Ở nhiên ánh mắt sáng quát nhìn về phía c r ư ơ n g cuồng, nghe tới như là câu nghi vấn, có thể ngư khí có vẻ cực kỳ chắc chắc, làm đề tài trung tâm hoàng vệ quốc, có chút ngây người, chính mình tư duy, có bị ảnh hưởng đến sao, chỉ nói là câu ăn, mặc ở, đi lại thảo lư học xã bao hết mà thôi, đây không phải bình thường thao tác, nhưng là, nhìn chu vi học xã các thành viên phản ứng, chính mình tựa hồ xác thực nói một chút đặc biệt, vạn hải hào không chút biến sắc đi tới hoàng v ệ quốc xã trưởng bên người, nhỏ giọng nói, ngày vừa nãy hướng ma tử đồng ý, nói rượu ngon h o à n đủ, không có à, Hoàng xã trưởng ánh mắt dài ra, này không thể đi, tại sao chính mình một chút ấ m tượng đều không có a, chẳng lẽ nói, chương cuồng thật sự có đầu độc nhân tâm, xoay chuyển người khác tư duy năng lực. trên thực tế, lão hoàng xác thực chưa từng nói qua lời này, hết thảy đều là mã nhiên thủ bút, hữu văn tôn g sư chế tạo ảo giác cùng ảo giác, một trận nhắn n h ù i thao tác xuống, ở trước mặt mọi người, Gan to bằng trời d ự n g lên sân khấu, để số ba áo sle chương cuồng thể hiện ra hư hư thực thực tư duy bóp méo năng lực, nói ra rượu ngon quản đủ lời này, là mã nhiên chế tạo ra ảo giác. vào lúc ấy, hoàng xã trưởng bản thân thính lực bị tạm thời che đậy rồi. Kỳ thực cũng không tồn tại cái gọi là tư duy bóp méo năng lực. mã nhiên chỉ có thể ở mộng y ể m cơ thể mẹ chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm dưới sự giúp đỡ ngưng luyện ra tâm tư chi nhận bạo lực chém xuống người khác một số ý kiến tâm tính lại như trước hắn đối thượng đế xe vơ làm giải phẫu một dạng cho tới nói bóp méo tư duy loại kia thao tác có chút cao cấp quá mức tinh tế hiện tại mã nhiên còn không có cách nào làm được mặc dù mã nhiên thật có thể làm được Hắn cũng sẽ không thật đem loại thủ đoạn này dùng ở hoàng vệ quốc xã trưởng trên người. Lão hoàng tuy rằng vẫn không có đặc t r ư n siêu phàm. nhưng nhân ra cũng là cả ngày lao tâm lao lực. không có một ngày tốt thật buông lòng nghỉ ngơi. mã nhiên có thể tiếp thu để hoàng xã trưởng vô ý thức phối hợp diễn kịch. lại không chịu đảo loạn đối phương tư tưởng. sâu trong nội tâm, Hắn tôn trọng tất cả văn minh thủ hộ giả. không quản là ở tiền tuyến tác chiến, vẫn là phụ trách văn hóa tuyên truyền, cũng hoặc là cung cấp hậu cần trợ giúp. nguyên nhân chính là như vậy, mã nhiên đang tiếp thu nổi khí võ đạo phổ cập nhiệm vụ sau. cái thứ nhất muốn giải quyết vấn đề, chính là đã có tuổi người không cách nào mượn dùng h á t nham bia thôi diễn khiếu huyệt phương vì vấn đề, chỉ cần giải quyết vấn đề này. lão hoàng người như vậy, còn có mã nhiên cha mẹ, sau đó đều có thể thử nghiệm tu luyện nội khí rồi không cầu hình thành chiến l ự c chỉ cần có thể cường thân hiện thể khỏe mạnh không bệnh đã đủ rồi tốt xấu h ắ c nhăm võ đạo cũng dính đến siêu phàm lĩnh vực nội khí đẳng cấp thấp hơn tác dụng nếu so với phổ thông rèn luyện võ thuật y kho gơ a mạnh hơn rất nhiều lần a bị nhìn thấu rồi Trương cuồng gãi gãi đầu, biểu hiện rất tự nhiên, một điểm lung t ú c tâm tình đều không có, này là của ta thói xấu, dịu nghiện phạm vào, theo bản năng hành vi, vì biểu đạt áy náy, ta có thể giúp các ngươi t r a hỏi vừa nãy bắt được tên kia. Hoàng xã trưởng vào lúc này mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, khó miệng hắn hơi co giật, trên mặt hiện ra công thức hóa nụ cười, cái này tạm thời không cần chúng ta có chuyên nghiệp thẩm vấn nhân viên chỗ ở của ngươi đã có người an bài xong rồi nói tới chỗ này hoàng vệ quốc không nhịn được bồi thêm một câu kỳ thực muốn uống rượu lời nói nói thẳng là tốt rồi muốn bao nhiêu có bao nhiêu hoàn toàn không cần như vậy trung quốc lương thực sản lượng không thấp rượu ngon chủng loại đa dạng Coi như ngươi một ngày hai mươi bốn giờ đều đang uống rượu, chúng ta cũng sẽ không gheo h i ệ t chờ tiếp xúc nhiều, ngươi liền sẽ phát hiện, người trung quốc đối bằng h ữ u chân chính, tuyệt đối là hùng hồn hào phóng, ở lão hoàng nhĩ g đến, kiếm thủ vừa mới g á n g lâm địa cầu thời điểm, đối với địa cầu người đưa ra yêu cầu duy nhất, chính là tạp giao lúa nước hạt giống, thương minh tinh nghèo khó, lương thực thiếu thốn, Sở dĩ ùa r a rượu, hẳn là cũng sẽ không quá nhiều. đây là tư duy sai biệt tính vấn đề. t r ư ơ n g cuồng tuy rằng tính cách á c liệt, nhưng hẳn là không có á c ý. Quần chúng vây xem bên trong, một ít đầu ấp so sánh linh hoạt học xã thành viên, cũng đã nghĩ thông suốt đầu đ u ô i câu chuyện, ảnh hưởng người khác tư duy năng lực, có lẽ chính là ma t ử t r ư ớ c ồn ào muốn truy sát bạch liệt sức lực một trong rồi. Ma tử cùng kiếm thủ phong cách hành sự hoàn toàn khác nhau. Có sao nói vậy. Bạc h liệp tinh nhân cả ngày trên địa cầu khuấy gió nổi mưa. không biết hại chết bao nhiêu vô tội quần chúng. trương cuồng vừa nãy đem huyết nhục c ử nhân kéo tới bầu trời. mạnh mẽ từng quyền đánh nổ. liền rất hà giận. sở dĩ. một điểm tiểu hiểu lầm. liền người trong cuộc đều không để ở trong lòng. còn không đến mức trực tiếp trở mặt. Ma tử trương cuồng mặc dù coi như không giống như là vật gì tốt, nhưng có một chút phải thừa nhận cùng ngạo mạn đến chẳng đáng cùng người giao lưu kiếm thủ lâm cầu bại so ra. người này dễ dàng câu thông nhiều, thậm chí ở quen thuộc sau, còn có thể từ trong miệng hắn được một ít cùng thương minh tinh tương quan trọng yếu tình báo. Lão hoàng xua tan cái khác học xã thành viên, kéo lên mã nhiên, tô sắc vi, vạn hải hào cùng ngô địch bốn người, đồng thời mang chương cuồng du lãm toàn bộ thảo lư học xã. trong quá trình này, hoàng vệ quốc xã trưởng nhắm mắt, cùng chương cuồng đánh c h ố n g làng, giới thiệu địa cầu phong thổ, giảng giải trung quốc lịch sử cổ đại chứ danh chiến dịch, tự thuật kiếm thủ lâm cầu bại trên địa cầu trải qua, lão hoàng nỗ lực thông qua giao lưu, từ chương cuồng đôi câu vài lời bên trong, Suy luận ngược r a thương minh tinh tình huống đối với hợp tác chiến lược đồng bọn phát triển cùng tình cảnh nhất định phải có hiểu biết mới có thể càng tốt mà lập ra phương châm chính sách mà đáng tiếc chương cuồng tựa hồ đối với hắn không hứng lắm một bộ thần du vật ngoại dáng dấp cho người cảm giác như là đầy đầu đều muốn địa cầu rượu ngon tư vị hoàn toàn không có tinh lực bận tâm c á c h khác một đường đi tới chuyên môn là thương minh tinh bạn bè sắp xếp quý khách phòng khách hoàng xã trưởng cũng chỉ được đến một cái tình báo hữu dụng cùng địa cầu đem so sánh thương minh tinh lực hút tựa hồ yếu lược mạnh hơn một chút khoảng chừng là một hai đến một ba lần trọng lực người địa cầu nếu như có biện pháp đi thương minh tinh khẳng định là muốn sớm tiến hành tương quan huấn luyện tố chất thân thể quá mức gầy yếu đến bên kia, rất có thể sẽ xuất hiện thủy thổ không phục b ệ n h trạng, thành thật mà nói, coi như là một, ba lần trọng lực, kỳ thực cũng không tính là gì, vẫn là câu nói kia. trung quốc đất r ộ n g của nhiều, chính là không bao giờ thiếu nhân tài, mặc dù là siêu phàm thời đại giáng lâm trước, trung quốc hàng năm đều sẽ huấn luyện ra một nhóm lớn hợp lệ phi công chiến đấu cơ cùng phi hành gia. cái gì gọi là hợp lệ phi công chiến đấu cơ cùng phi hành ra, ít nhất phải có thể ở trọng lực máy ra tốt bên trong, chịu đựng chín cái gơ trọng lực, cũng chính là chín lần trọng lực, mới xem như là hợp lệ, tuy rằng chỉ là trong thời gian ngắn chịu đựng, nhưng số liệu này cũng có thể nói rõ rất nhiều vấn đề rồi. đoạn thời gian gần đây, lão hoàng bị đồng hoài minh quấn quýt lấy thầm c ả o vốn là hắn liền cả ngày bận b i ể u sức đầu mẹ chán, mặc dù nội tâm thừa nhận văn nghệ tuyên truyền tác dụng, có thể trong tiềm thức, là không quá đồng ý nhìn loại này năm phần m ộ ư ơ i chân thực, năm phần m ộ ư ơ i phỏng đoán đồ vật, dùng hoàng xã trưởng bản thân lời nói tới nói, chính là nhìn cái kia còn không bằng trực tiếp nhìn a ba khu mộng yểm sự kiện điều tra báo cáo, nhưng là, ở xem qua tiểu minh bạn học nhiệt tình tràn đầy, dốc hết tâm huyết viết ra theo đốt m ộ n g yềm sau, lão hoàng thay đổi ý nghĩ của chính mình, thừa nhận chính mình lúc trước phiến diện. Thậm chí, hắn cũng bắt đầu trước khi ngủ nhìn một ít văn nghệ ảo tưởng tác phẩm, lão hoàng phát hiện, rất nhiều bên trong sách, đều yêu thích dùng hoa lệ từ ngữ t r a o chút cùng hình ảnh, đem một ít nhân vật khắc họa cực kỳ mạnh mẽ, kết quả những kia nhân vật, liền năm lần trọng lực đều không thể chịu đựng. Dưới cái nhìn của h ắ n đây chính là sáng tác giả bản thân, quá mức coi khinh địa cầu nhân loại bản thân tiềm lực rồi. nói đến tiềm lực, gần nhất, siêu tự nhiên hiện tượng nghiên cứu bộ ngành gần nhất đưa ra rất nhiều nghiên cứu báo cáo, đều chứng minh h ắ c nham võ đảo hệ thống tu luyện ra nội khí, có thể rất ôn hòa kích hoạt nhân thể tiềm năng, ảnh hưởng ghen biểu đạt, thậm chí đối di c h u y ể n vật chất tiến hành tối ưu hóa hoàng xã trưởng càng là suy nghĩ càng là cảm thấy siêu phàm phổ cập bước thứ nhất lựa chọn từ hắc nham võ đạo tới tay là lại chính xác bất quá quyết định rồi tiến vào phòng khách sau ma t ử mũi thở k h ẽ nhúc nhích dùng một giây không tới liền tìm đến một bình rượu ngũ lương trực tiếp đập nát đón g gói hộp nặn ra nắp bình hướng về trong bùng rót, tấn tấn tấn, mùi rượu phân tán, mã nhiên liếc nhìn chuyên tâm phẩm rượu trương cuồng, lắc lắc đầu, ngữ khí bằng phẳng nói, có chuyện, đến thông báo các vị, tô sắc vi đột nhiên xoay người, nàng luôn cảm giác, trước mắt tình cảnh này có chút g i ố n g như đã từng quen biết, hí tinh sinh ra không sáu, chương một trăm năm mươi ba nội khí thập nhất đoạn, tuy rằng tâm tư vẫn không có thu dọn rõ ràng nhưng tô sắc vi bản năng ý thức được không ổn nàng lập tức mở miệng nói van cầu ngươi làm cái người đi ta khoảng thời gian này thật vất vả mới tìm được đường cong vượt qua cơ hội như ngươi vậy liền mã nhiên mặt không hề cảm xúc đánh g ã y thiếu nữ lên tiếng thơm cố lên mở ra o n l a i hội nghị đi nói tới chỗ này t â m mắt của hắn xẹt qua hoàng vệ quốc xã trưởng vạn hải hào cùng ngô đ ị c h ba người phía sau hai c á c h liền không nói góp đủ số mã nhiên lời nói vốn là đối hoàng vệ quốc xã trưởng nói hoàng xã trưởng nhìn bên cạnh t r ư ơ n g cuồng chính ôm bình rượu cứng uống cảm thấy cả người khó chịu đang muốn cho đối phương sắp xếp mấy cái nhắm rượu món ăn chợt nghe lời này có chút mê hoặc A, lão hoàng vừa sửng sốt, theo bản năng mà liếc nhìn chính ở bên cạnh chương cuồng, video hội nghị, tất nhiên sẽ dính đến một ít cơ mật tình báo, m a t ử chương cuồng, tính người mình sao, cẩn thận tưởng tượng, người này tính tình ác liệt, tinh thần lại không ổn định, nhưng là, hắn dù sao cũng là đến từ thương minh tinh bạn bè, có người nói, Trương cuồng cũng từng chiếm được kiếm thủ truyền thừa. nói vậy là trải qua lâm cầu bại thử thách cùng tán thành nam nhân. nói tóm lại, miễn cưỡng có thể tính làm minh hữu. vào đúng lúc này, hoàng vệ quốc xã trưởng trong đầu tâm tư dường như trong trước mắt vậy l ấ p lóe. trước mắt hiện ra bạc h liệt tinh nhân hóa thân huyết nhục c ử nhân tình cảnh đó. nếu như không đoán sai lời nói, tên kia vốn là là dự định trực tiếp đem túc xá lầu dưới vây xem các xã viên tất cả đều dẫm chết chứ chỉ có điều cách kia bạch liệt âm mưu tính toán bị t r ư ơ n g cuồng trực tiếp phá hỏng rồi từ t r ư ơ n g cuồng nhấp theo đầu của cự nhân bay lên trời cách này chi tiết nhỏ đến nhìn người đàn ông này nhìn như vô căn cứ trên thực tế tạm thời có thể tín nhiệm hắn ở quốc nội rất nhiều học xã xã trưởng bên trong cũng coi như là địa vị đối lập hơi cao rồi. Hắn tự tay bồi dưỡng được hai cái c h ấ n quốc cấp năng lực giả. ở tầng cao nhất đại lão trong mắt xem như là đặc biệt có năng lực làm việc người. mặc dù là quang tính toán thảo lư học xã xã trưởng tầng thân phận này. lão hoàng ở toàn bộ hồ bắc chính là nhất có quyền lên tiếng đám người kia. không đạt đến nói một không hai trình độ đó. nhưng cũng kém không nhiều lắm rồi. rốt cuộc liên thành ma sơn sự kiện sau, quốc nội siêu phàm học xã dường như mọc lên như ngấm một dạng b ố c ra ngoài, số lượng bão táp, cầm hắc long g i a n g nêu ví dụ, trừ bỏ b ộ t hải học xã bên ngoài, liền lại mới xây một cái tùng giang học xã, hai đại học xã thành viên lén lút lẫn nhau cạnh tranh, hai cái học xã xã trường, cũng mỗi ngày đều cùng hít thuốc lắc một dạng, có thể hồ b ắ c bên này, cùng an huy, bắc kinh, tứ xuyên, hồ nam chờ tỉnh một dạng, đều là đơn xã trấn một tỉnh, phía trên đ ẩ y xuống siêu phàm nhân tài đào tạo tài chính tăng lên dữ dội, nghiêng nhân lực vật lực tài nguyên cũng biến nhiều, nhưng không có mấy bộ ngành lại đây chia đều, dưới tình huống như vậy, hoàng xã trường, tôn xã trường chờ học xã người nói chuyện địa vị, cũng ở nước lên thì thuyền lên, nhưng là, căn cứ mã nhiên tính toán, ba cái này khán giả, lại thêm vào một cái tô sắc vi, cũng chưa chắc đầy đủ. Lão hoàng đương nhiên không hiểu những thứ đồ này. Hắn liếc mắt nhìn mã nhiên, liền như chặt đinh chém s ắ t trả lời. được, không cần bất kỳ lý do gì. ă n l a i hội nghị mà thôi. hoàng vệ quốc tin tưởng mã nhiên khẳng định là có chuyện khẩn yếu tuyên bố, cái gì là tín nhiệm. Ở vật này nói đến có chút mơ hồ, thật sống không có cách nào lượng hóa. trên thực tế, đó chỉ là người với người một loại liên quan, có thể thông qua từng chuyện tình tích lũy, cường hóa liên quan. a ba k u mộng yểm sự kiện, số nhiều lần tinh chuẩn mạc liệt giáng lâm dự ngôn, liên thành ma sơn sự kiện, cân nhắc đến những này, không tín nhiệm mã nhiên, tin ai, Lão hoàng không giấu vết liếc mắt nhìn đang ở sinh hờn dỗi tô sắc vi, không chút biến sắc lắc lắc đầu. quả nhiên, vẫn là mã nhiên càng trứng chạc, càng tin cậy một ít, bởi vì bị đánh gãy lên tiếng mà rơi vào u đất ớt trạng thái thiếu nữ, cũng không có chú ý tới lão gia tử vi biểu tình biến hóa, bằng không sợ là phải đương trường sù l ô n g Lúc này, quốc nội rất nhiều siêu phàm học xã, lên tới xã trường cấp bậc xuống tới mới c h i ê u thu thành viên không quản từng thấy mã nhiên vẫn không có gặp qua mã nhiên đều đối với danh tự này ôm ập thiên nhiên hào cảm cùng tín nhiệm làm thảo lư học xã cao nhất người nói chuyện lão hoàng nhìn tận mắt mã nhiên từng bước một trưởng thành đến hiện ở trình độ như thế này giải quyết từng kiện vốn nên mang đến to lớn xã hội nguy hại ngoại tinh sự kiện hắn đối mã nhiên tín nhiệm không kém chút nào với tô sắc vi, tống sờ, chu hàm dịch, vạn hải hào đám người. nói chuyện, hoàng vệ quốc xã trưởng liền yên lặng lấy điện thoại di động ra, nhẹ nhàng ở màn huyền quang trên đâm hai lần, liền đem điện thoại di động thả trở về, quý khách phòng khách bên trong, tám cái nho nhỏ điểm sáng hơi lấp lóe, lại lâm vào vắng lặng. này xem như là o n l i n hội nghị mặt kỹ thuật trên nho nhỏ đổi mới rồi bởi vì gần đây bạch l i ệ p giáng lâm nhiều lần vì lý do an toàn toàn quốc trên dưới q u ả n chế cảnh báo phản ứng mạng lưới đều đang trong vòng nửa tháng cấp tốc đổi mới thảo lư học xã thì càng không cần nhiều lời rồi trong này đều là thời đại mới lương đóng tài năng an toàn bị xem là chuyện gấp gáp nhất tới bắt đâu đâu cũng có âm thanh hình ảnh ghi vào thiết bị. nghĩ tới đây, lão hoàng chuẩn bị hướng chương cuồng giải thích một chút. những này khoa học kỹ thuật vật phẩm tác dụng, muốn biểu hiện quang minh lỗi lạc một ít, làm cho đối phương biết. học xã cũng không có đặc ý dám t h ị ý của hắn, có thể vừa nhìn thấy bên cạnh chính ôm bình rượu hướng về trong miệng rót chương cuồng, đến Ma tử p h ỏ n g chừng cũng không phải sẽ quan tâm chuyện như vậy chủ nhân, có thể có chút thuốc bá t h ẩ m năng ở b ậ n b i ể u chuyện khẩn yếu, người hẳn là còn chưa tới tệ, mã nhiên liếc nhìn loại nhỏ máy thu hình, ngứ khí bình tĩnh nói, chuyện thứ nhất, bởi vì không phải đặc biệt trọng yếu, nơi này liền nói rõ trước rồi, ta hiện tại n ổ i khí tu vi đã đạt đến thập nhất đoàn cấp độ Nội khí thập đ o ạ n cùng nội khí thập nhất đ o ạ n cụ thể phương pháp tu luyện cùng phía trước chín cái đ ẳ n g cấp một dạng cũng có thể phổ cập đại chúng làm từng bước tiến hành tu luyện hoàng xã trường vạn hải hào ngô địch ba người tinh thần chấn động lập tức tập trung sự chú ý nghiêng tai lắng nghe a n l、like、a i trong hội nghị đám người tham dự hội nghị cũng phần lớn là tương tự biểu hiện chỉ có đứng ở mã nhiên bên cạnh tô sắc vi thở dài. quả nhiên, người này tốc độ tu luyện, quả thực cùng c â y duyệt một dạng, nội khí thập nhất đoạn, cưới tên lửa đều không nhanh như vậy, mã nhiên ánh mắt lãnh đảm, ngứ khí thong dong tự nhiên, không nhanh không chậm nói. khoảng thời gian này, ta vẫn đang chuyên tâm nghiên cứu phổ cập nội khí tu luyện biện pháp, ở một lần nữa hồi tưởng hắc nham võ đảo vốn có cửa đoạn nội khí hệ thống sau, ta ý thức được một cái trọng yếu vấn đề. nói tới chỗ này, hắn hơi hơi dừng lại chốc lát, tầm mắt lơ đãng đảo qua ma tử trương cuồng, lúc này mới tiếp tục nói, nội khí hệ thống ưu điểm rất rõ ràng nó đối với nhân loại mà nói, lại như là dầu cao vạn kim một dạng, hầu như có thể toàn phương vì tăng lên sức mạnh, tốc độ, sự chịu đựng, nhanh nhẹn, lực lượng tinh thần chờ thuộc tính, có thể nó khuyết điểm, đồng d ạ n g đột xuất, mã nhiên cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói, hạn mức tối đa quá thấp, tuy rằng xác thực được cho là siêu phàm, nhưng chỉ là ở vào siêu tự nhiên lực lượng l í n h vực so sánh tầng thấp, mặc dù là tu luyện tới nội khí cửa đoạn, thậm chí nội khí thập đoạn, cũng chỉ là tinh lực r ồ i dào, thể năng vượt qua người thường cực hạn mà thôi, xui xẻo một điểm, bị người ngoài hành tinh một thương đánh vào chỗ yếu trên, không thể thành công né tránh, xác suất lớn tại chỗ chết đi, sở dĩ, nội khí thập nhất đ o ạ n ở ta lúc đầu tư tưởng bên trong, cũng chỉ nắm lấy một điểm làm văn, hí tinh sinh ra không sáu, chương một trăm năm mươi bốn một trăm năm mươi ba biến thân mới tinh tự thái nói tới chỗ này trên mặt mã nhiên rốt cuộc hiện ra một vệt nồ cười ta vẫn khí coi như không tệ làm ra một ít bé nhỏ không đáng kể thành quả ca tô sắc vi mặt không hề cảm xúc cắn nát một khối tiên bối không hổ là ngươi nhân tiền h i ể n thánh như thế đơn điệu vô vị lại chuyện nhàm chán mã nhiên đều có thể chơi ra hoa đến Lời này nhìn như khiêm tốn. trên thực tế, hiểu được đều hiểu. trải qua công việc bề bộn như vậy sau. mã nhiên vẫn là từ trước thiếu niên kia. không có một chút thay đổi. phốc, ngô địch bỗng nhiên cười ra tiếng. sắc vi tì. ngươi vẻ mặt này. nhìn hai người khuôn mặt biểu tình. cho người một loại linh hồn trao đổi cảm giác. lời chỉ nói đến một nửa. liền bị võ thần tô nữ sĩ dùng một cái ánh mắt hung áp xẻo đến không dám tiếp tục nói rồi. bị đánh số lần quá nhiều. ngô định đã nuôi ra phản ứng bản năng. chí ít hắn hiện tại rất rõ ràng. không muốn bị đánh cứu lời nói. thời điểm như thế này vẫn là đàng hoàng ngậm miệng vi diệu. vào lúc này, trong hội nghị online, người tham dự số lượng dĩ nhiên phá trăm. tất cả mọi người đều tập trung sự chú ý kiên nhẫn chờ đợi mã nhiên biểu hiện mọi người đều rất quan tâm hắn vừa nãy nhắc tới nội khí thập nhất đ o ạ n hiếu kỳ mã nhiên đến tột cùng là hắc nham võ đạo mở ra con đường ra sao nếu như mã nhiên nói chính là nội khí thập tam đ o ạ n thập ngũ đ o ạ n khả năng mọi người tạm thời sẽ không thái quá quan tâm l o ạ i cấp độ kia đã không phải nhân loại bình thường có thể tiếp xúc lĩnh vực khuyết thiếu p h ổ c ậ p giá trị, hiện giai đoạn, chuyện gấp gáp nhất, trung quy là siêu phàm mở rộng bốn chữ này, bất quá, nội khí thập nhất đ o ạ n khách quan lý tính đối xử, nhân loại bình thường chỉ cần đầy đủ đầy đủ tự hạn chế, tài nguyên đầy đủ, hơn nữa siêu tự nhiên nghiên cứu bộ ngành sản phẩm đổi mới như nội khí bao con nhồng hay, không bàn, ở sinh thời, vẫn có khả năng tiếp cận t ầ n g thứ này, mã nhiên cũng không thừa nước đục thả câu. Trực tiếp nói, nội khí thập nhất đ o ạ n chỉ quan tâm một điểm phòng ngự. nói tất, hắn chậm rãi khép lại hai con mắt. chỉ chốc lát sau, một đoàn vô hình có chất nội khí, từ trong toàn thân tràn ngập ra, mang theo quanh thân, oành, một đoàn khói trắng bỗng dưng sinh thành. lượn lờ ở mã nhiên quanh thân mây khói từ từ tản đi nguyên bản thường thường không có gì l ạ thảo lư học xã chế phục thời gian trong trước mắt nắm giữ hoàn toàn mới vẻ ngoài tu thân đen kịp áo gió cổ áo đứng thẳng mép áo cùng ốm tay phảng phất nạm một tầng v i ề n bạc ở đèn huyền quang dưới phản xạ ra nhàn n h ạ t á n h kim loại áo gió bên dưới cổ áo có chút rồng lớn áo sơ mi trắng trên, phảng phất chính thiêu đốt bao quanh đỏ tươi h ỏ a diễm, nói tóm lại, bộ này ăn bận rất hợp thể, như là đo ni đóng g i à y một dạng, hoàn mỹ phát hòa ra mã nhiên tốt vóc người, hình như lưới cong xương q u a i xanh một mắt liền có thể nhìn thấy, lúc hành động, mơ hồ còn có thể nhìn thấy dấu ở lót trong bên dưới khối khối cơ bụng, tóc đen như đoạn, chỉ bạc trắng hơn tuyết, tang thương cùng thanh xuân hai chữ này đặt ở trên người hắn, dĩ nhiên không có phát sinh bất luận cái gì xung đột, ngược lại rất tốt mà dung hợp lại cùng nhau, cho người một loại kỳ diệu chuyển chỗ cảm, giờ khắc này mã nhiên, như là trên đài chữ tê bị đèn pha chiếu đến người mẫu một dạng, dùng cất bước hốc môn hình dung, liền có chút sốc n ổ i tô sắc vi là đúng trọng tâm, lý tính, khách quan, nàng đưa ra đánh giá là, có chút tiểu xoáy, người dựa vào ăn mặt, phật dựa vào kim trang lời này nói một chút cũng không sai, mã nhiên hiện tại tấm này tạo hình, cho người một loại nhẹ nhàng khoan khoái già dặn, lại không mất ác liệt cảm giác, nàng đã sớm biết cái này làm người ta vét ra hỏa mỹ lực không kém, chỉ phải cố gắng trang phục một hồi, s u ố t đạo làm c â h tiểu idol sẽ không có vấn đề gì. nhưng là hiện tại, nàng lại thật sự có loại bị x o á i đến cảm giác. có lẽ, là bởi vì tương phản quá to lớn, thời gian trong trước mắt, mã nhiên khí chất d ị c h c h u y ể n như là hoàn thành rồi từ nhân viên văn phòng đến chiến sĩ tinh nhuệ hoa lệ chuyển biến, nếu là trong tay lại sách thanh đa o hoặc là kiếm, liền càng hoàn mỹ rồi. tô sắc vi đột nhiên phục hồi tinh thần lại, xoa xoa hai mắt, hít vào một ngụm khí lạnh, hí, l i ê n này, tốc độ ánh sáng thay y phục. tuy rằng tô sắc vi cùng thường ngày mạnh miệng, nhưng, trong mắt hầu như vô pháp ẩm dấu ngôi sao nhỏ. Chứng minh nàng tâm tình của nội tâm cũng không giống nàng biểu hiện ra như vậy bình tĩnh. tô sắc vi tâm tình biến hóa Kỳ thực hoàn toàn có thể sử dụng ma t ử trương cùng một câu lời kịch biến thân là thiếu nữ lớn nhất lãng mạn. phần này mê h o ạ t ai mẹ nó chống đỡ được a. cho sắc vi đại nhân cũng toàn bộ biến thân năng lực thôi. tâm tình của nàng bây giờ chính là, muốn, rất muốn, rất muốn. so với bất luận người nào đều muốn. nguyên bản đang định bắt đầu biểu thị nổi khí thập nhất đoàn cụ thể công hiệu mã nhiên. bị tô sắc vi này một trận phản ứng làm có chút thất thần người bán tú đều còn chưa bắt đầu trình diễn thiếu nữ biểu hiện này coi như làm diễn viên chính mã nhiên đều có chút cảm thấy nàng là cậu lấy nội khí thập nhất đoạn chân chính đặc sắc vẫn không có bày ra đây quan tâm điểm căn bản không đúng mã nhiên mặt không hề cảm xúc vuốt ve tô sắc vi đưa qua đến tay đàng hoàng trịnh trọng giải thích nói đến, này vẫn là thất toàn kiếm đạo bí tịch cho ta linh cảm, dính đến nội khí tính chất biến hóa, chờ hoàn thành siêu phàm p h ủ cập nhiệm vụ sau, ta sẽ cùng đồng hoài minh thật tốt nói chuyện, xin hắn hỗ trợ đem nội khí thập đoạn đến thập nhất đoạn cụ thể phương pháp tu luyện, thu dọn đi ra, chỉ nhìn biến thân quá trình, mọi người có lẽ sẽ cho rằng, ta vừa nãy nhắc tới sức phòng ngự, vèn vèn hạn chế với mặt quần áo này, trên thực tế cũng không phải là như vậy, nói tới chỗ này, mã nhiên nghiêng đầu đi, tầm mắt rơi vào trên mặt bàn, c h ầ m rãi s i ơ lên tay trái, mâm trái cây bên trong, một thanh dao gọt hoa quả ở nội khí sấn sắt dưới, lấy mỗi dây khoảng ba mươi mét tốc độ hướng về phương hướng của hắn cấp tốc bay đi, bạch, b ạ c h quang xẹt qua, dao gọt hoa quả lưới dao bộ phận, nhợt nhạt khảm nạm ở mã nhiên trên mu bàn tay mọi người hẳn là đoán được rồi mã nhiên ngữ khí bằng sẳng nói nằm trong loại trạng thái này ta khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi cái vị trí sức phòng ngự đều là bình quân nói tới chỗ này hắn nhìn về phía tô sắc vi hướng ta nã một phát súng ngô địch cùng vạn hải hào đều là hai mắt tỏa ánh sáng đầy c õ i lòng chờ mong Hoàng về quốc xã trường há miệng, muốn nói cái gì, lại trung quy lựa chọn ngậm miệng, mã nhiên, trừ bỏ a ba khu mộng h i ể m sự kiện lần kia, thời điểm khác, đều là so sánh lão luyện thành thục, không có tự tin trăm phần trăm, hắn tất nhiên sẽ không như thế nói, tô sắc vi móc ra l i ệ p long, nhắm vào đầu của mã nhiên, đánh mở an toàn, do dự một lúc, n à n g lại khóa lại bảo hiểm, đổi làm vật kỷ niệm thú tưởng, thật không thành vấn đề, ngươi chắc chắn chứ, yên tâm, được, ta tin ngươi, oành, đạn ra khỏi nòng, mùi thuốc s ú n tàn mát ra, xì xì xì, nhàn nhạt khói xanh ở mã nhiên giữa ngón lượn lờ, không có mùi máu tanh, cũng không có chảy máu, mọi người nhìn chăm chú nhìn tới, phát hiện một viên xẹp xuống viên đạn, chính nhợt nhạt nạm ở mã nhiên mu bàn tay bên trong là vừa nãy vỗ bỏ tô sắc vi cái tay kia, còn chịu nổi sao, tiếp tục, tô sắc vi như là ăn một viên thuốc an thần, lại ở những bộ vị khác mở ra mấy thương, oành oành oành oành oành oành à n h kết kèn kẹp, cò súng không hưởng âm thanh, mang ý nghĩa tràn đầy một cái băng đạn viên đạn, toàn bộ đánh xong, khắp toàn thân từ trên xuống dưới bị cơn bão kim loại gột rửa quá một lần mã nhiên vẫn cứ thong dong tự nhiên lông tóc không tồn hại hắc á m lưu men kiêu hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơi bê ích cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra không sáu chương một trăm năm mươi năm một trăm năm mươi bốn biếu biến tổ vẫn đứng ở bên cạnh yên lặng quan tâm ma tử trương cuồng vạn hải hào sự chú ý cũng bị hấp dẫn tô sắc vi cấp tốt kéo cò súng mỗi một hạt đạn đều tinh chuẩn bảo ở trên người mã nhiên khói thuốc súng khí tức tràn ngập tràn ngập mùi thuốc súng mặc dù là đứng ở bên cạnh cũng làm cho người có loại tây cả ra đầu cảm giác chỉ lo nàng tay nhỏ run lên để cho mình bị đạn lạc tại chỗ bảo đầu có thể biến thân sau mã nhiên ở chỗ này khủng bố hỏa lực oanh tạc bên dưới dĩ nhiên liền ra cũng không đánh phá vạn hải hào nhìn chính là chỗ mắt n g o á t mồm trong lòng k h ẽ nhúc nhích này không thể so áo trống đạn mạnh hơn nhiều toàn phương vị bao trùm coi như bị bạo đầu chỉ cần vô pháp đột phá một tầng này nổi khí bình phong liền căn bản sẽ không nhận đến bất cứ thương tổn gì quả thực lại như là cổ sớm game a n l a i bên trong pháp sư khiên phép thuật giả thiết một dạng. chỉ cần đường xanh không bị đánh hụt, liền chắc chắn sẽ không bị thương. bất quá, hắn ngược lại không có tô sắc vi loài kia đối một phím thay đổi quần áo chấp niệm. trước cùng kiếm thủ ở liên thành ma sơn cộng đồng vung r a phá thiên nhất kiếm kia sau, kiếm đạo của vạn hải hào thiên phú liền rõ ràng tăng lên rất nhiều. Hắn hiện tại mỗi ngày đều đem chín phần một ư ơ i tinh lực v ù i đầu vào thất toàn kiếm đạo bên trong. chỉ cần đạt đến kiếm đạo cảnh giới thứ ba, đúc ra kiếm hai, sức phòng ngự trên đoàn b ả n ngay lập tức sẽ bị bù đắp, sở dĩ, vạn hải hào thừa nhận, nội khí thập nhất đoàn đặc thù xác thực rất k h ố c huyễn, cũng rất mạnh, có cực cường tính thực dụng, nhưng Hắn cũng sẽ không hướng về cái kia mục tiêu phấn đấu, người quý ở có tự mình biết mình, hắn bây giờ nhìn rõ ràng thiên phú của chính mình ở nơi nào, liền sẽ tập trung tinh lực, chuyên công một đạo, từ mã nhiên trong giọng nói, khoảng chừng có thể suy đoán ra, kiếm h à i cùng nội khí thập nhất đoạn phòng hộ thủ đoạn tồn tại trên bản chất không giống, cũng sẽ không phát sinh xung đột, kiếm khí đồng tu, nghe tới rất tốt đẹp, tựa hồ có rất tốt tiền cảnh, những khác không nói chuyện, gấp đ ô i sức phòng ngự, mang ý nghĩa chiến trường tỷ lệ sinh tồn sẽ kéo cao rất nhiều, nhưng trên địa cầu thật có người có thể ở luyện r a k i ế m hài đồng thời, còn có thể đem nội khí tu luyện tới thập nhất đoạn sau, coi như là thiên tài như tô sắc vi, như mã nhiên, cũng không được, vạn hải hào nghĩ tới đây, không chút biến sắc mà liếc nhìn bên người thiếu niên tóc trắng đen, c h ầ m ngâm chốc lát, đem mã nhiên hai chữ này cắt rơi, hắn là biết đến, ở trong mắt mã nhiên, bất luận là hắc nham võ đạo, thất toàn kiếm đạo, siêu năng lực cũng hoặc là cái gì khác đồ vật, đều là đối xử bình đẳng ngược lại đối vị này tới nói, hết thầy siêu phàm hệ thống, đều là vừa nhìn s ẽ một luyện thành tinh, n â n g một biết vạn đồ vật, sở dĩ, Bất luận là kiếm đạo vẫn là nội khí. Mã nhiên tựa hồ cũng có ở tu luyện, đều không hề từ bỏ. Lấy thiên phú của mã nhiên, có lẽ thật có thể làm được trình độ như thế này. nhưng vạn hải hào vẫn cảm thấy, tiêu hao đồng dạng t i n h lực, thời gian, chuyên tu một con đường, nhất định có thể thu được càng cao hơn thành tựu. rốt cuộc mã nhiên không phải loại kia chỉ có thể quy đầu tùy tùng tiền bối tiên hiền con đường đi đi đi tới cuối đường liền dừng lại không trước người gặp núi mở đường ngộ nước điền cầu vượt mọi trông gai quyết chí tiến lên này chính là mã nhiên nhã nhặn nho nhã bên ngoài bên dưới ẩm giấu đi một viên nhiệt thành chi tâm nam nhân đương nhiên những câu nói này vạn hải hào chỉ là ở trong đầu suy nghĩ một chút mà thôi cũng không có mở miệng khuyên giới vạn hải hào không giống chu hàm dịch coi như là cảm giác mình ở vì muốn tốt cho người khác cũng sẽ không mạnh mẽ thế nhân ra quyết định hắn sẽ lặp đi lặp lại ở trong đầu suy nghĩ cân nhắc là không phải ý nghĩ của chính mình có vấn đề phải chăng có tồn tại một ít chính mình không có cân nhắc đến địa phương ý nghĩ của ngô địch liền đơn thuần rất hơn nhiều. nhìn mã nhiên thao tác, hắn sáng mắt lên. sau đó liền là tuyến tán loạn, rõ ràng là xa vào trong ảng tưởng. nghĩ nếu như ta cũng có loại năng lực này sẽ làm sao làm sao. tô sắc vi thu hồi thú tưởng, trong con ngươi tỏa ra ánh sáng lung linh. lợi hại, nàng đối mã nhiên, là thật sự có một tí t ẹ o như thế kính phục rồi. hiện nay trong phạm vi toàn cầu, đã xuất hiện năm tên c h ấ n quốc cấp siêu năng lực giả. mã nhiên chính là trong đó duy nhất một cái năng lực cùng chiến đấu không quan hệ, có thể quan sát so sánh trong kho dữ liệu lớn tư liệu. tô sắc vi phán định, hiện giai đoạn, trừ bỏ thượng đế xe vơ bên ngoài, cái khác c h ấ n quốc cấp ở đối đầu mã nhiên thời điểm, ai cũng không dám dễ nói tất thắng. bao quát bản thân nàng ở bên trong đây là nỗ lực tu luyện rơi mồ hôi hơn nữa trí tuệ tia chớp cộng đồng thúc đẩy thành quả làm người ta rét về làm người ta rét đây là tính cách của mã nhiên vấn đề kẻ này thuộc về nói rồi cũng không nghe nghe xong cũng không nhận sai nhận sai cũng không chịu cải loại hình điển hình giang sơn dễ đổi bản tính khó rời có thể mã nhiên nỗ lực cùng không câu nệ với hiện hữu hệ thống nhảy ra khuôn mẫu cố lồng chim tư duy hình thức đáng giá nàng học tập hấp thụ tinh hoa loại bỏ bã sắc vi đại nhân trưởng thành không phải là đơn thuần chiến lược tăng lên a thân tâm ý tinh khí thần toàn phương vị tăng trưởng khiếu huyệt vẫn cứ là một trăm linh hai mươi bốn cái số lượng phương diện cũng không có tăng trưởng nhưng là chi tiền thập đ o ạ n tích lũy ở nội khí thập nhất đ o ạ n bị rất tốt mà lợi dụng thả ra bộ phận tiền kỳ xúc tích tiềm lực mã nhiên ánh mắt bình tĩnh mà làm trần từ tổng kết người bên ngoài tí ti không nhìn ra n ộ i tâm hắn vui sướng bị vừa nãy kia một fan biểu diễn hấp dẫn không chỉ là hiện trường mấy vị khán giả mà thôi trong hội nghị online tuyệt đại đa số người tham dự cũng đều quét m ấ y tự thân vốn có nhận thức, trương cuồng tay không tiếp viên đạn, tùy ý đem viên đạn tạo thành mảnh kim loại, đó là chuyện đương nhiên, dù sao cũng là người ngoài hành tinh, hơn nữa còn là kế kiếm thủ lâm cầu bại sau, cái thứ hai thương minh tinh thống nhất giả, dựa vào vũ lực ăn cơm nam nhân, có thể mã nhiên đây, nhân gia là sinh trưởng ở địa phương người địa cầu, nhục thân chống chủ viên đạn x ạ kích, dùng còn không phải đường kính nhỏ súng ốm, mà là sơ đại siêu phàm giả vũ khí, hỏa lực cương mãnh thú tưởng, bất luận nhìn bao nhiêu lần, đều là giống nhau chấn động, đóng vai năng lực, bắt đầu phản hồi, liền cùng mã nhiên trước nói tới một dạng, từ nội khí thập đoạn đến nội khí thập nhất đoạn, cũng không có dính đến khiếu huyệt số lượng tăng trưởng, có thể vậy thì mang ý nghĩa hắn không có trở nên mạnh mẽ sao đáp án hiển nhiên là p h ủ định mã nhiên có thể cảm giác được một cách rõ ràng trong cơ thể mình nguyên bản thường thường không có gì l ạ nội khí bị từ từ phó thác một loại nào đó hoạt tính trở nên càng thêm linh động hoạt bát mạnh mẽ ở tính d è o phương diện cùng chức so ra có thể nói là khác nhau một trời một vực mã nhiên cho rằng từ nội khí thập đ o ạ n đến nội khí thập nhất đ o ạ n so với từ nội khí bát đ o ạ n đến nội khí thập đ o ạ n tăng lên còn muốn lớn hơn h ắ c nhăm võ đạo tiền thập đ o ạ n chính là gieo xuống một viên mầm cây nhỏ đưa nó r ố t lòng đào tạo lớn lên từ nội khí thập nhất đ o ạ n bắt đầu ngày xưa mầm cây nhỏ đã trưởng thành có thể che gió chắn mưa che trở một phương cũng có thể ngưng kết quả rồi được đóng vai phản hồi sau mã nhiên cảm nhận được rõ ràng nội khí tính chất biến hóa trong một ý nghĩ là có thể đem nội khí từ thường thường không có gì là dầu cao vạn kim mật độ cao sinh vật năng chuyển biến thành tính dai chống ếp tính kéo đầy đặc thù sinh vật năng tiền lời tới tay biểu diễn kết thúc mã nhiên quả đoán triệt rơi mất h ữ u văn ảo giác khôi phục hàng ngày tạo hình, nhị g luận vẫn chưa bởi vậy chung kết, hoàng về quốc xã trường, ngô địch, vạn hải hào cùng trong hội nghị online rất nhiều đám người tham dự hội nghị quan tâm địa phương, là nội khí thập nhất đ o ạ n kinh người sức phòng ngự, tô sắc vi lại còn nhắc tới nàng biến thân, nội khí thập nhất đ o ạ n rất tốt, thiếu nữ chấn trình lại tinh thần, nắm lấy phấn quyền, yên lặng cho mình cố lên tiếp sức. Nàng khoảng thời gian này, tỉ mỉ mà thu dọn chính mình vạn hóa tới tay siêu năng lực sau. Chú ý tới hai cái trước vẫn bị chính mình quên năng lực. chúng nó gọi là huyết dịch sôi trào. cao tốc thay thế. Hai cái không đáng chú ý chờ khai phá cấp siêu năng lực, tổ hợp lại với nhau, là có thể tăng lên trên diện rộng nàng nội khí tốc độ tu luyện. hiệu quả so với ăn nổi khí bao con nhồng cũng còn tốt. vốn là, tô sắc vi là dự định dựa vào c á c h này k ỹ xảo nhỏ thực hiện đường cong vượt qua. bây giờ nhìn lại, muốn vượt qua mã nhiên, còn cần một chút thời gian. hí tinh sinh ra không sáu, chương một trăm năm mươi sáu một trăm năm mươi năm nhiên võ nổi khí tu luyện pháp phổ cập mở rộng bàn. nàng tâm thái rất ổn định, một điểm đều không nhục trí. vạn hóa trong tay thiên hạ ta có đợi được sau nửa tháng mà nhìn sắc vi ngang dọc vô địch hả lời tương tự trước thật giống cũng đã nói không cần để ý những chi tiết kia nói nửa tháng liền nửa tháng sau hiện nhiên không phải được kêu là h ư chỉ nói tóm lại tô sắc vi trải qua rất nhiều ngăn trở cùng đến từ người nào đó chèn ớ p vẫn hoàn toàn tự tin ý chí chiến đấu sụp sôi, ở trở nên mạnh mẽ trên đường, nàng tuyệt không nửa điểm trù trừ cùng co dúm lại, mã nhiên gõ bàn một cái, biểu tình nghiêm túc nói, vừa nãy những kia, chỉ là tiện thể nhấc lên, ta chiến lực cá nhân trưởng thành, kỳ thực đều không quan trọng, sau đó phải tuyên bố, là ngày hôm nay chuyện quan trọng nhất, an lai hội nghị quần tổ bên trong thảo luận lập tức đình chỉ, Quý khách trong phòng cũng chớp mắt yên t ĩ n h lại. nội khí cải tiến thành quả đã đi ra rồi. mã nhiên ngữ khí bằng phẳng nói. tu hành ngưỡng cửa ở vốn là cơ sở trên. mức độ lớn hạ thấp. bất luận nam nữ già trẻ. cũng có thể ở không có h ắ c nham bia phụ trợ tình huống. thôi diễn khiếu huyệt. đồng thời tiến hành nội khí tu luyện. chỉ cần thông qua hạt nghiệm. ngay lập tức sẽ có thể ở toàn quốc phạm vi làm thử rồi đây không phải đang đùa tim đập ngồi đợi đóng vai năng lực phản hồi tốt xấu mã nhiên hiện tại cũng có võ đạo thiên kiêu cùng học ma hôn chương kề bên người hơn nữa chân thực không giả thập nhất đoạn nội khí tu vi có thể nói bây giờ hắn ở h ắ c nham võ đạo lĩnh vực này phóng tầm mắt toàn bộ vũ trụ từ cổ trí kim đều không có bất kỳ người nào có thể cùng cùng sánh vai. đã có tuổi người, vô pháp thông qua hắc nham bia văn thôi diễn từ thân khiếu huyệt phương vị. không phải nội khí võ đảo hệ thống vấn đề, mà là hắc nham bia bản thân chất liệu đặc thù. lúc trước lưu lại truyền thừa vị kia n g o ạ i tinh kiếm thánh. ở sinh mệnh thời khắc sống còn, đầy đầu đều là báo thù ý nghĩ. người trẻ tuổi tính xèo khá mạnh, tiềm lực khá lớn. có trợ giúp hắn báo thù khả năng, tuổi tác lớn người, được hắc nhăm bia trên truyền thừa, có lẽ cũng có thể đạt đến n ổ i khí cửa đoạn, nhưng trung quy thành tựu có hạn, hướng thiên ngoại tà ma báo thù tỷ lệ thành công đối lập khá nhỏ, sở dĩ hắn mới hết sức bố trí ngưỡng cửa này, mã nhiên muốn làm, chỉ là tách rơi cái này vô hình ngưỡng cửa, để càng nhiều người có tư cách tiến vào đến nội khí tu luyện thế giới mà thôi. Dưới cái nhìn của hắn, phục khắc cũng dây chuyền sản xuất sinh sản hắc nham võ đạo vật truyền thừa. một điểm đều không khó khăn. hắc nham văn minh tạm thời xưng là hắc nham văn minh được rồi. rốt cuộc một c á c h bị hủy diệt văn minh. nguyên bản là tên là gì. không có bất kỳ ý nghĩa gì. nó cuối cùng rồi sẽ nghênh đón bị lãng quên vận mệnh. Toàn bộ hắc nham văn minh, mặc dù là ở thời điểm toàn thịnh, ở nội khí cảnh giới phương diện, có thể cùng mã nhiên đánh đồng với nhau. một c á c h cũng không có, thậm chí có sau lưng hắn ngước nhìn tư cách người. cũng ít ơi. rốt cuộc hắc nham văn minh ở tuyệt diệt nguy cơ bao phủ cùng bức bách bên dưới, cũng chỉ là đem nội khí võ đạo từ bát đoạn đẩy lên thứ chín đoạn, chân chính thành công đến cảnh giới này. chỉ có kiếm thánh một người thôi nội khí thập đ o ạ n chỉ ở rừng lại có lý luận cùng thiết tưởng bên trong nội khí thập nhất đ o ạ n h ắ c nham văn minh hết thầy trí già c ư phách trưởng môn nhân ung đoàn cùng nhau cũng nghĩ cũng không dám nghĩ tới theo mã nhiên gánh chịu nội khí nhập môn bí thượng đồ vật có thể là bia đá có thể là một khối mỹ ngọc cũng có thể là kim Bạc đồng thiết, thậm chí có thể là làm ẩ ở con dối hình người gaza reking. khác biệt duy nhất, gần như chỉ ở với bí t h ư ợ n thời hạn có hiệu lực dài ngắn, lấy mã nhiên cảnh giới bây giờ, một mắt liền có thể nhìn ra, h ắ c nhăm bia văn phụ trợ người sử dụng thôi diễn khiếu huyệt phương vị, truyền thừa nội khí tu luyện bí pháp hiệu quả, cũng không phải có thể vĩnh cửu duy trì, chỉ là thời hạn có hiệu lực khá dài mà thôi. Nếu như không có nội khí cửa đ o ạ n người đến bảo trì, g i á n g lâm ở các nơi trên thế giới hắc nham bia văn, còn có thể c h ố n g ba mươi năm, ba mươi năm sau, những văn bia này sẽ triệt để mất đi nguyên bản công hiệu cùng thần bí tính. Ngĩ h tới đây, mã nhiên nhấc lên một thanh dao gọt hoa quả, giữa lúc hắn chuẩn bị hiện trường chế tạo ra một cái công năng phiên bản g i ả n hóa, đao nhỏ hình thái nội khí bí thượt lúc, đóng vai năng lực lần thứ hai đưa ra phản hồi. Nhên võ nội khí tu luyện pháp phổ cập mở rộng bản toàn bộ nội dung, đều xuất hiện tại mã nhiên trong đầu. không cần ta chế tạo bí thược, trực tiếp đem thôi diễn khiếu huyệt cùng tu luyện nội khí phương pháp dùng văn tự hình thức cho thấy đến, đồng thời hơn nữa cải tạo. tuy rằng bước đi dườm già một ít, nhưng cùng lúc, cũng biến thành dễ hiểu hơn. Bắt đầu rồi. tâm tình của mã nhiên có chút phức tạp, chính mình lời này vừa mới nói ra khỏi miệng, liền lập tức được đóng vai thành công phản hồi, thành thật mà nói, phần này quá mức trầm trọng tín nhiệm, để trong lòng hắn vui vẻ đồng thời, cũng cảm nhận được áp lực nhiều hơn. Vốn là, mã nhiên là dự định trước tiên cải tạo các đại học xã h ắ c nham võ đảo văn bia, ở bên trong lưu lại thôi diễn từ nội khí cửu đoạn đến nội khí thập đoạn kia năm trăm m ư ơ i hai cái khiếu huyệt phương pháp lại mỗi ngày lượng lớn chế tạo ba mươi năm mươi cái nội khí bí t h ư ợ n phái phát đến mỗi cái tỉnh nội khí tu luyện hội quán bên trong để hết thầy đồng bào cũng có thể sử dụng một người đắc đạo gà chó lên trời tình cảm từ cổ truyền lưu đến nay làm một t i n người trọng sinh mã nhiên so với bất luận người nào đều càng muốn nhìn thấy dưới chân vùng đất này trăm hoa đua nở. anh hào hiện lên, toàn dân như long tình cảnh, người ngoài hành tinh người xâm lược giáng lâm, có cái gì dễ bàn, một chữ, đánh, không phục liền đánh tới chịu phục mới thôi, chết đều không phục, vậy thì trực tiếp đưa bọn họ đi chết, đương nhiên, siêu phàm phổ cập mở rộng công tác mới vừa cất bước, hiện thực cùng mã nhiên nghĩ tận mắt chứng kiến siêu phàm thình thế, còn tồn tại một tí tẻo như thế chinh lịch, nhiên võ nội khí tu luyện pháp phổ cập mở rộng bàn xuất hiện, để mã nhiên có thể tiết kiệm tinh lực, dành tay làm càng nhiều chuyện hơn, nó tên hiển nhiên tham khảo tiểu minh b ả n học đã từng đề nghị, từ trình độ nào đó đến nhìn, mã nhiên cũng xác thực có khai tôn lập phái tư cách, mới bắt đầu, ý nghĩ của ta là, mã nhiên nói chuyện, trong tay nội khí lượn lờ, chuyện vào đến dao gọt hoa quả bên trong, tương tự hắc nhăm bia văn phụ trợ tu luyện đạo cụ, ta mỗi ngày đều có thể chế tạo một cái, ta xưng là nội khí bí thược, trong nháy mắt, dao gọt hoa quả bản chất cùng chủ yếu công năng, liền phát sinh ra biến hóa, lưới đao tựa hồ bị một nguồn sức mạnh xóa đi, trên thân đao, lại lập lò n e thăm thắm linh tính hàn quang, đem cái này giao gọt hoa quả tạo hình nội khí bí t h ư ợ n đưa đến hoàng về quốc xã trưởng trong tay, mã nhiên thở dài, trầm giọng nói, coi như là như vậy, cũng tăng nhiều cháo ít, căn bản không thể trong tay mỗi người có một cái, cho nên ta thay đổi dòng suy nghĩ, trải qua nửa tháng nghiên cứu, cuối cùng cũng coi như là may mắn không làm nhục mệnh, viên mãn hoàn thành rồi nhiệm vụ. nói tới chỗ này, mã nhiên bắt đầu khẩu thuật nhiên võ nội khí tu luyện pháp phổ cập mở rộng bản nội dung. vừa bắt đầu, mọi người vẫn không có phục hồi tinh thần lại. nghe xong vài câu sau, an lai hội nghị quần tổ bên trong đám người tham dự hội nghị, r ồ n dập mở ra huy âm công năng. nửa giờ, lại như là nửa phút một dạng, không để ý. liền đi qua rồi, nhiên võ nội khí tu luyện pháp phổ cập mở rộng bản toàn bản nội dung, đều bị thu lại xuống. ở trong quyền sách này, khiếu huyệt thôi diễn công thức bị chia làm thượng trung hạ ba bộ khúc, thượng bộ, là nội khí nhất đoạn đến nội khí ngũ đoạn, trung bộ, thích hợp với nội khí lục đoạn đến nội khí cửu đoạn, hạ bộ, thích hợp với nội khí thập đoạn, đồng thời dính đến nội khí thập nhất đoạn tính chất chuyển hóa phương pháp cùng bí quyết, trong đó còn chen lẫn rất nhiều tiểu bình cảnh đột phá phương pháp, được, rất tốt, phi thường tốt, lão hoàng kích động sắc mặt đỏ chót, vỗ vai của mã nhiên, kích động đến nói năng lộn xộn, đây là đối hắc nham võ đạo triệt để nhất, tính lật đổ đổi mới cùng tối ưu hóa, những khác không đề cập tới, chỉ bằng vào vật này, mã nhiên một đời liền tính là gì sự đều không làm nằm ở trên sổ công lao quốc gia đều đồng ý nuôi hắn một đời đương nhiên nói là nói như vậy mã nhiên cũng không phải như vậy lười b i ế n tính cách vẫn là câu nói kia không q u ả n lúc nào cũng có thể vĩnh viễn tin tưởng mã nhiên làm cái khác khán giả còn đang suy nghĩ dư vị thời điểm tô sắc vi nhưng là bỗng nhiên mở miệng nói n h ư n võ danh tự này, có phải là hung hăng một chút, đổi thành tô sắc vi kia khiến người c h á n d é p túc địch để cho thế giới một điểm bé nhỏ không đáng kể đồ vật nhỏ, khạc, thiếu nữ nổn mặt đỏ lên, cảm thấy chỉ tồn tại ở trong đầu của chính mình tên sách, mới là thật xấu hổ độ tăng mạnh, không cần cải, kỳ thực rất tốt, hí tinh sinh ra không sáu, chương một trăm năm mươi bảy một trăm năm mươi sáu sắc vi thần tuân bí quyết bị mã nhiên dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn tô sắc vi đông cứng nói sang chuyện khác bất kể nói thế nào đây là cái tin tức tốt phòng chừng thúc thúc a di lại muốn phát vòng bằng hữu khoe khoang rồi trên mặt mã nhiên nổ cười từ từ biến mất nàng lúc nào bỏ thêm chính mình cha mẹ que chát chẳng trách lần trước cùng trong nhà video điện thoại thời điểm Ba mẹ còn chuyên môn giao phó hắn, muốn cùng đồng sự giữ gìn mối quan hệ, không muốn bắt nạp người khác, đặc biệt là một số thông minh đáng yêu lại hiểu ý tiểu cô nương. Lúc đó mã nhiên nghe nói như thế liền lúc ẩ n lúc hiện cảm thấy nơi nào không đúng lắm, nhưng không có ngẫm nghĩ. Bây giờ nhìn lại, cha mẹ nói tiểu cô nương, chỉ chính là tô sắc vi. thông minh đáng yêu hiểu ý tám chữ này quả thực cùng với nàng tương hố là vật cách điện cũng không biết được cái này hí tinh đến cùng vặn vẹo sự thực đổi trắng thay đen đến trình độ nào mới đem cha mẹ mình giao động thần hồn điên đảo tô sắc vi đâm thọc thần mã nhiên cười lạnh một tiếng tất cả đều không nói bên trong có thể này một bút nhớ rồi không có phản ứng chính đang yên lặng hồi ức nhiên võ bộ phận nội dung nỗ lực mau chóng thăng vào nội khí thập nhất đoạn tô sắc vi mã nhiên bắt đầu thu dọn chính mình hôm nay tiền lời nhiên võ nội khí tu luyện pháp phổ cập mở rộng bản liền không cần nhiều lời rồi còn chưa bắt đầu biểu diễn chỉ là dăm ba câu phải đến rất nhiều khán giả tín nhiệm đóng vai năng lực trực tiếp dành cho phản hồi Bị chọn khán lựa ra khán giả Ở、so、thực, thực tế là đang dùng hữu văn cùng kiếm thủ hôn chương sức phòng ngự dối trá bất quá phản hồi sau mã nhiên biểu diễn bộ phận Liên luyện giả thành chân rồi. song trọng phòng ngự. bảo mệnh năng lực. lần thứ hai ghéo cao. chuyện này ý nghĩa là mã nhiên kịch bản số ba bên trong. nguyên vốn có chút tìm đường chết nội dung. hiện tại cũng chỉ có thể xưng là ổn bên trong mang ra bây giờ hắn. có thể thoải mái tay chân. càng thêm không k i ê n kỳ mà múa lên rồi. trước mã nhiên còn cảm thấy. Kim ế thủ hôn t r ư ơ n g mang đến cho mình thuộc tính giá trị, dẫn đến phòng ngự cùng công kích hơi cao, cái khác cơ sở thuộc tính theo không kịp, nghĩ phải nhanh bù đắp đoàn b ả n mỗi cái phương diện kề vai sát cánh. hiện tại, hắn cho rằng, cường liền xong việc rồi, nghĩ nhiều như thế lòe loẹ loẹt làm cái gì, nội khí thập nhất đoàn lại không phải mang ý nghĩa phía trước không có đường, chỉ cần địa cầu không nổ tung, nội khí một trăm đoạn cũng không phải là không thể được. Sức mạnh, tốc độ, lực lượng tinh thần, thể năng, nhanh nhẹn, bất luận c á c h nào phương diện đ ă n g phong tạo cực, đều ý đại diện cho một chữ cường, thật giống có chút bành trướng, nhưng đạo lý xác thực là như vậy không sai. b á c h điều ở rừng, không bằng một chim trong tay. chỉ cần bảo đảm thực lực của chính mình cùng thủ đoạn đều đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, biến nhiều, có thể ứng phó càng nhiều nguy hiểm cuộc diện, liền được rồi. khoảng thời gian này, thực sự là khổ cực ngươi rồi. nghỉ ngơi thật tốt một hồi. mã nhiên khẽ gật đầu. không cần chính mình lại đi tìm đồng hoài minh từng chữ từng chữ thuật lại. là tốt nhất tình huống. có thể tiết kiệm quá nhiều thời gian rồi. o n l a i hội nghị chấm dứt ở đây. tất cả mọi người có chuyện của chính mình muốn làm. thế là ai đi đường l ấ y lưu tại quý khách trong phòng khách. Trừ bỏ chương cuồng bên ngoài, chỉ còn dư lại ngô địch một người, dựa theo bình thường quen thuộc, lão hoàng là không thể cho phép cái này đầu sắc hoa cùng đến từ thương minh tinh ngoại tinh bạn bè đơn độc ở chung. ngô địch bản tính bất hoại, muốn có được cũng rất đơn giản, chỉ là gấu nhị mà thôi, có thể tiểu tử này cha mẹ là một đôi vị hoa, không biết được cho hắn từ nhỏ truyền vào thế nào giá trị quan. để hắn mỗi lần muốn kết bạn thời điểm, đều sẽ đ ắ c tội người, nỗ lực phương hướng phản, càng nỗ lực, cách mục tiêu càng xa, nói chính là ngô địch loại người này rồi. nhưng hôm nay, hoàng về quốc xã trưởng trải qua quá nhiều chuyện, đầu tiên là ma tử thiên hàng, sau là quang kiếm bạc h liệt cùng cự nhân bạc h liệt xuất hiện. cuối cùng mã nhiên còn lấy r a nhiên võ nội khí tu luyện pháp phổ cập mở rộng bản thứ này tâm thần chập trờn hoàn toàn không có chú ý tới ngô địch căn bản không hề rời đi mà là lựa chọn dừng lại ở trong khách phòng tiểu duyệt ngươi làm sao không đi chương cuồng bể v ệ ngồi ở trên vế sơ a lơ o nơ g ơ hai chân mở ra tay trái c h ố n g cằm tay phải mang theo bình rượu tựa hồ rất là hưởng thụ hiện tại trạng thái, mã nhiên cùng tô sắc vi đều rời đi rồi, nói tới chỗ này, hai mắt hắn mở đóng, trong đồng tử huyết quang liếm diếm, bọn họ hiện tại đã bắt đầu tu luyện rồi, ngươi còn tiếp tục như vậy, cùng thiên chi i ê u tử nhóm c h i n h lịch, sẽ càng ngày càng xa, ngô đ ị c h x o á n suýt một lúc, mới rốt cuộc cắn răng một cái, quyết định, mở miệng nói, Ta có cái rất quan trọng vấn đề, muốn hướng ngươi thỉnh giáo, t r ư ơ n g cuồng rót miệng rượu, nhích lên khó e miệng, lộ ra một khẩu trắng toát hàm răng, cười đến giống đầu sói áp, lương thực chi tính, tư thuần vị đẹp, địa cầu rượu, rất tốt, nhân lúc ta hiện tại tâm tình tốt, có cái gì muốn hỏi, nói đi, ngô định sáng mắt lên, thực sự là quá tốt rồi, quả nhiên, ma tử cùng cao ngạo kiếm thủ, về tính cách có bản chất không giống, t r ư ơ n g cuồng nhìn qua không quá như là người tốt, nhưng hắn chí ít là nguyện ý cùng chính mình giao lưu, giống ngài đại nhân vật như vậy, nhất định có rất nhiều bằng hữu chứ, ngô địch thần thái nghiêm nhị, g ngữ khí chân thành dò hỏi, ta muốn hướng ngài thỉnh giáo kết bản bí quyết, vốn là, vấn đề này, ngô địch ở đáy lòng đè ớp rất lâu, vẫn luôn nghĩ còn muốn hỏi mã nhiên. nhưng là, mã nhiên mỗi ngày đều rất bận, hầu như không có thời gian nghỉ ngơi, coi như là không hiểu lắm đến nghe lời đoán ý ngô địch, cũng không muốn bởi vì vấn đề của chính mình mà lãng phí mã nhiên tinh lực. theo ngô địch ưu tú người, tất nhiên có thể giao được rất nhiều chân thành bằng h ữ u điểm này, chỉ muốn xuất ra mã nhiên đến nêu ví dụ, là có thể cãi lại rất nhiều phản diện luận điểm rồi. tô sắc vi, tống sờ, vạn hải hảo, đồng hoài minh, các đại học xã thành viên, phàm là cùng mã nhiên có quá giao lưu tiếp xúc, hầu như đều đem hắn coi là bạn tốt, thậm chí liền ngay cả đến từ nước ngoài, lập trường không giống thượng đế, ở trước khi đi, nhắc tới mã nhiên lúc, cũng hầu như là một khẩu một cái bản thân của ta, ngô định một điểm đều không chua, hắn cảm thấy, mã nhiên đầy đủ ưu tú, so với bất luận người nào đều muốn ưu tú, sở dĩ hắn xứng với nhiều như vậy bằng hữu, như vậy, vấn đề đến rồi, tuy rằng không bằng mã nhiên, nhưng khắp mọi mặt điều kiện đều tương đối khá ngô định, tại sao trừ bỏ hắn nhiên ca cùng sắc vi tỷ bên ngoài, không thể giao đến bất luận cách nào c h i tâm bạn tốt, trương cuồng tốt xấu cũng là kiếm thủ sau, cách thứ hai thống nhất thương minh tinh nam nhân, muốn nói hắn không đủ ưu tú, ông trời cũng không thể tiếp thu, sở dĩ, ngô địch cho rằng, ma tử nhất định biết đáp án của vấn đề này, trương cuồng trầm mặc một lúc lâu, Đem đưa đến bên mép bình rượu rời đi. tiểu rượu ngươi tìm lộn người. ta có thể giao phó tính mạng bằng hữu. chỉ có một cái. nghe nói như thế. ngô đ ị c h có chút thất vọng. hắn ngồi dưới đất. cúi thấp đầu. trầm tư suy nghĩ một lúc lâu. bỗng nhiên vỗ một cái não. mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. ta biết rồi. hí tinh sinh ra không sáu. chương một trăm năm mươi tám một trăm năm mươi bảy màu tóc trồng rau trước kia ngô địch thần tình kích động bỗng nhiên tỉnh ngộ nói nhất định là tóc nhan sắc vấn đề ta màu tóc quá mức đại chúng hóa rồi chương cuồng nụ cười tựa hồ có chút cứng ngắc trong tay vò chai rượu cũng rơi đến trên thảm tiểu duyệt ngươi ở tiêu khiển ta đầu thiết thiếu niên trái tim ầm ầm kinh hoàng Cảm thấy một thấy l u ồ n g hơi lạnh theo gan bàn có, h thẳng、não. Chớp mắt lên một thân â n sông não. lên nổi da gà. Hắn liền vội vàng n gà. mắt một lắc vội da đầu i Không có. tuyệt đối không có, đây là ta trải qua nghiêm túc quan sát, ký càng phân tích cùng trường kỳ suy nghĩ sau, thu được kết luận, kiếm t h ủ lâm cầu bại tóc, là màu tím, nói c h u ẩ n xác, là cẩm quỳ tím, nhiên ca tóc, trắng đen sen kẽ, vừa nhìn chính là có cố sự người m à t ử tóc của ngươi là màu đỏ chương cuồng tóc tương đối dài không đi sắp xếp lời nói sẽ k h o á t ở trên vai mới nhìn đi mỗi một cái trong sợi tóc cũng giống như là thẩm thấu không bao giờ khô cạn máu tươi màu đỏ chương cuồng nhíu mày lại ngón tay giật giật tựa hồ muốn bắt người đầu tiểu duyệt ngươi quả nhiên ở tiêu khiển ta, trong lúc hoàng hốt, ngô địch con ngươi hơi khuyết tán, cảm giác như là bị một cái hồng hoang hung thú gắt gao tập trung, không ngừng được run d ẩ y lên, hắn dùng cả tay chân, thảng thốt lùi lại mấy bước, núp ở góc tường, run lẩy bẩy, ngươi sợi tóc này, thực sự là màu đỏ à nghe nói như thế, ma tử mi tâm cao lại, trên dưới đánh giá đầu sắt hoa một phen tự n h ủ không phải lời nói dối nói tất hắn từ trên đầu mình kéo xuống một cây sợi tóc ở dưới ánh đèn cọng tóc này lập lòe ống ánh ánh sáng đỏ tóc của ta hẳn là màu đen mới đúng chương cuồng nhích lên khó e miệng có chút vẻ thần kinh bắt đầu cười ha hà hắn mạch não rõ ràng cùng người bình thường không giống nhau lắm tư duy cực kỳ nhảy lên trên mặt kia áp dụng vậy nụ cười không kéo dài bao lâu liên cấp tốt biến mất địa cầu là chỗ tốt vừa tới một ngày liền gặp phải nhiều như vậy chuyện thú vị ta đập nát thương minh tinh không gian chi phi dáng lâm địa cầu trên đường cũng không phải thuận buồm xuôi gió t r ư ơ n g cuồng tựa hồ cũng không muốn tiếp tục ở c á c h đề tài này trên tán gấu xuống ngón tay nhẹ nhàng xoa động sợi tóc bên trên, đen d ị c hỏa h diễm lượn lờ không ngớt, cây này đỏ như máu sợi tóc tại chỗ hóa thành một tia mây khói, biến mất không còn tâm tích, liền cho tàn đều chưa từng còn lại, ngô địch thở hổn hển, tim đập tần suất từ từ khôi phục bình thường, hắn cảm giác mình có nghĩa vụ đối thương minh tinh bạn bè tiến hành t h ư ở n g thức phổ cập khoa học, hẳn là tinh tế lữ hành dẫn đến ghen biến dị, ngô địch đỡ lấy lời mảnh vụn, mạnh mẽ giải thích, địa cầu c h ú n g ta nhân loại, tuy rằng bình quân cá thể không mạnh, nhưng trình độ khoa học kỹ thuật vẫn là tương đối phát đạt, nói tới chỗ này, hắn nghĩ tới rồi ngày hôm nay hai cái kia bạc liệt tinh nhân, tự tin trước mắt biến mất không còn tâm tích, lại vẫn là mạnh mẽ ngụy biện nói, uvk q q m n h i ê n ca ngày hôm nay biểu diễn thành quả, ngươi nên cũng thấy được chưa. không bao lâu nữa, người địa cầu bình quân sức chiến đấu liền sẽ tăng lên tới, không thể so với thương minh tinh n h ư ợ c quá nhiều. trương cuồng chim đều m ặ t s á t hắn một hồi, không biết được từ đâu cái trong xó xỉnh mặt lấy ra một bình rượu sái, tự nhiên chè chén, bị người không nhìn, là ngô địch hằng ngày rồi. Hắn một điểm cũng không cảm thấy được lung túng. đ à n g hoàng chỉnh trọng tiếp tục nói, trên địa cầu, có rất nhiều quốc gia, cũng đã tham nguyệt thành công rồi. chúng ta phóng ra các loại máy bay, thậm chí có thể đến xa xôi đốm lửa. ở tinh tế lữ hành phương diện, địa cầu văn minh cũng là tích lũy rất nhiều kinh nghiệm, rất nhiều người đều biết, dù cho là mang theo bắp ngô, cà chua, Cây ớt đi một chuyến ớt một trụ. đi ngoài vũ s A, u khi kia Những thực vật kia hạt thể giống trở vật về. cũng có xin u ấ t h ệ rõ ràng trạng trăng trồng rau. ghen tính Đáng những không Xin thay thổ thích tiếc. Mặt đổi. hợp lỗi. l ạ c đề rồi. c h ú n g ta từ vũ trụ thăm dò bắt đầu nói tới. ngô địch cũng cũng không c h â y miệng làm. Vừa mở miệng liền dừng không được đến. trước cố vấn chương cuồng kết bản bí quyết. s a o ngộ quơ te lu. Có thể ngô địch cũng không nhục trí. Hắn hiện tại đã chuyển biến quan niệm. Muốn tranh thủ đến trương cuồng h ấ u nhị. ở trong mắt ngô địch. ma tử trương cuồng có thể ở không có bất luận cái gì bảo vệ tình huống. tiến hành một chuyến đơn thể tinh tế qua lại. còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại trên địa cầu nhảy nhót tưng bừng. đã là tương đương nhịc thiên biểu hiện rồi. chỉ là tóc biến sắc mà thôi. vẫn là có thể lý giải. mấy phút sau, ngô địch kết thúc tinh tế lữ hành cùng vũ trụ thăm dò đề tài, tha thiết chờ mong nhìn hướng trương cuồng, ma tử, trương cuồng đem bình rượu từ bên môi rời đi, đánh gáy ngô địch lên tiếng. nếu như vẫn là cùng t r ư ớ c một dạng phí lời, liền không cần mở miệng rồi, hay là bởi vì uống quá nhiều rượu cao độ, hắn ngứ điệu hiện ra mấy phần hôn hôn nhưng trong lúc lơ đãng, để lộ ra rất nhiều tự thân tình báo, tuy rằng ta xuất thân nông hộ nhà, cũng từng mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, dựa vào mảnh đất nhỏ sinh sống. thế nhưng, ta không có phương diện này tài năng, cũng chí không ở này, mặt trăng cùng trên sao hỏa có thể hay không trồng rau, ta không có hứng thú. nghe đến đó, ngô đ ị c h ngớ ngẩn, có chút ngây người, Nếu như mình không nghe lầm, vừa nãy ma tử là tự bảo xuất thân chứ, loại này bao phủ thương minh thiên hạ, khí phách mạnh mẽ, một dáng lâm địa cầu liền như nổ long xuất thế đại lão, dĩ nhiên là nông hộ gia đình xuất thân, tương phản cảm quá mãnh liệt rồi, đổi một người ngoại quốc tới nghe chương cuồng qua lại, đều sẽ cảm thấy người này ở k h o á t lác, ở say khướp, nói mê sàng, có thể ngô định sẽ không, hắn là người trung quốc, trong lịch sử trung quốc, xác thực tồn tại một cái phổ thông nông dân xuất thân, từng làm ăn mày, làm qua hòa thượng, cuối cùng còn thống nhất thiên hạ tuyệt thế mãnh nam, chô nguyên trương, có minh thái tổ dấm vào vết xe đổ, ma tử trưởng thành đường cong tuy sằng để người liếu lưới, nhưng cũng không có đến không thể nào tiếp thu được trình độ ngô địch tin tưởng trương cuồng nói tất cả. bất quá. hắn từ vị này ma t ử trong giọng nói. lúc ẩm lúc hiện cảm giác được một điểm không đúng lắm địa phương. trương cuồng đề cập ta không có phương diện này tài năng. cũng chí không ở này thời điểm. ngư khí tựa hồ có chút phức tạp. ngô địch không phải rất an hiểu nghe lời đoán ý. nhưng hắn hiện đang chú ý lực độ cao tập trung. khoảng chừng cũng có thể nghe ra một điểm khó chịu. hồi ư ớ c cùng nhớ lại, chẳng lẽ nói, khi còn bé ma tử, đã từng mơ ước lớn nhất, là làm một c á c h làm ruộng tiểu năng thủ, khẳng định là ảo giác, ngô địch lắc lắc đầu, đem câu chuyện chuyển đến chính mình quan tâm nhất địa phương. ngày trước đã nói, có một vị có thể giao phó tính mạng bằng h ữ u tuy rằng ma tử minh s á c nói rồi, hắn chỉ có một người bạn, thế nhưng, có thể giao phó tính mạng này sáu cái chữ đối ngô địch mà nói có một loại người bên ngoài không thể nào hiểu được trí mạng sức hấp dẫn ngô địch rất ước ao hắn cũng muốn một c á c h bằng h ấ u như thế dù cho chỉ có một cái cũng đầy đủ rồi bị ngô địch c h ơ mắt nhìn nhìn chương cuồng trầm ngâm một lúc lâu bỗng nhiên mở miệng nói rồi một chữ thương không chờ ngô địch đặt câu hỏi Ma tử liền chủ động giải thích, ta thương, chính là ta đồng sinh cộng t ử bản thân, ở trong mắt ta, nó so cái gì đều trọng yếu. Lúc nói lời này, trương cuồng đáy mắt tựa hồ cất giấu một tia ôn n h u nói tất, một tia ánh sáng đỏ xuyên thấu qua cửa phòng, rơi vào mi tâm của hắn ở giữa. thời khắc này, ma tử tâm tình tựa hồ xuất hiện trong nháy mắt xa suốt, c h ă m dặm bên trong, không có phát hiện nó hình bóng. ngô địch chừng mắt nhìn, cũng không châm trước ngữ khí. Trực tiếp hỏi, thương cũng có thể tính bằng h ấ u sao. ngươi có phải là một người quá lâu. m ớ i món vũ khí ảo tưởng thành bằng h ấ u của chính mình a. hí tinh sinh ra không sáu, chương một trăm năm mươi chín một trăm năm mươi tám phi nhân quan sát trộm thiên cơ. cùng lúc đó, trong phòng quản chế, vừa nãy đảo hồng quang kia, hẳn là ma tử trinh chắc thủ đoạn đi, đánh huyết nhục c ử nhân thời điểm, hắn không có s u ố t toàn lực, là ở nhất tâm nhị dụng, thậm chí, khả năng hắn phần lớn tinh lực đều dùng đến tìm kiếm hắn thương rồi, trong phạm vi trăm dặm, tất cả đều tìm tòi một lần, lúc này mới quá rồi bao lâu, hắn đúng là nhân loại sao, hoàng xã trưởng đột nhiên đứng dậy, đem cái ghế đ ẩ y ra, vỗ một cái mặt bàn, ầm nhanh, mau đi cứu người, ngô địch thằng nhóc con kia lại ở chỉnh việc, lại không đi qua trợ giúp lời nói, e sợ, ngày này năm sau, khả năng chính là ngô địch ngày rỗ rồi, không chết ở ngoại tinh người xâm lược trong tay, ngược lại chết ở thương minh tinh đội hữu trong tay, n à y tiểu tên khốn kiếp quả thực chính là đang khôi hài, sau đó hàng năm cho ngô địch viếng mồ mả làm cỏ thời điểm, hắn lão hoàng có phải là muốn dẫn theo học xã những người mới đồng thời, giảng giải một hồi ngô địch anh dũng sự tích, để người đến sau tránh khỏi loại này ngô xuẩn cách chết. xã trường, ngày trước tiên đừng có gấp, tình huống có biến hóa, nghe nói như thế, hoàng v ệ quốc đột nhiên xoay người, tầm mắt tập trung ở màn huyền quang trên, trên mặt hiện ra một vệt vẻ kinh ngạc, n à y lại là chỉnh đâu vừa ra a. Hắn rất nhanh được đáp lại, cố vấn đoàn đã đưa ra kết quả phân tích, ma tử làm như vậy, chín mươi phần trăm trở lên xác suất, là bởi vì ngô địch bên ngoài đặc thù, cụ thể khả năng có bảy loại, phân biệt là, b ị t b ị t b ị t nghe xong đến từ cố vấn đoàn phân tích sau, lão hoàng cảm giác mình nghe xong cái cô quạnh, An bài trước cách thông minh, hiểu được nghe lời đoán ý, làm việc trình độ mạnh, có năng lực tự vệ người, đi qua điều tiết một hồi bầu không khí, nói tới chỗ này, hoàng vệ quốc xã trưởng bổ sung một điều kiện, dễ tìm nhất cái tuổi còn nhỏ một điểm, trừ phi là tuyệt diệt nhân tính gia hỏa, bằng không, người bình thường đều sẽ đối các loại động vật con non ôm ngập thiên nhiên hảo cảm, Mèo con tại sao như vậy được người ta yêu thích. Tùy tiện một c á c h tương quan video lượng v i e w đều có thể ung dung phá vạn. cũng là bởi vì điểm này. nhân viên nghiêng đầu. chuyển cáo cố vấn đoàn đưa ra kiến nghị. kiến nghị liên hệ mã nhiên hoặc là tô sắc vi. ma tử đối với bọn họ coi trọng trình độ. cao hơn nhiều c á c h khác học xã thành viên. lão hoàng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. liền làm không nghe thấy. bệnh thần kinh, nhân ra mã nhiên nhiều khổ cực a, nhiều như vậy cả ngày lẫn đêm, không ngủ không nghỉ, dốc hết tâm huyết nghiên cứu, mới rốt cuộc hoàn thành rồi nội khí mở rộng giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ, phải nên nghỉ ngơi thật tốt một quãng thời gian, hiện tại để mã nhiên đi theo chương cuồng loại người như vậy đấu trí so dũng khí, không ngại ngùng, hắn hoàng về quốc khuôn mặt già nua này hướng về đâu thả, cho tới tô sắc vi, h á h a không giải thích, hiểu được đều hiểu, thật phái nàng đi qua, nói không chừng, không, xác suất lớn, tình thế sẽ chuyển tiếp đột ngột, trực tiếp mau vào đến địa cầu cùng thương minh song tinh cuộc chiến, không có mã nhiên tỏa c h ấ n tình huống, đầu óc bình thường người quyết định đều sẽ không để cho tô sắc vi đơn độc chấp hành bất luận cái gì n g o ạ i giao nhiệm vụ, nghĩ tới đây, Lão hoàng khí trước mắt biến thành màu đen, hắn đột nhiên vỗ một cái cửa kim loại, chấn chính mình lòng bàn tay đau đớn, lại cố nén, nghiêm mặt nói, ta liền không tin rồi, lớn như vậy một cái thảo lư học xã, còn tìm không ra một cái thích hợp ngoại giao nhân tài, ngô địch lúc nói chuyện, không làm sao mà qua nổi đầu ấp, theo bản năng mà bật thốt lên, có thể sau khi nói xong, Hắn nhất thời cảm giác không đúng lắm, một luồng khủng bố màu đen đỏ khí diễm, trước mắt đầy giấy cả phòng, pha tạp vào nhàn nhạt lưu huyền mùi dày đặc mùi máu tanh, chỉ một thoáng tràn ngập ra, thê thảm không gì sánh được kêu thảm thiết cùng thống khổ tiếng kêu rên, ở bên tai quanh quẩn, trước mắt tóc đỏ đỏ mâu thanh niên, ở ngô địch trong mắt, cũng giống như đã biến thành một đầu nhìn qua như là hình thái loài người lại không thấy rõ khuôn mặt dữ tợn át ma. sẽ chết, nhất định sẽ chết. ngô địch cảm giác trái tim của chính mình phảng phất bị một đôi tay vô hình gắt gao nắm lấy. căn bản là không có cách tiếp tục nhảy nhót. hô hấp cũng trước mắt đình trệ. hắn liều mạng mà giấy rùa. nỗ lực để trái tim khôi phục lại công việc bình thường trạng thái. nỗ lực t h ở dốc. nhưng là, bất luận hắn lại cố gắng thế nào, đều không cách nào khống chế thân thể của chính mình, dù cho là một ngón tay, đều không thể nhúc nhích, bóng tối của cái chết, dường như lái đi không được mù mịt, một chút gặp ở trước mắt, chầm chầm lại không thể n h ị p chuyển mà đem hắn đưa vào vĩnh hằng an nhì, giữa lúc ngô địch coi chính mình liền muốn chết đi như thế thời điểm, tình cảnh trước mắt bỗng nhiên biến đổi, mùi máu tanh tản đi tiếng kêu thảm thiết cũng đột nhiên biến mất đen ngọn lửa màu đỏ ngưng tụ mà thành át ma bóng mờ cũng tan thành mây khói hết t h ả y đều khôi phục lại như trước cảnh tượng chương cuồng chẳng biết lúc nào mở ra bình rượu mới đang ở tự nhiên uống tựa hồ một điểm đều không có bởi vì chính mình vừa nãy mạo phạm mà tức giận ngô địch lại có thể trăm phần trăm khẳng định chính mình vừa nãy trải qua tất cả, tuyệt đối là thủ bút của người này. nói đi nói lại, ngô địch cũng không phải cái gì kẻ ngu dốt, hắn chỉ là trải qua quá ít. từ nhỏ tiếp thu cha mẹ mệnh trạng cưng chiều thức giáo dục, mới sẽ nuôi thành hiện ở hành vi như vậy hình thức cùng nói chuyện phong cách. hiện tại phục hồi tinh thần lại, hắn lập tức ý thức được một cái nghiêm túc vấn đề mặc dù là người địa cầu. Cũng cả không phải tất Ma ọ i người đều tiếp i cùng g đều đạo đức thu luật pháp n Càng không cần phải nói ngoại g buộc. phải tử, xin lỗi. Vừa nãy là ta nói không biết lựa lời. Ta nhận phạt. ngô địch xoa xoa mồ hôi lạnh trên c h á n t h ở hồn hển nói, giống ngài như vậy tiện tay có thể lấy đi tính mạng của ta người, ta thái độ đối với ngài, hẳn là giống đối nhiên ca một dạng tôn trọng mới đúng, nhân loại tiềm lực là vô cùng, ở tử vong nguy cơ bức bách dưới, tuyệt đại đa số người chỉ cần không có tại chỗ tan vỡ, đều có thể thu được không nhỏ trưởng thành, ở trung quốc cổ đại tìm đạo giả trong vòng, c á c h này gọi là trộm thiên cơ chủ động đi trải qua sinh tử một đường khiêu chiến. Nếu như không chết, liền có thể đem tự thân tiềm năng khai phát ra rất nhiều. vào đúng lúc này, ngô địch cảm giác mình sức quan sát trở nên nhạy cảm rất nhiều. tỉ như, vừa nãy hắn từ tử, tử vong trong ảng tưởng đi ra ngoài trước mắt, chương cuồng tầm mắt, tựa hồ có như vậy một lúc, tập trung ở trên đầu chính mình. Ma tử không có trực tiếp giết chết chính mình. x á c suất lớn cùng đầu của chính mình hướng quan. ngô địch tâm tư thay đổi thật nhanh. rất nhanh đạt được đáp án. Là tóc. đáp án là tóc nhăn sắc. tuyệt đối sẽ không có sai. liên hệ hai người trước đối thoại. ngô địch cảm thấy. hay là bởi vì chính mình mái tóc màu đen cùng chương cuồng tiến hành đơn thể tinh tế xuyên qua. dáng lâm địa cầu trước có chút tương tự. như vậy chính mình, để trương cuồng nghĩ đến hắn ở thương minh tinh một vị người thân, mới hạ thủ lưu tình, cho nên nói, lần này có thể sống sót, thực sự là đầy đủ may mắn rồi. Ma tử đem bình rượu đặt lên bàn, tựa như cười mà không phải cười nhìn ngô địch, tiểu duyệt, ngươi đến cùng đang sợ cái gì, nếu ngươi đã thành khẩn nói tạ tội rồi, ta cũng không phải không giảng đạo lý người, đùng đùng đùng, cửa phòng bỗng nhiên bị người vang lên, hí tinh sinh ra không sáu, chương một trăm sáu mươi một trăm năm mươi chín chỉ lao thẩm khảo, ma tử mũi t h ở k h ẽ nhúc nhích, ánh mắt sáng ngời, m ờ i đến, hoàng xã trưởng cùng một tên ăn mặc học xã chế phục thiếu niên trước sau tiến vào phòng, thiếu niên đầy ba tầng xe đầy, bên trong xíp đầy các loại nhắm rượu món ăn, hạt lạc, hương pha đậu tương, kho đậu làm, hương vị không nặng, lại chính hợp tửu ruột khẩu vị, ma tử tựa hồ căn bản không biết được khách khí là vật gì, trực tiếp ngoắt ngoắt ngón tay, hai viên hạt lạc như là bị không nhìn thấy dây nhỏ n ắ m phi vào trong miệng, ma tử, ngô địch theo bản năng mà sờ sờ đeo tại bên người bội kiếm, cân nhắc một chút dùng từ, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, k i ế m của ta sẽ trở thành bằng hữu của ta sao coi như dùng linh tính đi thai n g é n tương lai một ngày nào đó nó thật có thể giống nhân loại một dạng nói chuyện suy nghĩ cùng mình giao lưu sao làm một tên chủ nghĩa duy vật luận giả hắn vốn nên đối loại này luận điệu khịt mũi con thường có thể thế giới ở biến hóa người ngoài hành tinh r ồ n dập r á n g lâm địa cầu sau rất nhiều chuyện đều cùng trước đây không giống rồi. Nếu như nói nội khí cùng thất toàn kiếm đạo, còn muốn dựa vào cơ sở vật chất, một số địa phương có thể dùng khoa học để giải thích. Kia siêu năng lực đây, siêu năng lực món đồ kia, hoàn toàn không có cách nào dùng khoa học tư duy đi nhận thức, phân tích. quả thực chính là không hợp lý đ i ể n p h ạ m có thể nó rồi lại chân thực tồn tại. nghĩ đến ma tử trước bước kia tin chắc không nghi ngờ tư thái ngô địch có chút có chút dao động rồi đương nhiên t r ư ơ n g cuồng cũng không ngẩng đầu lên uống rượu dùng bữa hắn ăn cơm tốc độ rất chậm không giống như là vì l ấ p đầy bụng càng như là vì thỏa mãn miệng lưới c h i dục mỗi một ngụm nhắm rượu món ăn đều phải từ từ nhìn ngấm mười mấy lần tựa hồ rất quý trọng hưởng thụ Muốn cho mỗi một phần đồ ăn phát huy ra toàn bộ giá trị, n à y cùng chương cuồng trước để cho người ấ m tượng tuyệt nhiên không giống. nhìn từ góc độ này, ma tử cùng kiếm thủ ở giữa, vẫn là tồn tại một cái cổng thông điểm quý trọng đồ ăn. nhìn chương cuồng không ngừng nghỉ uống rượu, ngô địch cũng bỗng nhiên cảm giác thấy hơi miệng khô lưới khô, trước hắn nói rồi nhiều lời quá. hơn nữa mới vừa rồi bị kinh chảy mồ hôi lạnh ướt s u n g cả người. hiện tại thật có chút khát nước rồi. rượu thật sự có tốt như vậy uống. tiểu duyệt. ngươi còn chưa tới uống rượu tuổi. đừng có mơ. nếm một hồi đều không thể được sao. không được. đây là đại nhân mới có thể hưởng dụng đồ uống. nhưng là nhiên ca hắn ở a ba khu thời điểm, đều uống qua. hắn đã là đại nhân. ngươi. còn là một tiểu xưởng đầu, ta chỉ là nhìn tuổi còn nhỏ mà thôi, kỳ thực chỉ so với nhiên ca cùng sắc vi tỷ tiểu hai tuổi, ngô địch tựa hồ không cảm nhận được chương cuồng g é t bỏ, hai người liền như vậy câu được câu không trò chuyện, để bên cạnh lão hoàng nghe hãi hùng khiếp v i ế t có lẽ, chỉ có ngô địch loại này t ộ c lúc đầu s ắ t hoa, mới dám ở làm tức giận quá ma t ử một lần tình huống, cùng đối phương tiếp tục giao lưu chứ, bất quá nhìn tình huống, ma tử tựa hồ cũng từ từ thích ứng sự tồn tại của hắn, nguyên bản có chút xa cách thái độ, tựa hồ từ từ phát sinh một ít chuyển biến, cũng coi như là chó n g á p phải ruồi rồi. ở chương cuồng cùng ngô địch nước đổ đầu vịt nói chuyện p h í m bên trong, thời gian nhanh chóng trôi qua, lão hoàng cũng bởi vậy được rất nhiều cùng thương minh tinh, cùng ma tử trương cuồng bản thân tương quan hữu hiệu tình báo, thảo lư học xã, nhà ký túc xá, người ngoài thì giác bên trong, mã nhiên nằm ở trên giường, tiến vào thâm trầm mê man bên trong. trên thực tế, hắn chính đứng trong phòng, phân tâm đa dụng, vừa tiến hành ma tử h à n g ngày biểu diễn, vừa yên lặng quen thuộc nội khí thập nhất đoạn biến thân năng lực, nói riêng về sức phòng ngự nó cùng kiếm thủ hôn t r ư ơ n g sấp xỉ như nhau, chỉ ở biểu hiện mặt hình thức có chỗ khác nhau, có thể kiếm thủ hôn t r ư ơ n g mang đến mọc thêm năng lực, cũng không hạn chế với phòng ngự, tối c ư ờ n g địa phương, ở chỗ công c h thuộc tính, bất quá, nội khí thập nhất đ o ạ n vốn là thêm gấm thêm hoa. còn nữa, nó cùng kiếm thủ hôn t r ư ơ n g mang đến phòng ngự tăng cường cũng không xung đột, giữa hai người có thể lẫn nhau rơi rơi qqi u e t thêm không có tiêu hao thời gian bao lâu mã nhiên cũng đã có thể thuần thuộc đem hai người phối hợp sử dụng rồi tính cả nhiên võ lời nói lần này biểu diễn kết quả tuy rằng cùng d ữ liệu có chỗ ra vào nhưng cũng coi như là t i ệ n lời khá r ồ i dào rồi nhiên võ nội dung đã thông qua siêu tự nhiên hiện tượng nghiên cứu bộ ngành hạt nghiệm m ộ binh đầy đủ người tình nguyện, cũng đang sốt sắng có thứ tự tiến hành cơ thể sống thí nghiệm. không bao lâu nữa, nó sẽ ở trung quốc cảnh nội truyền lưu ra, để tuyệt đại đa số dân chúng, đều nắm giữ tiếp xúc siêu phàm năng lực tư cách. chương cuồng, mã nhiên tròng mắt đen nhánh bên trong, ánh sáng nhỏ trầm tính, ma tử vẫn không có được đầy đủ tín nhiệm, không chỉ là hoàng vệ quốc xã trường, cái khác học xã cùng đồng cấp cơ cấu người nói chuyện, đối chương cuồng đều mang trong lòng hoài nghi, c ẩ n t h ậ n ngấm lại, cũng hợp tình hợp lý. tuy rằng học xã phương diện biểu hiện vô cùng nhiệt tình thân mật, nhưng biểu tượng bên dưới, vẫn có kiêng vị cùng cảnh giác, có khả năng đến xã trường cấp bậc, đều là không thấy t h ỏ không thả chim u n g người, bao quát cái nào hoàng xã trường đồng cấp các đại lão, coi như không nói, trong lòng đối ma tử có bao nhiêu hoài nghi, mã nhiên bên này cũng đều có thể đoán được một ít, coi như là kiếm thủ lâm cầu bại, đều là ở liên thành ma sơn sự kiện bên trong, ngăn cơn sóng dữ, rời khỏi sàn diễn sau, mới được rồng khắp tán thành cùng tán dương, ngày sau còn dài, mã nhiên cũng không vội vã, ma tử cùng kiếm thủ tình cảnh hoàn toàn khác nhau, hắn không phải tàn hồn hình thái, sẽ vẫn làm độc lập cá thể hành động, cần tiêu hao tâm lực càng nhiều. Trương cuồng chỗ muốn đối mặt vấn đề lớn nhất là nội khí hao tổn, kiếm thủ hôn trương cùng hữu văn ảo giác có thể trường kỳ duy trì, tồn tại. nhưng nếu như đem nội khí hoàn toàn tiêu hao hết, sẽ xuất hiện một vấn đề ma từ lúc chiến đấu tạo thành phá hoại, lại như là dùng l ợ i khí tạo thành, trực tiếp chuyển vận nội khí, đó là kém còi nhất lựa chọn, mã nhiên không có tô sắc vi vạn hóa, không thể gọi lên một cổ h ỏ n g năng lượng chuyển đổi, liền có thể trực tiếp đem đồ ăn thiêu đốt tỏa ra nhiệt năng trực tiếp chuyển đổi thành nội khí, muốn thông qua lực lượng tinh thần cùng hôn chương ở giữa bí ẩ n liên hệ, khoảng cách xa là ma tử chuyển nội khí, sẽ xuất hiện đại lượng hao t ổ n người ở bên ngoài xem ra, ma tử uống rượu dùng bữa, là phi thường bình thường hiện tượng là ở thông qua ăn cơm bổ sung thể lực nhưng trên thực tế chương cùng ăn thức ăn uống rượu ngon đều bị nổi khí bao bọc lượng nước đều bị bốc hơi lên rơi tiếp đó do kiếm thủ hôn chương tự mang sắc bén cùng linh diếm nát tan đốt cháy phân giải trở thành thuần tuý nhất năng lượng dùng để bổ sung trước đối chiến huyết nhục khôi lỗi lúc nội khí hao tổn nghe tới rất đơn giản tựa hồ rất dễ dàng làm được trên thực tế nhưng không phải như vậy coi như là nắm giữ học ma cùng võ đạo thiên kiêu hai đại mọc thêm năng lực cố định ra trì mã nhiên ở nội khí đạt đến thập nhất đoàn trước cũng không làm nổi trình độ như thế này hắn cần dùng nội khí m ô p h ỏ n g bỗng dưng sáng tạo ra khiếu huyệt mới có thể làm cho ma tử nội khí đường về từ hiệp, từ cấp từ túc. điểm này, độ khó rất lớn, bất quá, nội khí t h ậ p nhất đoạn sau, mã nhiên đối nội khí võ đạo lý giải càng sâu, lính ngộ nội khí tính chất chuyển hóa, tình huống liền rất khác nhau rồi, ma tử đối mặt vấn đề khó khăn nhất, dễ như ăn cháo thành công giải quyết, sau đó coi như ma tử cùng tiên tri trường kỳ không thấy mặt chỉ cần giữa hai người khoảng cách không vượt qua năm trăm l mơ người trước cũng có thể tự do hành động bất cứ lúc nào bổ sung năng lượng cùng ngày buổi tối thảo lư học xã lòng đất trăm mét trì lao sử dụng quang kiếm tên kia bạch liệt tinh nhân bị giam cầm ở đây hai mươi bốn giờ mọi thời tiết quản chế mỗi sáu tiếng đổi một ban trên thực tế khoảng cách c á c h này bạc liệt bị bắt lấy hiện tại cũng mới đi qua hơn ba giờ mà thôi mỗi một giây đều sẽ có hai đội trang bị đến tận răng các chiến sĩ đang giám sát tên này ngoại tinh kẻ xâm lấn mỗi một phút đều có chính thức cấp bậc siêu tự nhiên hiện tượng nghiên cứu viên ở tiến hành cùng hắn tương quan nghiên cứu hoàng về quốc xã t r ư ở n g xuyên thấu qua tấm ngăn xem ký sinh từ bất do kỷ ngoại tinh tù binh, chỉ cảm thấy tâm tình vui sướng. đám này đáng chết ngoại tinh kẻ xâm lấn, trên địa cầu tùy ý làm b ậ y thời gian dài như vậy, mọi người vẫn bó tay toàn tập. hiện tại, rốt cuộc có tính đột phá tiến triển, trong chỉ lao, vang vọng người ngoài hành tinh âm thanh, bạc liệt không ai nhớ tới tên thật quang kiếm người sử dụng. À, à. có loại cho cái thoải mái, bởi vì ngôn ngữ không thông, không ai biết hắn đang nói cái gì. Hí tinh sinh ra không sáu, chương một trăm sáu mươi một một trăm sáu mươi mất khống chế dấu hiệu đều ở khống chế. Bạc liệt tinh nhân ở giữa, cũng là phân ra đằng cấp, lại như địa cầu nhân loại một dạng, địa vị phân cao thấp, năng lực cũng một trời một vực, cùng vì kia cực hiệu quân chủ so ra. cái này bị bắt làm tù binh quang kiếm người sử dụng. Bất luận là năng lực. địa vị vẫn là biết đến đồ vật. đều còn kém rất rất xa người trước. dù vậy, có thể đem hắn bắt được. cũng coi như là tính đột phá tiến triển rồi. đã từng giáng lâm địa cầu bạc h liệt tinh nhân bên trong. tuyệt đại đa số đều kém xa tiếp tắp quang kiếm người sử dụng. thế nhưng muốn tù binh một cái, đừng có mơ. những kia cấp thấp bạc h liệt tinh nhân cũng rất nham hiểm giả dối bọn họ gặp phải người yếu bình dân không hề lòng thương hại thường thường sẽ đem nó tàn nhẫn sát hại gặp phải cường giả phản ứng đầu tiên đại thể là lập tức chạy trốn mặc dù trốn không thoát cũng sẽ không đầu hàng làm tù binh căn cứ các loại dấu hiệu cố vấn đoàn suy đoán đám này bạc h liệt tinh nhân khả năng nắm giữ phục sinh thủ đoạn, đối với bọn họ mà nói, đến địa cầu bên này khuấy gió nổi mưa, lại như là đang đùa một hồi trăm phần trăm khả năng mô phỏng thực tế g a me online một dạng, coi như thân thể bị đánh thành thịt nát, cũng không ý nghĩa cái chết thực sự, có vô số lần một lần nữa đã tới cơ hội, tuy rằng không có xác thực chứng cứ, nhưng một điều này đã bị các đại học xã ngầm thừa nhận, nguyên nhân chính là như vậy, căn bản không có cách nào bắt được dù cho là cấp thấp nhất bạch liệt tinh nhân, đừng nói là giết chết, coi như là chỉ đem đối phương đồ phòng hộ đánh tan, cũng có thể t r ư ớ c mắt phát động từ hồi trang bị, làm cho đối phương giải thoát. Mặc dù bây giờ thông qua thắng ngộ thạch d i ế m cùng tự nhiên giác tỉnh các siêu năng lực giả nắm giữ thiên kỳ bách quái thủ đoạn, hiện giai đoạn có thể thành công bắt được bạch liệt tinh nhân, cũng chỉ có mã nhiên rồi, ở đường đường chính chính trong quyết đấu, dựa vào mạnh mẽ tinh thần niềm tin, nghiền nát đối phương phản kháng ý chí, lướt qua bạch liệt tinh nhân đồ phòng hộ tự hủy cơ chế, cướp đoạt đối phương tự do năng lực hoạt động, chuyện như vậy, đừng nói người bình thường, coi như là cái khác học xã thành viên nghe xong, cũng đều cảm giác như là nghe thiên thư một dạng, cảm thấy khó mà tin nổi, không hợp với lẽ thường, nhưng vừa nghe làm việc này người là mã nhiên, kia kia là không sao rồi. giải thích, cần muốn cái gì giải thích đây, sáng tạo kỳ tích người, bản thân liền là kỳ tích đại danh từ, một lần là trùng hợp, hai lần là bất ngờ, ba lần bốn lần, đó chính là người khác năng lực thiên phú tài tình quá mạnh, vượt qua tầm thường người trí tưởng tượng cực hạn, mã nhiên sau khi sống lại làm rất nhiều chuyện, thay đổi không ít người bi dịch vận mệnh, cũng phạm vi nhỏ nghịch c h u y ể n chiến tranh giữa các vì sao sơ kỳ thế cuộc. nhưng là, từ trình độ nào đó mà nói, hắn một loạt hành động, cũng tồn tại một điểm nho nhỏ chỗ h ỏ n g rất nhiều có thể xưng là thiên tài người, ở hiểu rõ sự tích của hắn sau, đều bị lột bỏ ngạo khí, tự nhận tầm thường rồi nói tóm lại cộng thêm chấn quốc cấp vầng sáng hiệu ứng hiện tại mã nhiên bất luận làm ra như thế nào đi nữa không hợp thói thường thành tựu chỉ cần không phải vượt qua mọi người nhận thức cực hạn quá nhiều chúng học xã các thành viên phản ứng đầu tiên đều là một chữ tin nghĩ tới đây hoàng vệ quốc xã thở dài một hơi Nếu là tô sắc vi cũng có thể giống như mã nhiên để người bớt lo. Là tốt rồi. đồng d ạ n g là c h ấ n quốc cấp. đồng d ạ n g thiên phú g ì bẩm. người trước lại giống cái không lớn lên ấu trí tiểu cô nương. người sau lại so với tuyệt đại đa số người trưởng thành còn muốn thận trọng. cái ý niệm này ở trong đầu nổi lên. lão hoàng kém chút đem mình đùa cười. quá tham lam rồi. Kỳ thực. Thảo lư học xã thậm chí toàn bộ trung quốc ở ma sơn tai biến bên trong vận khí đã rất tốt rồi mã nhiên không cần nhiều lời chỉ cần hắn không thất kinh nhìn thấy hắn bước kia thong s o n g c h ấ n đình dáng vẻ liền có thể làm cho người cảm thấy an lòng tô sắc vi bình thường không làm chuyện đàng hoàng có thể ở thời khắc mấu chốt nhưng cũng không có r ơ i quá xây xích từ a ba khu mộng yểm sự kiện đến liên thành ma sơn chiến dịch, nàng đều phát huy ra hết sức quan trọng tác dụng, còn có thể đòi hỏi cái gì đây, điện thoại vô tuyến bên trong, bỗng nhiên truyền ra thanh âm g i ả nua, người ngoài hành tinh kia, còn không chịu mở miệng, lão hoàng tinh thần chấn động, r ù i r ù i con mắt, lập tức trả lời nói, có một điểm tiến triển, tuy rằng hắn có nói, nhưng từ phân tích tâm tình kết quả nhìn, hẳn là ở một lòng muốn c h i t trí v i ễ n h ọ c xã ngôn ngữ thông hiểu năng lực giác tỉnh giả chu nặc, phiên dịch ghi âm văn kiện sau, chứng thực chúng ta suy đoán, trong phạm vi toàn cầu, siêu năng lực giả số lượng đang ở ổn định tăng trưởng, trong đó cũng xuất hiện một ít tên gọi không giống lại tính chất tương tự năng lực, phiên dịch công tác, cũng sẽ không đều ném cho tô sắc vi, đáng tiếc, then chốt bộ phận, cấu kiện đều từ hủy diệt rồi, lão hoàng thở dài, bằng không, hẳn là có thể phiên d ị c h ra một ít hữu dụng kỹ thuật, nói không chắc, có thể chế tạo ra thuộc về chúng ta chính mình thiết giáp cự nhân, bạc h liệt tinh nhân kỹ thuật bảo mật thủ đoạn là thật cao minh, mọi người tiếp xúc, giao chiến nhiều lần như vậy, dĩ nhiên liền một chút hữu dụng chiến lợi phẩm đều không có đánh ra đến bao quát cái này tù binh trước dùng quang kiếm cũng trong quá trình nghiên cứu không có dấu hiệu nào đột nhiên bút hơi lên lúc đó thậm chí đều vẫn không có tiến hành đến tháo gỡ phân đoạn chỉ là dựa theo quy trình tiến hàng tư liệu ghi vào mà thôi trong điện thoại vô tuyến thanh âm g i ả nua lại vang lên cho nên nói cái kia bị bắt làm tù binh độc hành bạc l i ệ p tinh nhân, coi như gặp nghiêm hình tra hỏi, cũng không chịu cung cấp tình báo, thật sao, cái gì, thẩm vấn tra hỏi, vi phạm tinh tế chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, xin lỗi, bạc l i ệ p tinh nhân ở ông lão trong mắt, căn b ả n không tính người, đối cái kia do đ a u p h ủ thủ, đồ tể, bệnh tâm thần người bệnh tạo thành văn minh, các đại lão không có một tí hào cảm, không phải tra hỏi vô hiệu, mà là căn bản không dám vào được tra hỏi. Lão hoàng nở nụ cười khổ, lấy địa cầu hiện nay khoa học kỹ thuật thủ đoạn, đối cái tên này hoàn toàn bó tay toàn tập, một chút biện pháp cũng không có, hắn đồ phòng hộ, có nội tuần hoàn hệ thống, không cần bổ sung lượng nước, cũng không cần hô hấp địa cầu không khí, dùng cho thẩm vấn hóa học thuốc bào chế căn bản đưa không tới trong thân thể của hắn đi quang học hình ảnh tâm lý ám chỉ ngôn ngữ hướng dẫn ở không phá hoòng rơi đồ phòng hộ điều kiện tiên quyết dưới chúng ta hầu như thử nghiệm hết thầy có thể thử nghiệm biện pháp không có lấy được bất kỳ hiệu quả nào nói tới chỗ này hoàng về quốc xã trưởng bổ sung một câu tình báo phương diện xác thực được một cái c á c h này bạc h liệt tinh nhân, hẳn là có thể tự do điều chỉnh cảm giác đau, căn cứ kinh nghiệm t h ủ ộ xưa để phán đoán, chỉ cần phá h ỏ n g bạc h liệt đồ phòng hộ, xúc phạm tới thân thể của đối phương, sẽ gợi ra một loạt phản ứng dây chuyền, dẫn đến bạc h liệt tại chỗ tử vong, trang bị từ hủy, từ cực h i ể u quân chủ cùng hóa thân huyết nhục c ử nhân bạc h liệt biểu hiện đến nhìn, bọn họ mặc dù sẽ bởi vậy tổn thất một vài thứ nhưng cũng sẽ không chân chính chết đi tiến hành rồi một phen tình báo tập hợp sau hoàng vệ quốc nghiêng đầu con ngươi hơi co rút lại hắn phát hiện trong chỉ lao ngoại tinh tù binh ngón tay tựa hồ nhúc nhích một hồi cái tên này muốn khôi phục năng lực hoạt động rồi thông qua hạn định báo trước Ta nhìn thấy bên này sắp xuất hiện hiện tình hình, thanh âm quen thuộc, ở thông đạo dưới lòng đất phần cối vang lên, lão hoàng theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy một tên tóc trắng đen sắc thiếu niên nhân, chính đi bộ còn hơn hướng bên này đi tới. Tip ế đó, giao cho ta, thiếu niên thanh âm bình tĩnh bên trong, lộ ra một luồng các loại công việc đều ở nắm trong lòng bàn tay bình thản ung dung, Hí tinh sinh ra 06, chương một trăm sáu mươi hai một trăm sáu mươi một, một chút nữa, liền năng động rồi, áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín trong lòng mừng như điên, thí nghiệm từ bắt đầu đến hiện tại, đã đầy một trăm n năm rồi. trong quá trình này, trên tâm linh internet chưa từng có truyền ra quá người thí nghiệm bất ngờ thân chết tin tức, bởi vì sở nghiên cứu thần bí đại học giả nhóm, Tương đương coi trọng linh hồn đào tạo thí nghiệm kế hoạch những người tham dự vấn đề an toàn làm rất nhiều tay phòng bị chỉ cần hơi hơi khôi phục một điểm hành động lực hắn liền có thể phát động từ h ủ y cơ chế đem linh hồn phóng ra trở về đáng ghét văn minh cấp thấp thổ dân chờ chết đi ta quay đầu trở lại ngày chính là các ngươi trả giá thật lớn thời gian áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín vừa nghĩ tới chính mình tình cảnh bây giờ, liền giận dữ và xấu hổ đến cực điểm, nếu như là hắn một người dáng lâm địa cầu, vậy còn tốt, có thể vấn đề ở chỗ, lần này cùng hắn cùng hành động, còn có b sáu n g h n sáu trăm năm mươi một tên kia, b sáu n g h n sáu trăm năm mươi một không phải là cái gì a mèo a cầu, có thể tùy tiện dùng một điểm cực nhỏ lợi nhỏ thu mua, lại hơi hơi lừa gạt một hồi liền có thể làm cho đối phương ngậm miệng tên kia gia nhập huyết tinh công hội có bối cảnh có mạng giao thiệp lần này sau khi trở về nhất định sẽ đem mình bị bắt làm tù binh tin tức trình báo công hội áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín cảm thấy đừng nói hỗn đến một cái s ư n g hào chính mình thân bại danh liệt hầu như thành chuyện chắc như đinh đóng cột lúc túng tức giận tâm tình. Hầu như sung bất tỉnh áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín đầu ấp. phần này khuất nhục. nhất định phải dùng có đủ nhiều địa cầu thổ dân máu tươi đến cỏ dừa. hắn nhất định phải giết chết mười vạn cái người địa cầu. không, ít nhất phải giết đủ một triệu. giữa lúc áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín xa vào ảo tưởng lúc, hắn chợt nghe không thể quen thuộc hơn được âm thanh. tiếp đó, giao cho ta. Lửa g i ậ n nhất thời sông tới trong lòng. áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín điên cuồng giấy rùa. hầu như liền muốn khôi phục năng lực hoạt động. nói lời này thổ dân. chính là trước đã từng nhục nhã quá hắn cái kia. danh hiệu tiên tri mã nhiên. quỳ xuống. áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín cảm thấy mình đời này đều không cách nào nhìn thẳng cái từ này rồi. ở trong mắt hắn, người khác có thể trước tiên không quản. mã nhiên là hẳn phải chết hoàng xã trưởng đối mã nhiên đến cũng không cảm thấy bất ngờ toàn bộ thảo lư học xã đối mã nhiên mà nói đều là không đề phòng hạn định báo trước nhìn thấy tương lai nghe được mã nhiên lời nói lão hoàng trong lòng lột bột một tiếng cho nên nói vốn là bên này là muốn xảy ra sự cố rõ ràng đã vắt hết ấ c Đầy đủ vận dụng tiên tiến nhất máy móc, đem chỉ lao bên này cấp bậc an toàn tăng lên tới cao nhất mới đúng. nhưng là, bạc h liệt văn minh trình độ khoa học kỹ thuật quá cao. có lẽ, chính mình cho rằng vững như thành đồng vách sắt ở hành tinh khác những người xâm lược trong mắt, kỳ thực t h ủ n g trăm ngàn lỗ, đâu đâu cũng có lỗ t h ủ n g chứ, một luồng mãnh liệt cảm giác vô lực từ từ sông lên đầu, Hoàng vệ quốc xã trưởng nhìn về phía mã nhiên, phát hiện đối phương trên đầu tóc trắng tựa hồ cũng không có tăng cường quá nhiều. Hắn biểu tình phức tạp, thở dài, ai là c h ú n g ta những đại nhân này năng lực không đủ. xin lỗi ngươi. đối với mã nhiên trả giá cùng cống hiến, hắn cảm giác mình như thế nào đi nữa dùng ngôn ngữ cảm t ạ cũng không quá đáng. thậm chí, đều sẽ có vẻ quá mức đơn bạc. Muốn bồi thường mã nhiên, rồi lại không biết được hẳn là từ nơi nào bắt đầu vào tay, tiền tài, địa vị, quyền thế, danh tiếng, những thứ đồ này, mã nhiên đều không chống cự, thậm chí được cho là yêu thích, có thể trình độ cùng người bình thường một dạng, là bình thường yêu thích, không có tăng lên đến chấp niệm trình độ, lão hoàng không biết được mã nhiên đến tột cùng muốn cái gì, sở dĩ chỉ có thể từ gần đây quan sát vào tay. gần nhất, mã nhiên đang thi hành nội khí hệ thống cải tiến phổ cập mở rộng nhiệm vụ thời điểm. tựa hồ rất lưu ý sinh vật ngoài hành tinh lưu lại hài cốt, tiêu hao rất nhiều tương quan tư liệu sống. hoàng xã trưởng dự định ngày hôm nay sau khi trở về, liền nghĩ biện pháp nhiều thân mời một ít sinh vật ngoài hành tinh tư liệu sống, tất cả đều cho quyền mã nhiên. không cần để ý những này vấn đề nhỏ. ánh mắt của mã nhiên rơi vào lão hoàng trên mặt. ngữ khí bình tĩnh nói. nếu như ngài là đang lo lắng tuổi thọ của ta, kia không cần phải. nội khí có thể ảnh hưởng ghen biểu đạt, thậm chí thay đổi di truyền vật chất, tương quan báo cáo. ngài hẳn là xem qua. chỉ cần ta lên cấp tốc độ đủ nhanh. thời gian liền không đuổi kịp bước chân của ta. hiện tại có thể đánh bại đồ vật của ta có rất nhiều. Da yếu, không ở tại bên trong. nói tới chỗ này, mã nhiên đi dạo tiến vào trì trong phòng, tầm mắt rơi vào áp ba nghìn ba trăm chín mươi chín mố giáp bên trên. ngươi muốn làm gì, ngươi cái này văn minh cấp thấp thổ dân. ta cảnh cáo ngươi, không cần loạn đến ta a. áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc phát ra cảnh cáo. có thể mã nhiên lại hoàn toàn đem hắn không nhìn. vừa mới nói được nửa câu. áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín liền phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. ngươi, ngươi đến tột cùng đối với ta làm cái gì. áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín bi ai phát hiện. thân thể của chính mình chưa từng xuất hiện bất kỳ tổn thương gì. nhưng không cách nào làm ra bất luận động tác gì rồi tứ chi con mắt mỗi cái vị trí đều triệt để mất đi c h i giác căn bản không cảm giác được sự tồn tại của b ọ n nó chỉ còn dư lại nghe cùng nói năng lực chi thông minh dĩ nhiên đưa ra k h ỏ i mạnh tình hình hài lòng phản hồi rời ạ t món đồ này hẳn là s ư n g là nhược chi chít mới đúng chính mình hiện ở trạng thái như thế này dĩ nhiên là khỏe mạnh tình hình hài lòng, không hợp thói thường, phụ trách chế tác chối u này chít ra hỏa, không lập khắc tự nhận lỗi từ chức, từ sở nghiên cứu thần bí bên trong lăn ra ngoài, đều không đủ để bình dân p h ấ n thật tốt hưởng thụ, mã nhiên nhàn nhạt để cho á p p ba nghìn ba trăm chín mươi chín một câu nói, liền rời đi chỉ lao, vừa nãy, hắn sử dụng tâm linh chấn động, phối hợp ẩm thân ở trong túi mộng yểm cơ thể mẹ chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm triển khai bị chính mình mệnh danh là tinh thần đao giải phẫu năng lực cắt bỏ đối phương bộ phận bản năng bao quát không giới hạn ở làm sao sử dụng tay chân làm sao mở mắt nói cách khác bị người địa cầu đặt tên là quang kiếm người sử dụng bạch liệt sẽ vẫn ở vào sống giờ chết giờ vô lực phản kháng cũng không cách nào t ự sát trạng thái. Lão hoàng nhìn về phía mã nhiên, không biết được nên nói gì. Vừa nãy phát hiện ngoại tinh tù binh sắp khôi phục hành động lực, không chỉ chỉ có hắn một người mà thôi. Bên cạnh các chiến sĩ cũng đã đem miệng thương nhắm vào tên kia, bất cứ lúc nào chuẩn bị nổ súng rồi. Nếu như không phải mã nhiên đến đủ nhanh, e sợ trận này đại chiến giữa các vì sao bên trong. Địa cầu thật vất vả lấy được thành quả, lại muốn lập tức nát rơi, nhìn mã nhiên hời hợt hóa giải nguy cơ trong vô hình, hoàng về quốc xã trưởng trong đầu hiện ra một câu nói, thiện chiến giả không h i ể n hách công lao, thiện y giả không huy hoàng tên, nhất niệm đến đây, lão hoàng không nhìn được thở dài nói, đánh giá cho quá thấp a, cố vấn đoàn bên kia, Đối mã nhiên cùng tô sắc vi không phải công khai đánh giá, đều là trung vị c h ấ n quốc cấp, thả ở nước ngoài siêu năng lực phán đỉnh hệ thống bên trong, đối ứng chính cấp sơ, ở cấp sơ bên dưới, địa cầu hiện nay có sơ cấp hai người, phân biệt ở nga xô cùng ấn độ, bộ tham mưu phân tích, tất nhiên còn tồn tại một ít tự nhiên giác tỉnh sơ cấp siêu năng lực giả, xuất phát từ các loại lý do, Lựa chọn ẩm dấu tin tức bảo toàn t ử thân ở cấp sơ bên trên cùng thượng vị c h ấ n quốc cấp đối ứng là sơ cấp cấp bậc này cộng h ữ u ba người phân biệt là kiếm thủ lâm cầu bại thượng đế mát x e v ơ cùng với ma tử trương cuồng x e v ơ mặt giấy chiến tích là thật đẹp đẽ một người c h ấ n áp ct ốt sai ma sơn chiến dịch thanh danh hiền hách tư bản cổ suý, toàn cầu các nơi đều lan truyền uy danh của hắn, kiếm thủ cũng nói chung như vậy, cho tới ma t ử hắn đánh giá tạm thời còn nghi vấn, đến tiếp sau có thể sẽ xuất hiện gần sóng cùng sửa chữa, quang tính toán cá thể chiến lược lời nói, lấy tô sắc vi cùng mã nhiên hiện giai đoạn biểu hiện ra trình độ đến nhìn, chỉ có hạ vị trấn quốc cấp cấp độ, Cố vấn đoàn cân nhắc đến chiến lược giá trị cùng tăng lên tiềm lực, kéo cao hai người cho điểm. Lúc trước biết cái này đánh giá hệ thống sau, hoàng xã trưởng liền đem cố vấn đoàn người phun đến máu chó đầy đầu, là tô sắc vi cùng mã nhiên binh vực kẻ yếu. cảm thấy hai người bị nghiêm trọng đánh giá thấp rồi, đẳng cấp x ế p hàng không thể tùy ý sửa chữa. kết quả tự nhiên là lão hoàng kháng nhị g vô hiệu. mã nhiên không có để ý lão hoàng cảm khái. Hắn tựa hồ chỉ quan tâm bị giam cầm ở trong trì la o ngoại tinh tù binh. bên này tiến độ, hơi có chút c h ậ m không dự định xin ma tử ra tay sao. hí tinh sinh ra không sáu. chương một trăm sáu mươi ba một trăm sáu mươi hai mã nhiên kỳ nhỉ. g hạnh chi cũng chủ. cái gì gọi là tiến độ có chút c h ậ m a. mã nhiên thực sự là quá nể tình rồi. Lão hoàng nghe xong lời này, chính mình cũng cảm thấy mặt đỏ. Chân tướng là, mấy tiếng đi qua, thẩm vấn công tác căn bản không tiến triển chút nào. Hoàng về quốc xã trưởng cười khổ đáp lại nói, ma tử tình huống, cùng kiếm thủ không giống nhau lắm. Phía trên ý tứ là, cần lại quan sát hai ngày. Ma tử t r ư ơ n g cuồng, là có tẩy não năng lực, t ù y ý vặn vẹo người khác tư duy. Loại nhân vật này, thật đáng sợ rồi. Nếu như trương cuồng không quản ngoại tinh xâm lược thế lực, lòng già áp niệm, đục nước béo cò, thậm chí có thể lật đổ địa cầu văn minh cuộc diện, âm mưu luận đảo không đến nỗi, then chốt là mọi người nhận thức ma tử vẫn chưa tới một ngày mà thôi. lẫn nhau hiểu rõ cũng không đủ thâm nhập, trừ bỏ đầu thiết tục lúc bên ngoài. Ai dám không hề bảo lưu đi tin tưởng một cái người xa l ạ cũng chính là nhìn ngô địch cùng ma tử tán gấu đến đầu cơ. người sau cũng so sánh thân thiết, không có tiếp tục làm ra nguy hiểm gì cử động, các đại lão thái độ mới hơi hơi nhún dần một ít, nếu không thì làm sao có khả năng chỉ là quan sát hai ngày, hai năm đều không chơi trường, đối với ma tử người này. bộ tham mưu đưa ra bước đầu đánh giá là, chương cuồng bản tính thuần phát, đối nhân dân tầng dưới chót ôm ập thắm thiết đồng lý tâm, ở khi còn bé, có hơn chín mươi phần trăm độ khả thi, giấc mơ trải qua xuân chủng nhất lạp túc, thu thu vạn khỏa tử nhàn nhã điện viên sinh hoạt, thế nhưng sau đó một ít trải qua, để tính tình của hắn phát sinh một ít biến hóa, hiện tại ma tử, cùng tuổi nhỏ thời kỳ trương cùng, không thể c u ơ đũa cả nắm, bản tính cùng sau khi trưởng thành tam quan cùng phong cách hành sự, muốn phân chia ra đến, duy trì nhất định cảnh giác, mới là ứng hữu chi lý. ngoài ra, còn có khác nhất trọng suy tính người địa cầu cũng không thể hy vọng, sau đó gặp phải cái gì có chuyện xảy ra, đều vừa vặn có minh hữu của thương minh tinh đến giúp đỡ chứ, bị không biết được bao nhiêu cái văn minh ở tinh cầu khác mơ ước địa cầu văn minh quả thực chính là vũ trụ m i n h mông bên trong một cái tiểu đáng thương nào có số may như vậy đánh thép vẫn cần tự thân cứng tin tưởng nhân định thắng thiên các đại lão không chịu đem tương lai giao phó ở m ị t mờ vận mệnh trên nghe được lão hoàng lời này mã nhiên nhất mâu ngữ khí ôn hòa nói rõ ràng phản ứng như thế này, cũng ở trong d ữ liệu của h ắ n ma tử là ma tử, kiếm t h ủ là kiếm t h ủ mọi người nếu như lập tức tín nhiệm người trước, đó mới là thật không hợp với lẽ thường. Bất quá, có một chút, mã nhiên phi thường khẳng định thời gian là tốt nhất chất xúc tác, bị ớ p tiến hành rồi linh hồn cắt giải phẫu sau, tên là áp ba nghìn ba trăm chín mươi chín bạch liệt tinh nhân, sớm muộn sẽ triệt để tinh thần tan vỡ, biến thành xác chết di động, triệt để đánh mất giá trị. trước đó, phía trên các đại lão sẽ làm ra quyết định chính xác khoảng thời gian này, vì cải tiến nội khí hệ thống, hoàn thành p h ủ cập mở rộng nhiệm vụ, ta tiêu hao quá nhiều tâm lực, mã nhiên nhìn về phía hoàng xã trường, trong giọng nói, hiện ra một chút vui vẻ hoài, sở dĩ, Ta muốn mời một chuyến giả, về thăm nhà một chút cha mẹ, tiện thể nghỉ ngơi mấy ngày. Lão hoàng nghe nói như thế, không chút nghĩ ngợi đáp lại nói. đ ư ơ n g nhiên có thể, ta lập tức điều một đội tinh anh, phụ trách bảo vệ ngươi an toàn. trong vòng nửa giờ, ngươi là có thể khởi hành rồi. yên tâm, những kia tinh anh chỉ phụ trách ngươi an toàn, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi hàng ngày hoạt động. giấy nghỉ phép cái gì, hoàn toàn không cần thứ đó. Nếu như xin nghỉ người là mã nhiên, chỉ muốn thông báo một tiếng, đã đủ rồi. Ta là lý hạnh, một tử lý, tên là cha cho ta lấy. Hạnh cái chữ này, không phải chỉ hạnh phúc, mà là may mắn ý tứ. O-V-Q-Q-M Cha cược nhất thường thường đánh ta ba ti Gọi giới đánh cược đi đi c ụ thể cái gì thành phần, hiểu được đều hiểu. tin tức tốt là, hắn mấy năm qua từ bỏ nổ kim hoa, bình thường liền đánh chơi mạt t r ư ợ c vui đùa một chút sung sướng đấu địa chủ, một lần nữa tìm một công việc, trong nhà khuyết khoản nợ đã còn gần đủ rồi. lúc trước cha cho ta lấy tên gọi lý hạnh, là hy vọng ta đứa con trai này có thể cho nhà mang đến may mắn. để hắn ở trên chiếu bài đại sát tứ phương, cũng làm cho mẹ đang đùa khắc kim trò chơi thời điểm, có thể sớm một chút g i ú t ra nàng muốn nhân vật. đáng tiếc, trời bất toại người nguyện, ta cùng may mắn, hoàn toàn là vật cách điện, có thể nói, ta từ nhỏ xui xẻo đến đại, mua mì không có túi gia vị, nhận thưởng vĩnh viễn là cảm tạ chăm sóc, đi ngang qua cư dân lâu thời điểm bị chậu hoa đập vào đầu những thứ này đều là trò trẻ con rồi ở trên lối qua đường chờ đèn đỏ thời điểm bị không tuân thủ quy tắc giao thông tử duyệt manh mới tài xế đường nổ t r ứ n g người bệnh đánh bay đều là chuyện thường như cơm bữa có người có thể sẽ cảm thấy ta ở nói ngoa nhưng người nhận biết ta nhìn c á c h video này nhất định sẽ cảm thấy ta quá khiêm tốn rồi. Vâng, nhìn một cách những thứ này. nói tới chỗ này. thiếu niên đưa điện thoại di động màn ảnh kéo xa một điểm. nhắm ngay giải rác đầy bàn trang giấy. này đều là bệnh viện cho mở xác thực trần sách. còn có tài xế nhóm cho tiền thuốc thang cùng tinh thần bồi thường. a, rõ ràng là cái thủ pháp thiếu niên. vẫn cứ quá chuyên nghiệp chạm xứ hàng ngày. giống ta như vậy kẻ xui xẻo, có thể sống đến hiện tại, cũng là một loại bản lĩnh chứ. lý hạnh lắc lắc đầu, một lần nữa đem màn ảnh nhắm ngay chính mình, hắn nhích lên khó e miệng, lộ ra một cái có thể xưng là ánh mặt trời sang sảng nô cười. từ lúc còn rất nhỏ, ta liền thích nhíp ảnh, quen thuộc dùng tất cả ghi hình thiết bị đến ghi chép sinh hoạt vẻ đẹp một chút, bởi vì, giống ta như vậy s u i s ẻ o ra hỏa không biết được ngày nào đó người liền không còn đem những kia chỗ tốt chia sẻ đi ra để mọi người cảm thấy một chút vui sướng đối với ta mà nói là cảm giác thành công cùng cảm giác thỏa mãn t r ọ n yếu khởi nguồn sở dĩ cái này cũng là ta trở thành một tên u n g chủ sơ tâm lý hạnh mi tâm nhớ chặt đại não thả không có chút đoạn phiến rồi. Hắn là một cái vượt giới video người chế tác, không có cố định đóng góp phân loại, từ trò chơi, mỹ thực, hoạt hình, tiểu thuyết chia sẻ đến hàng ngày tán gấu, các loại loại hình đều có trải qua. nhưng Hắn cũng không có nhân sĩ chuyên nghiệp chỉ điểm, cũng không biết văn án tầm quan trọng. Mỗi lần video, đều muốn tiêu hao đại lượng thời gian. tiến hành lặp đi lặp lại biên tập, mới sẽ trên truyền tới mạng lưới bên trong. Phía trên tự thuật, chân thực tính là, trăm phần trăm, trở lên cũng không phải đang bán thảm. tuy rằng cha hận không thể cùng m ặ t trượt sinh sống, mẹ cũng cũng mê mùi khắc kim r a me ngô bi không thể tự kiềm chế. mỗi tháng tiền lương trên căn bản đều bị cậu trù h o ặ c nhóm ế ớ p đi tám, chín phần mười. thế nhưng, bọn họ đều đang dùng từng người phương thức quan tâm ta tí tách tí tách tí tách kiểu cú đồng hồ treo tường kim dây c h u y ể n đồng tiếng để lý hạnh phục hồi tinh thần lại hắn một lần nữa nhìn về phía điện thoại di động video đầu cười nói nói tóm lại ta nghĩ cường điệu kỳ thực chỉ có một điểm nhìn trước trước tiên lai、like. g i a sản phá ngàn tỷ nhìn sau ném cái tệ Phúc thọ cùng trời đất, trở lại chuyện chính, ngày hôm nay cùng mọi người chia sẻ chủ đề, là siêu phàm. vì làm cái video này, ta ủy thác rất nhiều bằng h ữ u hỗ trợ, tổng cộng s ư u tập năm trăm linh cái gơ video tư liệu, bởi vì độ dài có hạn, kỳ thứ nhất nội dung, chỉ đối h ắ c nhăm võ đạo, thất toàn kiếm đạo, siêu năng lực này ba cái siêu phàm con đường làm đơn giản phân tích, lại là mọi người giản lược giới thiệu một chút quốc nội siêu phàm trong vòng n ổ i danh nhất siêu phàm giả. lý hạnh một đoạn này xem như là ngấu hứng biểu diễn rồi. hát án lưu. men kiêu hùng sát phạt quyết đoán. âm mưu tầng tầng lớp lớp. nơi vơ bê í t cao bố cuộc vạn cổ. thời không hỗn loạn. hí tinh sinh ra không sáu. chương một trăm sáu mươi bốn một trăm sáu mươi ba siêu phủ cuộc kiếm thủ thổi thiện giả không đến. đầu tiên là thất toàn kiếm đạo, hiện nay có thể thu được tư liệu cũng không nhiều, nhưng có thể xác định, nó trưởng thành hạn mức tối đa rất cao, rất cao, chân chính tu luyện tới cảnh giới cao thâm, xe sống vì này danh hiệu là kiếm thủ người một dạng, một kiếm đoạn không, nhất niệm phá thành, không kém chút nào với cao cấp nhất siêu năng lực giả. lý hạnh khô cằn nói xong một ít nghe tới không phải rất hấp dẫn người ta. chỉ cần chế tác hậu kỳ biên tập thời điểm, đem đặc sắc video đoạn ngắn cắt đi vào, video chất lượng liền sẽ tăng lên rất nhiều. có sao nói vậy, vì này kiếm thủ để cho ta ấn tượng sâu sắc nhất, không phải sức chiến đấu của hắn mạnh bao nhiêu, mà là hắn nhan chị, dù cho là trăm phần trăm trai thẳng ta. cũng có bị người này x o á i đến ở k h í chất một khối này bắt bí gắt gao như trên đời không tiên kiếm thủ lại đến từ đâu như trên đời có tiên sao có thể khoan nhượng kiếm thủ không phải kia tiên này lời vừa nói ra lý hạnh liền biết đến thời điểm trong khu bình luận mặt nhất định sẽ có người nói mình là liếm cầu phen não tàn nhưng đây là lập trường vấn đề g i ấ u là không g i ấ u được, nói tới kiếm thù, liền không thể không nhắc tới mấy ngày gần đây ở các đại bình đài bảo hỏa ma tử rồi. hai vị này con ngươi nhan sắc có chút tương tự, căn cứ ung chủ dự đoán, bọn họ hẳn là đến từ cùng một nơi thương minh tinh, gần đây các truyền thông lớn, không hẹn mà gặp phát động che ngợp bầu trời tuyên truyền thế tiến công, các lộ siêu phàm cường giả, liền giống như tắt phá trời cao sao băng bình thường, xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt, nghĩ tới đây, lý hạnh biếu môi, có đầu óc người, đều biết, đây là một loại duy ổn thủ đoạn, phía chính phủ chính là nghĩ nói cho mọi người, tuy rằng có phát điên, tuyệt diệt nhân tính ngoại tinh người xâm lược, nhưng trên địa cầu cũng có kiếm thủ, ma tử như vậy yêu quý hòa bình ngoại tinh minh hữu, không thấy t h ỏ không thả chim ưng người có rất nhiều, lý hạnh liền gặp được một c á c h bản trên mạng hồi phục nói, trừ phi mình tận mắt nhìn thấy lâm cầu bại, hoặc là được thất toàn kiếm tôn truyền thừa bí tịch, chân chính tu luyện ra kiếm tin ê thủ đoạn. Nếu không thì, tuyệt không chịu tin tưởng kiếm thủ chân thực tồn tại, kiếm thủ hiện thế, như phù dung c h ấ m nở, nhìn thoáng qua, cho người lưu lại sâu sắc ấm tượng, để cho địa cầu video rất ít, trừ bỏ nhận nó ăn hủy tương đàm nhân dân. những nơi khác người, cũng không dám trăm phần trăm xác định nó tồn tại chân thực tính. lý hạnh cũng biết, đồng ý tin tưởng tin tức người, mới là tuyệt đại đa số. nếu như không phải như vậy, tại sao toàn cầu các quốc gia đều đem dư luận lực lượng nhìn trọng yếu như vậy, cho tới ma tử trương cuồng. cái này tóc đỏ đỏ mắt nam nhân mấy ngày nay ở hồ bắc khắp nơi lắc lư giết không ít lòng mang ý đồ xấu bạc liệt tinh nhân hành động của hắn cũng bị một ít may mắn gặp dịp quần chúng vây xem quay chụp đi so với lời truyền miệng lời đồn tuyệt đại đa số người đều càng tin tưởng bức ảnh cùng video ma tử tương quan video sau lý hạnh xác nhận ma tử chân thực tính Bạch liệt tinh nhân, xác thực tồn tại, ma tử, cũng là thật m ã n h có thể lý hạnh chính là càng yêu thích kiếm thủ, đơn giản phân tích thổi p h ồ n g một trận thất toàn kiếm đạo sau, lý hạnh tiếc nối u nói, đáng tiếc, kiếm đạo nhập môn rất khó, có người nói muốn tiến hành tư chất kiểm tra, có thể đạt đến học xã nhận người tiêu chuẩn, đã ít lại càng ít, có thể nói vạn người chọn một, Lời tin tức tốt, là nội khí tu luyện, sắp mặt hướng quốc nội hết thầy thủ pháp công dân mở ra, siêu phàm phụ c ậ p mở rộng thời đại, đã đến, nói tới chỗ này, liền tuyệt đối không vòng qua được một người, tiên tri, mã nhiên, nói tới chỗ này, lý hạnh một trận thồn thức, nói đến, v ì kia tiên tri chỉ lớn hơn so với ta hai tuổi khoảng chừng, nhưng đã dựa vào tự thân nỗ lực, trở thành quốc nội ước không thể thiếu tồn tại. xin nhớ, người này trên địa cầu thế cuộc bên trong vị trí, cũng không phải là hết sức quan trọng, mà là không thể thiếu. liên quan với tiên tri một ít tình báo, là ta thông qua rất nhiều tư liệu, tiến hành rồi trường kỳ phân tích, suy nghĩ sau, nhịp đẩy ra, Ở không thể xác định trăm phần trăm độ chuẩn xác tình huống, tạm thời sơ lược, bất quá nhiều miêu tả. Mặt khác, mọi người cũng không cần lo lắng video mất liên vấn đề. Um chủ chuyên môn hỏi qua một cách làm tiểu biên bằng h ữ u chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt, đơn giản giới thiệu một chút siêu phàm ngôi sao, sẽ không gặp đến một đao cắt tình huống, thừa nước đục thả câu. n h ư là lý hạnh truyền thống tay nghề rồi nói tới chỗ này hắn chuyển đề tài cảm thấy hứng thú bằng h ữ u có thể ở mố bảo cùng bin duo duo trên mua đồng hoài minh tiên sinh chứ tác thiêu đốt m ộ n g yềm đây không phải vừa lúc cơm video là u n g chủ thành ý đề cử minh tiên sinh tác phẩm mở ra cho ta siêu phàm thế giới cửa lớn khai thác tầm mắt của ta để ta tăng trưởng rất nhiều kiến thức, sở dĩ, ta cũng hy vọng mọi người có thể nhìn thấy như thế ưu tú tác phẩm. Mặt khác, trong tay túng quấn các bằng h ữ u cũng không cần lo lắng. Mọi người hẳn còn nhớ ta mới vừa nói lời nói chứ. Bất luận cái gì không phạm tội ghi chép thủ pháp công dân, cũng có thể nắm thẻ căn cước, ở siêu phủ cuộc lính đến một quyển tên là nhiên võ thư tịch. nó là tiên tri dốc hết tâm huyết c h ứ tác, có người nói là cải tiến nội khí hệ thống tu luyện, hạ thấp nhập môn ngưỡng cửa, đối tuổi tác, trí lực, thể năng yêu cầu, đều mức độ lớn hạ thấp, một khi luyện thành nội khí, sức mạnh, nhanh nhẹn, sự chịu đựng thậm chí là tuổi thọ, đều sẽ có sự khác biệt trình độ tăng trưởng, nói tới chỗ này, lý hạnh thở dài, đáng tiếc, hiện nay d ừ n g thành siêu phổ c u ộ c tỉnh chỉ có hà b ắ c sơn tây, liêu ninh, cát lâm, thiên tân, thượng hải, trung khánh, ninh h ạ đ ạ i tỉnh, quý châu cùng vân nam không ở trở lên tỉnh sinh hoạt các bằng h ữ u khả năng muốn đ ợ i thêm một quãng thời gian rồi lý hạnh liếc mắt một c á c h điện thoại di động thu lại thời gian kéo quá dài đạt đến hạn chế, tự động thay đổi đến mấy video. tiếp đó, tâm sự siêu năng lực, thượng đế xe vơ chiến tích, nói vậy không cần u n g chủ phí lời, mọi người đều biết, khá lắm, kia lưu lượng, mọi người hẳn là nghe được lỗ tai đều mài ra vết trai rồi, bên này nói một chút võ thần tô sắc vi, rất nhiều người cho rằng, nàng hữu danh vô thực, ba ba đúng rồi khẳng định có bằng hữu muốn hỏi giác tỉnh siêu năng lực cùng cá nhân tính cách kỳ vọng qua lại trải qua phải chăng có chỗ liên quan lý hạnh dùng một loài chắc chắc ngữ khí nói căn cứ ta sưu tập đến tư liệu, tổng hợp phân tích sau, thu được kết luận là, không có bất cứ liên hệ nào, um chủ xui xẻo như vậy, giác tỉnh siêu năng lực sau liền có thể được may mắn năng lực sao, đáp án tất nhiên là phổ định, tiểu s á c hạnh nói siêu phàm kỳ thứ nhất nội dung, chấm dứt ở đây, dưới kỳ báo trước tự nhiên giác tỉnh cùng hậu thiên giác tỉnh siêu năng lực giả ở giữa, có tồn tại hay không chinh lịch khán giả các b ằ n g h ữ u điểm cách tán lại đi đi lý hạnh thở một hơi đang chuẩn bị đóng thu lại phần mềm bỗng nhiên con ngươi hơi thư giãn ra cách đó không xa một tên ăn m ặ t màu trắng đồ phòng hộ hình người cơ thể sống chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn cỏ lý hạnh cả người tóc gáy nổi lên lên cả người nổi da gà Hắn một cái cá chép nhảy, từ trên v h ế s a lông nhảy người lên, đồng thời theo bản năng mà đưa điện thoại di động máy thu hình nhắm ngay đột ngột xuất hiện khách không mời mà đến. lý hạnh thanh tuyến run dày, ngoài mạnh trong yếu h ô Ta đã báo nguy rồi, không nữa lăn, ngươi chết chắc rồi. Hắn xem lướt qua quá vô số cùng người ngoài hành tinh h ữ u quan tư liệu, lại chưa từng nghe nói. có cái nào b ạ c h l i ệ p tinh nhân là trực tiếp xuất hiện tại trong nhà người khác. Hắc án lưu. Men kiêu hùng sát phạt quyết đoán. âm mưu tầng tầng lớp lớp. Nơi vơ i bê í t cao bố cuộc vạn cổ. thời không hỗn loạn. Hí tinh sinh ra không sáu. chương một trăm sáu mươi năm một trăm sáu mươi bốn miệng phun thơm ngát ảng tưởng thao tác tin tưởng kỳ tích. lý hạnh vận khí thuộc tính cùng thường ngày giống như đúc. ổn định phát huy. Chưa từng xuất hiện bất cứ rung động gì, đột nhiên xuất hiện ở trong phòng của h ắ n bạc h liệt tinh nhân, h i ể n nhiên không phải một vị siêu năng lực giả trò đùa dai, mà là chân thực tồn tại, tàn nhẫn vô tình ngoại tinh người xâm lược, nghe được cảnh cáo của h ắ n s a u đối phương không khỏi không có sợ hãi, ngược lại yên lặng giơ lên trong tay nhìn qua như là súng ốm đồ vật, bị h ỏ n g súng đen n g ò m nhắm vào trước mắt, lý hạnh chỉ cảm thấy trong đại não trống giống, tê cả da đầu, khắp toàn thân hàn ý từng trận, mồ hôi điên cuồng tuôn ra, trái tim ầm ầm kinh hoàng, hầu như để người hoài nghi món đồ này phải đương trường nổ bể ra đến. ược gì chính là, hắn hô hấp lại ở cái này quan trọng bước ngoặt tạm dừng rồi. lý hạnh tư duy cao tốc vận chuyển, vào đúng lúc này, hắn hầu như cảm giác được. trước mắt mình thế giới, phảng phất bị người ấ n xuống t h ả chậm nút bấm, bạc liệt tinh nhân kéo cò súng cũng giống như là động tác chậm một dạng, viên đạn thời gian, cái ý niệm này ở lý hạnh trong đầu hiện lên, không không không, không phải, ta mẹ kiếp căn bản động không được, không sai, lý hạnh hoàn toàn không có cách nào khống chế hành động của chính mình, hắn thậm chí hoài nghi, chính mình có thể hay không ở đối phương chân chính nổ súng trước, liền tươi sống nín chết, nhật mẻ ngươi, lý hạnh theo bản năng mà hướng bạc h liệt tinh nhân phát ra thân mật vẫn an sau, cảm giác trước mắt thế giới lại khôi phục lại bình thường thời gian trôi qua, thân thể cấp tốc hành động lên, phòng khách cửa lớn là bị đối phương lấp lấy, muốn vòng qua đối phương hoặc là thẳng thắn đánh ngã hắn trực tiếp từ cửa chính đi ra ngoài, vốn là nằm mộng ban ngày, ở trong đầu mặt ảo tưởng một hồi còn tạm được, chân chính muốn làm như thế, lấy hắn người bình thường tố chất thân thể, tay không tất sắc cấp bậc trang bị điều kiện, hầu như giống như là chịu chết, cho tới nói, tại chỗ quỳ xuống đất xin tha, thôi đi, lý hạnh là rất muốn sống, nhưng hắn không phải nhược trí, nhìn không biết được bao nhiêu cái gơ sinh vật ngoài hành tinh tư liệu sau, hắn có thể trăm phần trăm xác định, bạc h liệt tinh nhân chắc chắn sẽ không tuân thủ trên địa cầu cái gọi là quốc tế chiến tranh quy tắc, đám người kia tàn nhẫn, giả dối, khát máu, tàn bạo, mặc dù là đối mặt tay c h ó i gà không chặt phụ nữ đứa nhỏ, cũng có thể không chút do dự mà hạ sát thủ. cũng không biết được có phải là phát ra từ linh hồn bản năng gào thép để lý hạnh tránh thoát loại kia kỳ diệu trạng thái khi hắn phục hồi tinh thần lại phát hiện mình đã vọt vào trong phòng ngủ đem cửa phòng phản khóa lại bình tĩnh bình tĩnh thời điểm như thế này càng là tâm tình kích động chết càng nhanh mẹ nhà hắn tỉnh táo lại a tuy rằng nghĩ như vậy nhưng lý hạnh bi ai ý thức được, chính mình căn bản là không có cách để đầu ấp của chính mình lạnh đi, các loại thiên kỳ bách quái ý nghĩ ở trong đầu điên cuồng xoay tròn, để hắn cảm giác ấp hầu như đều muốn xôi trào rồi. bỗng nhiên, lý hạnh trong đầu linh quang lói lên, hắn giơ điện thoại lên, đem video đầu nhắm ngay chính mình, khán giả các bằng h ữ u nói vậy các ngươi hẳn là đã thấy rồi, vừa nãy có cái thế tới hung hăng người ngoài hành tinh đột nhiên dáng lâm đến trong nhà của ta hơn nữa nhìn dáng sấp của đối phương hẳn là muốn giết chết ta căn cứ ta hiểu rõ cái tên này danh hiệu hẳn là bạc h liệp tinh nhân điên cuồng phân bố áp xe na lin cùng cấp tốt lưu động máu tươi để lý hạnh đột nhiên nho nhá hiền hòa lên ta con mẹ nó là thật xui xẻo hy vọng các ngươi chạy tới thời điểm hiện trường trừ bỏ cái video này bên ngoài, thi thể của ta còn nóng h ổ i vừa nãy trong nháy mắt đó, ta cảm giác mình thật giống tiến vào viên đạn thời gian. thế nhưng, rõ ràng, vậy không phải cái gì siêu năng lực, chỉ là một ít nhân loại ở gặp phải nguy hiểm đến tính mạng thời điểm, trong cơ thể kích thích tố nhanh chóng phân bố, ảnh hưởng thần kinh công tác, sản sinh ảo giác, lý hạnh rất nhanh phủ quyết rơi mất chính mình ở nguy hiểm bước ngoặt giác tỉnh siêu năng lực độ khả thi. À đúng rồi. trên đầu môi của hắn dưới mở đ ó n g tốc độ nói cực nhanh, ta hiện tại tránh ở bên trong phòng ngủ. thế nhưng, loại hành vi này, chỉ có thể cho chính ta cung cấp một tầng giả tạo cảm giác an toàn. người ngoài hành tinh vũ khí, xuyên thấu ba, năm mét xi măng cốt thép tường, Vẫn dàng. tên còn thương. phương nhược là làm là dễ dàng. Sở dĩ Sở sao còn chưa mở thể trí kia đối rồi. chưa cho Chỉ có thể đổ cho đối phương là cách đổ xì xì xì, một đảo màu lam đậm điện quang từ lý hạnh bên tai xẹp qua, trước mắt cùng phía sau trên vách tường, bị rung ra bán kính khoảng một mét bất quy tắc hầm động, xem ra cái tên này hẳn là không phải trí trướng, còn biết tường ngăn đà kích Hắn hẳn là có một loại nào đó tương tự với ảnh nhiệt trang bị, hoặc là âm thanh bắt giữ thiết bị, đến khóa chặt vị trí của ta. Bất quá thương pháp là thật nát bét, hết sức hoàng sợ bên dưới, lý hạnh tại chỗ đánh cái lăn, đối với hầm đồng bên ngoài hét lớn, thảo nê mã, thương pháp của ngươi, thật rác rưởi, đ ã nghe chưa, rác rưởi, Lão tử đi viện dưỡng lão tìm mấy c á c h về hưu lão ra ra. Thương pháp đều so với ngươi chuẩn. Gào xong sau. Phấn nộ chuyện đã biến thành kinh hoàng. lý hạnh cả người đều đang run rẩy. âm thanh cũng không n g o ạ i lệ. nói tóm lại. ta kế tiếp không thể nói chuyện. miễn cho cái b ư ớ c này khóa chặt vị trí của ta. hắn chạy đến bên cạnh cửa sổ. liếc mắt nhìn dưới lầu. lầu bốn. Trực tiếp nhảy xuống, ném đoạn hai cái chân xem như là tương đối nhẹ, rơi xuống đất tư thế không dễ nhìn, trực tiếp bà đầu ném nước ra, tiết ra ngoài cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, lý hạnh liền cảm giác rất vô đất, hắn sưu tập đến trong video, những bạc h liệt tinh nhân kia thương pháp cùng trước mắt vị này một dạng nát bét, trên căn bản lại như là khoa huyễn điện ảnh bên trong cấp thấp nhất tiểu phản phái. Bia đỡ đ à n cấp những kẻ địch khác. các siêu năng lực giả dễ như ăn cháo liền có khả năng lật một mảng lớn tồn tại. có thể trở thành một tên người bình thường. ở đối đầu bạc liệt tinh nhân thời điểm, hắn chỉ có một loại sâu sắc cảm giác vô lực. cầm dao phay đi liều. đó là muốn chết. liền nhân ra lồng phòng ngự đều không phá ra được. đường kính nhỏ súng ốm đều là ở gãi ngứa càng không cần phải nói người bình thường trong tay đồ làm bếp rồi lực công chức bổ trợ ước bằng không trên lý thuyết tới nói lý hạnh hiện tại hẳn là nghĩ biện pháp đem ra trải giường bó quấn lấy nhau k ẹ p ở chân giường hoặc bàn chân hoặc cái khác bất luận cái gì cố định đồ vật trên sau đó mượn ra trải giường từ trong cửa sổ bò đi ra ngoài lý hạnh cũng là làm như vậy đáng tiếc, hai tay của hắn đang điên cuồng run rẩy. ta sai rồi, ta không nên phun hắn, chính ta cũng là c â y rác rưởi, luống cuống tay chân nửa ngày, không có thu được bất kỳ thành quả nào, ra trải giường cùng vỏ chăn căn bản không thể đánh tới bế tắc, mà bạc h liệt tinh nhân đã từ bất quy tắc vách tường phá động trên giò ra nửa người rồi, tiếp tục ở trong phòng này ở lại. kết quả chỉ khả năng là một chữ chết. lý hạnh không muốn đem cái mạng nhỏ của chính mình giao cho người ngoài hành tinh. hắn muốn liều mạng. dù cho còn sống tỷ lệ lại tiểu. hắn cũng nhất định phải thử một chút. còn chưa có thử q u a liền từ bỏ. không phải hắn phong cách của lý hạnh. lý hạnh tựa ở bên cửa sổ. hai chân như n h ũ n ra. nếu như không phải hai tay nắm chặt bên cửa sổ. căn bản đứng không vững, trong lòng sợ muốn chết, nhưng hắn vẫn là chết con vịt mạnh miệng. c ú i chào rồi, ngô ngốc, ra ra trước tiên lăn là kính, lý hạnh phát ra có thể nói linh hồn hò hét tố chất ba liền sau, trầm vai va mở cửa sổ, vươn g mình nhảy ra ngoài cửa sổ, nói là nhảy, kỳ thực cũng không thích hợp, lăn ra ngoài cửa sổ càng thỏa đáng một ít, làm một tên mười lăm mười sáu tuổi thiếu niên nhân lý hạnh biểu hiện có thể nói thành công vượt qua trên địa cầu chín mươi chín phần trăm bạn cùng lứa tuổi c á c h khác không có nội khí không có vũ khí không có tu luyện qua thất toàn kiếm đạo không có nắm giữ siêu năng lực người bình thường lại đây dù cho là so với hắn tuổi tác càng lớn hơn cái mười mấy tuổi cũng hầu như không thể nào làm được hắn trình độ như thế này từ trong cửa sổ rơi ra đi trước mắt, lý hạnh thậm chí còn có lòng thanh thản suy nghĩ lung tung. Hắn cảm thấy, chính mình khả năng là từ nhỏ đã trải qua quá nhiều chuyện xui xẻo kiện, bị xe đánh bay đều không dưới mười lần, lúc này mới nuôi thành như bây giờ một viên lâm nguy không loạn đại trái tim. được rồi, lý hạnh thừa nhận đây là không biết xấu hổ khoe khoang, hắn hiện tại đã hoàng cả người thằng run, Bàng quang đã có chút phát tăng, gió ở bên tai xẹp qua, lý hạnh đột nhiên đưa tay ra, nghĩ phải hoàn thành chính mình đã từng ảo tưởng quá thao tác nắm lấy lầu ba, lầu hai bên ngoài điều hòa, dùng để bước đệm rơi dùng cường độ, thậm chí an toàn chạm đất, hắn không học được chạy khúc, trực tiếp từ lầu bốn ngã xuống kết quả, một c á c h thảm chữ là có thể nói thấu, nhưng mà Ở tưởng mặc dù bị sưng là Ở tưởng, là bởi là khả năng thực hiện tính cực thấp, lý hạnh không làm sao rèn luyện quá bàn tay, cổ tay, cẳng tay, ở loại này thời khắc mấu chốt, mềm giống mì sợi một dạng, hầu như là ở đụng tới bên ngoài điều hòa nền trước mắt, liền trực tiếp tránh thoát, tốc độ không giảm nhằm phía nền xi măng, ma tử c ứ u ta, mặc dù là kiếm t h ủ phen não tàn, nhưng ở loại này thời khắc mấu chốt lý hạnh dĩ nhiên gào ra một câu nói như vậy đến hay là bởi vì hắn biết kiếm thủ gần đây đã mai danh ẩm tích trở về thương minh tinh mà ma t ử khoảng thời gian này nhưng vẫn ở trong tỉnh hồ bắc sinh động chứ kỳ tích nhất định phải phát sinh a đã từng có người đã nói tin tưởng kỳ tích người cùng kỳ tích bản thân một dạng ghê gớm như vậy như vậy g â y gớm chính mình không đến nỗi từ lầu bốn té xuống liền trực tiếp nổ chết chứ địa vị cao liệt nửa người cũng có thể tiếp thu a oành một tiếng vang trầm thấp h ắ t ám lưu men k ê u hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơ i bê xích cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra không sáu Chương một trăm sáu mươi sáu một trăm sáu mươi năm kỷ sĩ chúa g ơ n i e su đều mang không đi không quản là kiếm t h ủ cũng tốt ma tử cũng được thậm chí là thượng thanh thái thanh ngọc thanh thượng đế ngọc đế như lai phật tổ quan âm bồ tát tất cả ở trong lòng hắn bị hô hoán vĩ đại tên huý đều chưa từng dành cho bất luận c â y gì đáp lại lý hạnh thành công rơi dụng nhưng hắn nhưng không có nện ở trên nền xi măng mà là rơi treo ở một con ngựa cao lớn trên người ngựa từ đâu tới ngựa ta xuyên qua đến cổ đại rồi x o ạ t x o ạ t lanh lảnh tiếng gãy xương nương theo con ngựa cao to tiếng gào đau đớn ở lý hạnh bên tai vang lên thời khắc này lý hạnh cảm giác ngũ tạng lục phủ đều đang chuyển vị sản sinh một loại linh hồn xuất khiếu ảo giác, một khẩu lão máu từ trong miệng phun ra, hắn cảm giác mình bị hai cái không tính mạnh mẽ tay từ trên lưng ngựa kéo đi, đẩy tới một con khác ngựa trên lưng, đối phương hành động tốc độ rất nhanh, lập tức xoay người lên ngựa, này, không chết đi, lên tiếng người là nam tính, khoảng chừng hai mươi đến ba mươi năm tuổi ở giữa s á n g vẻ, đối phương ngồi ở lưng ngựa lệch sau vị trí, mà lý hạnh tắt nỗ lực ôm lấy ngựa cái cổ, run rẩy mà khàn khàn đáp lại nói, còn, còn sống sót, oành, lại là một tiếng vang trầm thấp, tuy rằng trước mắt ớn ra sao vàng, tâm can tì phế thận không có một chỗ không đau, lỗ tai cũng ở ong ong, nhưng lý hạnh cảm giác mình cũng chưa từng xuất hiện ảo giác, đồ chó người ngoài hành tinh đuổi theo rồi, Hắn liều mạng nghiêng đầu qua chỗ khác, phát hiện cái kia b ạ c h liệt tinh nhân thật ở phía sau chạy, đối phương trên bắp chân phun ngọn lửa màu xanh lam, rõ ràng là ở mượn lực đẩy, đạt đến di động với tốc độ cao mục đích, có độ a. tại sao, muốn đuổi theo ta không thả a. lý hạnh phát ra một tiếng kêu rên, đức quảng thân ngâm nói, ta chính là cái, người bình thường mà thôi. lại không phải cái gì nhân vật chính vầng sáng, thiên tai thể chất, giết ta cũng vô dụng thôi. vào lúc này, lý hạnh mới rốt cuộc ý thức được, rộng rãi trên đường phố. chẳng biết lúc nào, đã không có một bóng người. khoảng thời gian này toàn quốc sơ tán diễn tập không luyện không. mọi người sơ tán năng lực coi như không mãn cấp. e sợ cũng gần như chứ, bao lớn điểm gió thổi cỏ lay. một cái hai cái, đều không biết được g ấ u đi nơi nào rồi. Tên của ta, gọi là tề án, cưới con ngựa cao to nam nhân, vừa thao túng x â y cương, vừa sốt sáng mà nói, chỉnh tề tệ, án giết người án, ta là cảnh sát, quân dự bị, không biên chế loại kia, nào có người sẽ như vậy tự giới thiệu mình a, người này là cái cột lúc đi, bất quá, đối phương dĩ nhiên là trong truyền thuyết hiệp cảnh, lý hạnh khó khăn mở miệng nói, cảm tạ, đại ca, thực sự là, rất cảm tạ ăn cứu mạng của n g à i rồi, th ở hồn hển tốt mấy hơi thở hồng hộc, hắn mới rốt cuộc có thể nói ra một câu hoàn chỉnh, sẽ không nói một nửa liền đại dừng lại lời nói, vừa nãy ta từ trên lầu rơi xuống, đâm chết ngươi ngựa, ta sống sót sau, nhất định sẽ toàn n g ạ c bồi thường, coi như là đi làm công, ta cũng sẽ không quyệt nợ. cha ta từ nhỏ đã giáo dục ta nói, hắn đời này, nhất xem thường khuyết tiền không còn người, nói tới chỗ này, lý hạnh cảm thấy có chút không đúng lắm, từ đâu tới ngựa a, tính cả mới vừa rồi bị chính mình đè chết thất kia, đây là thứ hai thất đi, tề án mức độ căng thẳng, không chút nào so với lý hạnh thấp đi nơi nào. lý hạnh rõ ràng có thể cảm giác được đối phương trên cánh tay đều là trơn tuồn tuột mồ hôi. thân thể của đối phương cũng không ngừng được đất đang run run. không cần phải để ý đến những kia. trước tiên động não ngấm lại. làm sao chống được cứu viện đến đây đi. ta mấy ngày trước buổi sáng, đánh răng thời điểm, phát hiện rửa mặt trong ao có một khối đá màu đen. dùng tay đụng vào, tảng đá kia liền không còn. từ sau đó, ta liền biết, chính mình thu được tên là kỵ sĩ năng lực, ta có thể ở bất kỳ thời gian, bất kỳ địa phương nào, cho gọi ra cùng ta tố chất thân thể thành tỷ lệ thuận chiến mã. ỵ, lý hạnh trên mặt hiện ra một vệt bỗng nhiên tỉnh ngộ thần sắc, vị này tề án lão ca, chính là chỉ tồn tại ở trong tin đồn tự nhiên giác tỉnh giả rồi. đối phương năng lực, cũng là thật rất thú vị. l à m một tên kỳ sĩ, có thể không có áo giáp, có thể không có vũ khí, thế nhưng không thể không có ngựa. Lại nói nếu như tề án lão ca thể năng đủ cường lời nói, sau đó có khả năng hay không cho gọi ra phụt lên hỏa d i ễ m long mã loại hình ả tưởng vật cưới. nghe tới, tựa hồ rất có phát triển tiềm lực. bất quá, hiện tại vấn đề lớn nhất là tề đại ca ngươi sẽ không là say x e chứ nghe phía sau tình cờ truyền đến nôn khan tiếng lý hạnh sắc mặt trắng m ị h không say x e chính là ngựa này quá run lên có chút không chịu nổi tề án là cái người tốt vào giờ phút như thế này còn có tâm tư an ủi lý hạnh lấy người ngoài hành tinh kia tốc độ đến nhìn Ta ít thể theo ta. chỉ ít có thể chống được chúng hắn đuổi l ý hạnh trầm m ặ t tuy rằng nghe tới như là an ủi, thế nhưng luôn cảm giác đưa đến một loại nào đó hiệu quả trái ngược, lại nói cái kia bạch liệp tinh nhân cũng ý thức được thương pháp của chính mình nát bét chứ, hắn nghĩ đuổi theo k h ị t đến dùng miệng thương lấp lấy chính mình não đến trên một thương, như vậy hắc khoa ký đồ vật, thật liền dự định xem là vũ khí cận chiến đến dùng thôi, món đồ kia cùng gậy nhóm lửa khác nhau ở đâu đại ca ngươi người thật tốt lý hạnh cảm khái nói nói thật ta vẫn luôn cảm thấy vì cứu người khác phấn đấu quên mình anh hùng chỉ tồn tại ở trong phim tuyên truyền trên thực tế coi như là có ta cũng không thể ngộ được nếu như có thể sống sót ta sẽ cố gắng trở thành một sống như ngươi người đem mọi người vì ta Ta vì mọi người tinh thần phát dương quang đại, tề án lại nôn khan một tiếng. Tiểu tử, ngươi lời cũng thật nhiều. Ta vốn là cũng là cái người rất bình thường a. không có ngươi nói vĩ đại như vậy. đây là siêu năng lực ảnh hưởng. Kỵ sĩ năng lực trong khoảng thời gian ngắn dùng quá nhiều lần lời nói. Ta nhận thức sẽ một chút thay đổi. theo bản năng mà đi vâng theo kỵ sĩ tám đại mỹ đức khiêm cung. chính trực. thương hại, anh dũng, công chính, hy sinh, vinh dự, linh hồn, vừa nãy nghe được tiếng vang kỳ quái, phát hiện cư dân lâu bên trong r a tình huống, ta phục hồi tinh thần lại thời điểm, cũng đã vọt tới bên này rồi, sở dĩ ngươi cũng không cần cảm ơn ta, ta cũng là thân bất do kỳ, hả, đều khi nào rồi, ngươi còn có tâm tư chơi điện thoại di động, lý hạnh nỗ lực nắm chặt điện thoại di động, đem nó nâng quá đỉnh đầu. không có, ta là một cái u g chủ, đang ở làm video, coi như chúng ta chết rồi, cũng có thể cho thế giới này lưu lại chút vật gì chứ. hơn nữa, cứ như vậy, cũng không cần quay đầu lại nhìn người ngoài hành tinh kia vị trí rồi. nắm cò, hắn đã đuổi theo rồi, chỉ cách một mét, phía sau bạch liệt tinh nhân quả đoán nổ súng xả kích, n à y lại có thể đánh h ụ t liền không phải xả kích độ chính xác có vấn đề, mà là tiểu não phát ruột không h i ệ n toàn, đại não công năng không phối hợp, oành, màu lam điện quang phun trào, tề án cùng lý hạnh dưới thân ngựa, nửa người bị điện tương hóa tan, thậm chí không thể phát ra bất kỳ thanh âm gì, liền tại chỗ tả thế, hai người bay vọt lên trên mặt đất lăn lộn mấy mét bị s i mơ a nơ gơ cạo c ỏ đầy người là thương mới rốt cuộc dừng lại đừng sợ các ngươi đã an toàn rồi có chút lạnh lùng thiếu niên âm ở cách đó không xa vang lên lý hạnh mờ mịt ngẩng đầu lên theo tiếng kêu nhìn lại phát hiện một tên thiếu niên tóc trắng đen chính hai tay cắm túi mặt không hề cảm xúc nhìn hướng bên này giờ khắc này ở trong đầu của hắn một đoàn hồ r á n tâm tư phá nát trong đầu như là vào ở một c á c h không bị khống chế xa điêu linh hồn trong lúc nguy cấp này còn đang điên cuồng làm yêu thời khắc này lý hạnh thậm chí xuất vị này thời thượng trị khí chất nhan trị khí tràng toàn bộ kéo đầy cứu tinh não bổ ra hai câu lời kịch hai người kia ta bảo định, diêm vương đều mang không đi bọn họ. ta nói, hí tinh sinh ra không sáu, chương một trăm sáu mươi bảy một trăm sáu mươi sáu mở miệng thành phép thuật vũ trụ chối thức ăn, thiếu niên tóc trắng đen tầm mắt tập trung ở trên người hai người, không nên lộn xộn, miễn cho thương thi chuyển biến xấu. nói tất, hắn chậm rãi từ trong t ú i rút ra tay trái, vỗ tay c á c h đột, một đoàn trong suốt khí lưu, từ hắn giữa ngón chảy ra đến, chia làm hai bộ phận, rơi vào lý hạnh cùng trên người tề án. khí lưu này xuyên thấu qua quần áo, chui vào lỗ chân l ô n g nương theo huyết d ị c h lưu động đến toàn thân, được, thật là lợi hại. lý hạnh trợn tròn hai mắt, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, một đảo mạnh mẽ nhiệt lưu. đang nhanh chóng thoải mái trong cơ thể mình mỗi một tế bào vừa mới ở trên sàn xi măng cỏ s á t ra vết thương đã không chảy máu nữa từ lầu bốn rơi xuống dẫn đến thương t h í cũng ở trong vòng mấy hơi thở khôi phục rất nhiều không nói những cái khác chỉ là một chiêu này liền trí ít có thể xưng là cao cấp chữa bệnh nhân tài rồi vốn là lý hạnh ngũ tảng lục phủ cũng giống như là bị rót đầy cường lực nhựa cao su một dạng hơi hơi đồng đ ẩ y liền cảm giác cả người khó chịu trước ở trên lưng ngựa hắn chỉ là vẫn cắn răng cố nén thôi trên đường chạy trốn lý hạnh không ngừng tìm tề án nói chuyện không phải là bởi vì hắn thật lắm lời mà là không nói chút gì lời nói chỉ sợ hắn liền muốn nhìn đau không được kêu thành tiếng tại chỗ kêu thảm thiết lên, trước đối thoại, một mặt là ở giảm bớt tề án cảm giác căng thẳng, mặt khác, cũng có thể rời đi tự thân sự chú ý, kêu lên thảm thiết lời nói, xấu mặt ngược lại thứ yếu, vạn nhất để phía sau cái kia bạc h liệt tinh nhân nghe được, lý hạnh khó chịu cùng phiền muộn chỉ có thể gấp bội, hắn vốn là đều đã quyết định quyết tâm dù cho đau chết ở trên lưng ngựa, hoặc là bị một thương bạo đầu, cũng tuyệt đối không phát ra nửa điểm làm cho đối phương cảm thấy khoái ý âm thanh. hiện tại, viện quân chạy tới hiện trường, lý hạnh cảm giác mình quyết ý cùng tiểu hai tử giận hơn giống như, bất luận làm sao, có thể sống sót rồi. tề ca, chớ n g u lo lắng à. nhanh cảm tạ nhân ra, lý hạnh nói chuyện, cho tề án một cái áng mắt, từ nơi không xa v ị kia thiếu niên tóc trắng đen xuất hiện sau, bạc h l i ệ p tinh nhân sẽ không có hành động rồi. tại sao, bởi vì người ngoài hành tinh não tàn sao, hiển nhiên không phải. đáp án rất rõ ràng đột nhiên xuất hiện thiếu niên thực lực rất mạnh, mạnh đến ở trước mặt hắn. bạc h l i ệ p tinh nhân căn bản không dám đồng thủ trình độ, từ bạc h l i ệ p tinh nhân từ bỏ tầm mắt bên trong hết thảy mục tiêu, Chăm chú truy sát chính mình đến nhìn, lý hạnh liền làm ra phán đoán. đối phương không chỉ có suy nghĩ năng lực, hơn nữa còn có thể nghe hiểu được tiếng phổ thông, có thể rất hoàn mỹ lý giải chính mình trước nói những rác s ư ở i kia lời ý tứ. nhất niệm đến đây, lý hạnh sắc mặt biến thành màu đen, cho nên nói, đối phương giống c â y ruổi một dạng, một đường truy sát tới đây. nguyên nhân dĩ nhiên là chính mình miệng khuyết, không đến nỗi đi. lý hạnh trợn tròn hai mắt, không dám tin tưởng nhìn về phía đổi u giết mình cùng tề án một đường bạc h liệt tinh nhân. ngươi đều muốn giết ta, phun ngươi hai cậu, con mẹ nó ngươi còn cảm thấy oan ức, đồ chó người ngoài hành tinh. Lần này là thật thấy được song trọng tiêu chuẩn điển hình án lệ rồi. bạc h liệt tinh nhân không có phản ứng hắn. mà là tay phải nắm thương nhắm vào thiếu niên tóc trắng đen tay trái hơi xoa động x ư ơ n g mù lưu truyền một tấm tấm thẻ màu xanh lam ở hắn giữa ngón ngưng tổ ra giữa lúc hắn phải đem này thẻ bóp nát thời điểm thiếu niên tóc trắng đen nhàn nhạt nhìn người ngoài hành tinh này một mắt tay trái xuyên về trong túi áo ngữ khí bình tĩnh mà nói ra một chữ chết bất luận là lý hạnh cũng hoặc là tề án, cũng dám thề với trời, thiếu niên này không có làm bất kỳ động tác dư thừa nào, chớp mắt, không, chỉ là một cái chớp mắt, nguyên bản rêu giao khắp nơi, hung hăng đuổi giết bọn họ một đường bạc liệt tinh nhân, liền hóa thành cho bụi, chậm rãi tiêu tan ở trong gió, siêu năng lực giả, mở miệng thành phép thuật, lý hạnh cảm giác nửa bên mặt đều đang tê dại, thân thể như là bị điện giật một dạng, hơi rôn dày, mẹ ư. thật muốn là năng lực như vậy, phỏng chừng không thể so với thượng đế xe vơ, võ thần tô sắc vi, tiên tri mã nhiên bọn họ yếu đi chứ, hả, tiên tri, mã nhiên, lý hạnh con ngươi hơi co rút lại, tầm mắt tập trung ở cấu tinh trên đầu, trắng đen sen ghẽ màu tóc, loại này đặc thù, không phải trong truyền thuyết chấn quốc cấp năng lực giả mã nhiên là ai chẳng trách trước nhìn thấy đối phương đầu tiên nhìn hắn liền cảm thấy người này tuy r ằ n g chưa từng thấy nhưng cho mình một loại cảm giác quen thuộc là ta mã nhiên chậm rãi đi dạo đi tới trước người hai người ta vừa nãy dùng nội khí giúp các ngươi ngừng lại thương thế chuyển biến xấu nhưng ta cũng không a n hiểu trị liệu vì để tránh cho án thương tích lũy, vẫn là trước tiên đưa các ngươi đi bệnh viện được rồi. nói chuyện, tầm mắt của hắn sẽ qua lý hạnh cùng tề án. hai người nhìn nhau bị một đôi bàn tay lớn vô hình kéo lên. nổi bồng bềnh giữa không trung. đây là nổi khí tu luyện tới cấp độ cao thâm sau thủ đoạn sao. thật mạnh, không một chút nào run, không thế nào yêu nói chuyện tề án, cũng không khỏi cảm khái lên. lý hạnh nhưng là h á miệng cảm giác trong đầu có vô số lời nói muốn nói lại lại không biết ứ n g nên bắt đầu nói từ đâu căn cứ hắn sưu tập tư liệu đến nhìn tiên tri mã nhiên là một cái rất cao lạnh người chỉ có số rất ít tiềm lực cực cường hoặc là cùng hắn kề vai chiến đấu quá đồng bọn mới có thể làm cho hắn biểu hiện r a b ì n h gì gần gũi một mặt những người khác sẽ không có loại đãi ngộ này rồi mình và tề án dựa vào cái gì chỉ được đối phương khác mắt tương đãi có cái nghi vấn này kỳ thực cũng rất bình thường không tính tự ti m ặ t cảm rốt cuộc mã nhiên đ t là danh tiếng hưởng danh toàn cầu đại lão mà lý hạnh chỉ là một cái bình thường xui xẻo thiếu niên giữa hai người không tồn tại bất luận cái gì mặt hình thức gặp nhau mới đúng trên thực tế coi như lý hạnh mở miệng hỏi dò Mã nhiên cũng không thể đưa ra Hắn chân chính đáp án. không hỏi. liên rất tốt đẹp. Mã nhiên chậm rãi đi dạo, dùng nội khí kéo lý hạnh cùng tề án hướng về gần nhất bệnh viện đi đến. vừa nãy, Hắn đánh giết tên kia bạc h liệt tinh nhân, cũng không có sử dụng hôn chương cùng nội khí, mà là phối hợp chín mươi tám bảy trăm hai mươi năm sử dụng linh hồn đao giải phẫu. Nát tan rơi mất đối phương tinh thần ý chí. Bạc h liệt tinh nhân nắm giữ vô hạn phục sinh kỹ thuật. đơn thuần hủy diệt thân thể của đối phương. căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. đối phương còn có thể ở căn cứ hoàn hảo không chút tổn hại sống lại lại đây. nhưng là, cắt ra tinh thần thể. nghiền nát ý chí dù cho thân thể còn sống sót. đối phương cũng sống như là triệt để chết đi rồi. căn cứ mã nhiên suy đoán, bởi vì linh hồn trọng thương mà chết bạch liệt tinh nhân, e sợ phục sinh sau, cũng chỉ còn dư lại một bộ xác không, cho tới nói, loại hành vi này có thể sẽ thu nhận bạch liệt văn minh trả đũa, mã nhiên ngược lại không chút nào để ý điểm này, các đại ngoại tinh xâm lấn thế lực ở giữa, l ấ n nhau l ấ n nhau ngăn được, bạch liệt văn minh nghĩ muốn hủy diệt địa cầu, cũng phải kiêng kỳ cái khác tay t h ở săn liệu sẽ có nhân cơ hội hành động. Sống lại trước. địa cầu hủy diệt cuối cùng mấy năm. cũng không phải là không có sở trường công kích linh hồn siêu năng lực giả. trực tiếp sát thương bạc h liệt tinh nhân linh hồn. kết quả mãi đến tận cuối cùng địa cầu nổ tung. bạc h liệt văn minh đều không có phát động quy mô lớn trả đũa. thậm chí liền ngay cả trảm thủ hành động đều không có tiến hành một lần. Nếu như không phải đầy đủ ẩm nhẫn, làm sao có thể giấu đến cuối cùng đây. nói cho cùng, bạc h liệt văn minh trình độ khoa học kỹ thuật so với địa cầu muốn cao hơn rất nhiều cấp bậc, nhưng bọn họ ở vũ trụ m i n h mông bên trong, cũng chỉ ở vào chuỗi thức ăn chung hạ du, mạnh hơn bọn họ văn minh không biết có bao nhiêu, ta biết rồi, bị nổi lực nâng, nổi bồng b ì n h giữa không trung lý hạnh, b ỗ n g nhiên quay đầu, ánh mắt sáng q u ắ c nhìn về phía mã nhiên. tiên tri, nói vậy ngươi đã nhìn thấu thời gian sương mù, hiểu rõ tương lai tất cả. ngươi biết, ta cùng tề ca sau đó rất quan trọng, có lên cấp trở thành c h ấ n quốc cấp tiềm lực, mới chuyên môn lại đây c ứ u c h ú n g ta chứ. mã nhiên nghiêng đầu, ánh mắt quái lạ nhìn đối phương một lúc, ngữ khí sâu xa nói, n g ư ơ i cả nghĩ quá rồi, siêu năng lực định luật hay, linh tăng chuẩn tắc, ý tứ là, siêu năng lực đẳng cấp cao thấp, đang g á c tỉnh trong nháy mắt, cũng đã định ra rồi, chỉ có thể đào móc tiềm lực, khai phá ra càng đa dụng đồ, cũng không thể thông qua hậu thiên nỗ lực, tăng cao năng lực hạn mức tối đa, rất đáng tiếc, các ngươi cũng không phải c h ấ n quốc cấp, tề án cũng vẫn tốt, Hắn vốn là một c â y dễ dàng thỏa mãn người, có thể giác tình siêu năng lực, mỗi tháng đều có thể từ bên trong cuộc bắt được càng nhiều trợ giúp, Hắn cũng không đòi hỏi càng nhiều, lý hạnh trong mắt xẹp qua một vệt vẻ kinh ngạc, mặt đỏ lên, kia, tại sao chuyên, mã nhiên như là đã sớm biết Hắn sẽ hỏi cái gì giống như, ngư khí bằng phẳng hồi đáp, ta mới vừa hoàn thành rồi một cái nhiệm vụ trọng yếu, chính chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi lời này nghe tới lại như là hắn vừa vặn đụng tới hai người một dạng hí tinh sinh ra không sáu chương một trăm sáu mươi tám một trăm sáu mươi bảy số tư thành viên tiểu băng côn đồng dạng làm dựa vào siêu năng lực ăn cơm người lý hạnh cùng phán quan tồn tại một chút khác nhau người sau luôn là một bộ mối thù sâu nặng tư thái ở rất nhiều ngoại tinh thế lực s á n g lâm trải qua nhiều lần chiến dịch mài r ú a mà nhìn quen sinh ly t ử biệt sau mới bừng tỉnh tỉnh ngộ thay đổi thái độ bắt đầu ôm、um、ập sinh hoạt lấy mới thì giác đối xử cuộc đời của chính mình người trước lại là ở vận mệnh bi thảm bên trong thưởng thức ra một tia vị n g ọ t liền đem điểm này bé nhỏ không đáng kể n g ọ t coi là sinh mệnh kỳ tích đồng thời đồng ý dùng tích cực ánh mặt trời thái độ, không ngại phiền mà đem một chút ngọt ngào, chia sẻ cho bên người tất cả mọi người, trở lên là cá nhân sinh hoạt thái độ cùng tính cách sai biệt, mã nhiên cũng không muốn cầm hai người quá nhiều so sánh, làm thấp đi một người, nâng lên một người, không có quá lớn ý nghĩa, bất luận làm sao, lý hạnh cùng phán quan ở sinh mệnh thời khắc sống còn, lập trường đều chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì đều là lấy văn minh nhân loại thân phận của thủ hộ giả chết trận xa trường hoàn thành rồi nội khí hệ thống cải tiến mở rộng p h ủ c ậ p nhiệm vụ sau mã nhiên tìm tới hoàng vệ quốc xã trưởng mời cái ngắn giả một mặt là vì nhìn một cái cha mẹ chính mình thuận tiện dẫn dắt hai người hoàn thành nội khí nhập môn mặt khác cũng là từ hạn định báo trước trông được đến lý hạnh tao ngộ Đặc biệt đổi tới cứu trường. lý hạnh, kiếp trước là mã nhiên dưới chứng số tư đội viên, lương đóng cấp năng lực giả, danh hiệu tiểu băng côn, số tư tiểu đội lúc đầu chiến lược đảm đương một trong, tính tình ánh mặt trời lạc quan, năng lực toàn diện, bất luận từ trong tay mã nhiên nhận được ra sao cao nhiệm vụ khó khăn, vĩnh viễn có thể không chiết khấu hoàn thành, rất đáng tin. người này hứng thú ham muốn, là ghi chép xuống bên người phát sinh tất cả sự tình, giấc mơ là trở thành một tên ưu tú chiến địa phóng viên. đương nhiên, hiện ở thời kỳ này, lý hạnh tiểu tử này, khả năng vẫn không có nghĩ trở thành một tên chiến địa phóng viên, đối với tuyệt đại đa số người địa cầu tới nói, tuổi ấu thơ cùng thời niên thiếu, đại thể ở giáo dục bắt buộc hệ thống bên trong vượt qua, Coi như trong đầu sản sinh ý tưởng gì, cũng phần lớn chỉ là làm cá nhân phán đoán, r ă n xuống đáy lòng, cũng không nói c h ư với miệng, thời gian dài ra, những kia có thể được gọi là giấc mơ đồ vật, liền người trong cuộc chính mình cũng triệt để quên mất, muốn nói siêu phàm thời đại đến, cho trung quốc lớn nhất ảnh hưởng là cái gì, mã nhiên cho rằng, có lẽ cũng không ở chỗ vật chất mức độ cùng t r ậ t t ự xã hội mà ở chỗ mặt tinh thần siêu phàm hệ thống xuất hiện cho mỗi người một lần nữa lựa chọn cơ hội cũng tỉnh lại điêu khắc ở mọi người sâu trong linh hồn khát vọng vừa bắt đầu có lẽ còn không thấy được chỉ có số ít t h u giao người bệnh hoặc là sơ chung học sinh cấp ba nhóm hành vi hình thức phát sinh biến hóa đến sau đó mọi người cũng dám với đem giấc mộng của chính mình lớn tiếng nói ra khỏi miệng toàn bộ xã hội bầu không khí liền trong lúc vô tình triệt để đ ổ i lý hạnh tề án mã nhiên khói môi hơi nhích lên tầm mắt đổ lịch rơi vào trên giường bệnh hai người các ngươi đều rất có tiềm lực thì cá nhân ta mà nói rất thường thức các ngươi ta đã liên hệ thảo lư học xã hoàng về quốc xã trường không có gì bất ngờ xảy ra chờ các ngươi thương thế dưỡng cho tốt là có thể đi vào tân thế giới cửa lớn rồi hắn để cho lão hoàng sự tình không chỉ có riêng chỉ có những thứ này theo nội khí đẳng cấp tăng lên mã nhiên mỗi ngày có thể thông qua mảnh vỡ nhà tiên tri h ô n t r ư ơ n g quan sát tương lai số lần càng ngày càng nhiều sớm ở trước khi lên đường Hắn liền làm được rồi sắp xếp quy hoạch. Coi như lần này không tự mình ra tay. lý hạnh cũng sẽ không bỏ mình. Cuối cùng sẽ chết ở vừa mới cái kia bạc liệt tinh nhân dưới tay. chỉ có tề án mà thôi. nhưng, có thể cứu một c á c h là một cái. Tề án tuy rằng chỉ là chờ khai phá cấp siêu năng lực giả. nhưng nhân phẩm thượng giai, tần trung chức thù, mã nhiên cũng không chịu c h ơ mắt nhìn Hắn chết đi. k i ế p trước, lý hạnh ở thời kỳ này sẽ không gặp đến bất kỳ nguy cơ đời này, bởi vì cực hiệu quân chủ cùng tinh hồng chi truy trên địa cầu gặp khó, bạc liệp tinh nhân s á n g lâm địa cầu tần suất biến cao rất nhiều lần, quả thực lại như là nghe thấy được mùi máu tanh cá mập một dạng, đối với địa cầu đổ xô tới, một mạc chen chúc mà tới, điều này cũng tạo thành lý hạnh trước đối mặt nguy cơ, bất quá vẫn là câu nói kia mã nhiên đối những này sớm có d ữ liệu không thể ngồi xem bi kịch phát sinh lại đi thử nghiệm bù đắp ở xin n g h ỉ trước mã nhiên ngay ở thảo lư học xã làm một phần phương án thông qua lão hoàng đệ trình đến tầng lớp cao nhất làm vì quốc tế trong phạm vi công nhận tiên tri tuy rằng mảnh vỡ nhà tiên tri hôn t r ư ơ n g không thể thăng cấp làm chân chính nhà tiên tri nhưng mã nhiên tín dự vẫn là cực cao Hắn cho phương án ứng đối, hầu như ở cùng ngày liền phê duyệt thông qua, toàn quốc các đại tỉnh lập tức hiệp đồng vận chuyển, chỉ đang đối kháng với bạc l i ệ p tránh khỏi chưa từng trưởng thành văn minh t h ủ hộ g i ả chết trẻ. lý hạnh, tề án hai người này, cùng phán quan không giống nhau, hiện tại đã chịu đủ sinh hoạt đánh đập, đối lập thành thục, tinh thần ý chí phương diện không tồn tại vấn đề gì, có thể trực tiếp kéo vào thảo lư học xã, đặc biệt là lý hạnh, lấy mã nhiên đối với hắn hiểu rõ, cái này lão kè xui xẻo, có thể cắn chặt hàm răng, cứng s ắ n chống đỡ một hơi sống đến lớn như vậy, nói không chắc đơn tính cường độ sức mạnh t i n h thần, ném đến hà nam dính xuyên học xã bên kia, cũng có thể coi là, là thượng du rồi, cảm nhận được ánh mắt của mã nhiên nhìn kỹ, lý hạnh tuy rằng cái cổ bị cái c ặ p bàn cố định lên, vô pháp nhúc nhích, nhưng vẫn là chuyển động con ngươi. nhìn sang, hắn hai mắt hơi trừng trừng, tiên tri, tóc của ngươi, thật g i ố n g màu trắng bộ phận, thật g i ố n g so với trước càng nhiều một điểm. lý hạnh rất xui xèo, đây là sự thực khách quan, không d u n g cãi lại. trên thế giới có tồn tại hay không so với tiểu tử này càng xui xẻo ra hỏa thật rất khó nói nhưng hắn đầu óc không ngốc thậm chí có thể nói rất thông minh con ngươi chuyển động hai lần lý hạnh trong đầu linh quang lói lên trước tề ca liền nói hắn kiến sĩ năng lực dùng nhiều sau tác dụng phụ chính là nhân cách kiến sĩ hóa theo bản năng mà vâng theo kiến sĩ tám đại mỹ đức sẽ liên lạc lại đến ngươi mới vừa nói đến quá siêu năng lực định luật hay, linh tăng chuẩn tắc, sở dĩ, siêu năng lực thứ nhất chuẩn tắc, hẳn là sử dụng siêu năng lực, sẽ trả giá một loại nào đó đánh đổi, đây là đang chủ động biểu hiện giá trị rồi, bên cạnh đề án nghe được chính mình thu được tân thế giới vé vào sân sau, tâm tình kích động, coi chính mình là muốn thu được lên cấp, gia nhập ngành bí mật, từ đây thăng chức rất nhanh, giờ khắc này chính đã rơi vào ảo tưởng, đầy mặt cao hứng, lý hạnh nhưng là nghĩ tới càng nhiều hơn một chút, hắn xác thực rất tò mò mã i nhiên vừa nãy nhắc tới thảo lư học xã, nhưng hắn đối siêu năng lực rất nhiều định luật, càng cảm thấy hứng thú một ít, tiềm lực của chính mình, nhưng là được tiên tri chính mồm xác nhận, coi như không đạt tới chấn quốc cấp, chỉ ít cũng sẽ không kém quá xa chứ thành thật mà nói làm một tên tin tức con đường cùng tình báo khởi nguồn có hạn người bình thường lý hạnh đối siêu phàm l í n h vực hiểu rõ cũng không coi là nhiều nhắc tới siêu năng lực hắn chỉ có thể quay chung quanh tiên tri võ thần thượng đế chấn quốc bốn cái này từ khóa thảo luận cái khác siêu năng lực cường giả đều có ai không biết c h ấ n quốc cấp bên ngoài, còn có đẳng cấp nào, đồng d ạ n g không biết, lý hạnh ngược lại hiểu được nước ngoài siêu phàm vòng tròn đối siêu năng lực phân chia, là đơn giản phô b ả o xác năm cái đẳng cấp, biết cấp sơ cùng c h ấ n quốc cấp đối ứng, nhưng lại không biết áp bốn đẳng cấp ở quốc nội, phân biệt đối ứng cái gì đẳng cấp, ta hẳn là, chí ít là cái bơ chứ, hí tinh sinh ra không sáu, chương một trăm sáu mươi chín một trăm sáu mươi tám phổ cập khoa học nhuộm đói bụng hay là từ nhỏ xui xẻo đến lớn ngắn ngủi sinh mệnh trong l ị c h trình trải qua quá nhiều nhấp nhô cùng ngăn trở lý hạnh không dám đối giác tỉnh siêu năng loại này thuần túy xem mặt đồ vật đòi hỏi quá nhiều chỉ cần có thể đạt đến cấp bơm hắn liền rất thỏa mãn rồi cấp a nghĩ cũng không dám nghĩ tới phải biết Ở gặp phải mã nhiên trước, hắn cho mình dưới định nghĩa là nếu như có thể giác tỉnh siêu năng lực, chín mươi chín, chín phần trăm là cấp dơ năng lực, hiện tại có mã nhiên đảm bảo, lý hạnh bỗng nhiên liền cảm thấy, chính mình khả năng thời cơ đến vận chuyển rồi, lý hạnh theo bản năng mà lắc lắc đầu, lại đau đến hít vào một ngụm khí lạnh, sốt sáng nhất thời điểm, các loại kích thích tố cao tốc phân bố, vào lúc ấy vẫn không cảm giác được đến, hiện tại một an toàn rồi, loại này đau đớn, để hắn bắp thịt cả người đều đang co giật, siêu năng lực thứ nhất định luật được tất có mất, mã nhiên mi tâm cao lại, tựa hồ nhớ lại cái gì không tươi đẹp lắm sự tình, nguyên bản bình tĩnh n g ứ a khí, cũng hơi hơi gợn sóng, ở tinh thần ý chí trong phạm vi chịu đựng, sử dụng siêu năng lực, không sẽ phải chịu phản phệ, có thể hiện nay trong phạm vi toàn cầu, 99% t r trở lên siêu năng lực giả, đều sẽ vượt qua tự thân hạn chế, một khi vượt qua cực hạn chịu đựng, sẽ gánh chịu siêu năng lực mang đến tác dụng phụ. chúng ta xưng là, siêu năng ăn mòn hiện tượng, nói tới chỗ này, mã nhiên ý tứ sâu xa nhìn lý hạnh một mắt, ngươi rất thông minh, sau đó ngộ đến bất kỳ cùng siêu phàm hữu quan vấn đề, cũng có thể tìm đến ta. đè chiếu lẽ thường tới nói. vào lúc này, mã nhiên hẳn là đưa cho đối phương một tấm danh thiếp. nhưng là, mã nhiên thân phận bây giờ địa vị, căn bản không cần làm loại này chuyện vớ vẩn. hắn ở thời gian này, cách địa điểm này, nói rồi câu nói này, lý hạnh chỉ cần biểu hiện ra muốn tìm ý đồ của hắn. liền sẽ có người đứng ra, giúp lý hạnh h è n trước hành trình. Nếu như mã nhiên vừa vặn rảnh rỗi, ngay lập tức sẽ có xe đ ặ c t r ù n g đưa đón, đem lý hạnh mang tới trước mặt hắn. Ta dĩ nhiên đoán đúng rồi. lý hạnh chừng mắt nhìn, vượt qua tự thân cực hạn chịu đựng, sử dụng năng lực, kỳ thực rất dễ hiểu, lại như thức đêm một d ạ n g biết thức đêm đối thân thể không tốt có thể vẫn cứ lựa chọn thức đêm người đếm không sùi bất quá làm trong bóng tối bảo vệ văn minh nhân loại duy trì trật tự xã hội chống đỡ ngoại tinh kẻ xâm lấn các siêu phàm giả ở rất nhiều lúc chịu đựng siêu năng ăn mòn cũng là thân bất do kỳ chứ lý hạnh làm hai lần hít sâu thân sắc phức tạp nhìn về phía mã nhiên tiên tri dự ngôn tương lai siêu năng ăn mòn hiện tượng là tiêu hao sinh mệnh đi hắn đối mã nhiên cảm quan từ vừa mới bắt đầu khó có thể thân cận đến lúc sau cảm kích lại tới hiện tại đã là xuất phát từ nội tâm kính phục rồi mọi người không quen không biết đối phương lại đồng ý tiêu hao tuổi thọ đến trường cứu mình đây là thế nào không biết sợ tinh thần a kỳ sĩ năng lực để tư tưởng kỳ sĩ hóa, có thể lý giải, tiên tri siêu năng lực, là thấm n h u ậ n tương lai, bất kể như thế nào nghĩ, tác dụng phụ đều sẽ không là thay đổi một người tư duy hình thức, sở dĩ, mã nhiên cứu người, thuần túy là bởi vì mã nhiên phẩm tính thiện lương, tư tưởng cảnh giới đủ cao, khi mới gặp lần đầu, cảm thấy hắn làm người cao lạnh, khó có thể thân cận, chỉ là biểu tượng mà thôi, ở một tầng kia lạnh như băng dưới mặt nạ, ẩm giấu đi một viên vàng vậy hừng hực hết sức chân thành chi tâm, lý hạnh đổi vì suy tư một chút, cảm giác mình nếu như có năng lực như vậy, mỗi lần thay đổi tương lai thời điểm, đều sẽ châm trước luôn mãi, do dự rất lâu, dù cho là một ngày, một giờ, một phút tuổi thọ, vậy cũng đại diện cho tính mạng của chính mình độ dài. thật tốt d ư ỡ n g thương. mã nhiên ánh mắt xẹt qua trên giường bệnh hai cái băng vải q u ấ n quanh người kẻ xui xẻo. bình tĩnh nói, ta đi trước rồi. nói tất, hắn xoay người rời đi phòng bệnh, hướng về bệnh viện cửa lớn đi đến. nửa đường, mã nhiên tâm tình có chút phức tạp. hầu như tất cả mọi người đang nhìn đến hắn tóc biến trắng sau. đều sẽ cảm thấy, hắn thông qua năng lực tiên tri thay đổi tương lai, sẽ dẫn đến từ thân tế bào héo tàn suy vong, tiêu hao sức sống, từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ cảm thấy, chấn quốc cấp tiên tri, siêu năng ăn mòn hiện tượng phát sinh lúc, cần thiết thanh toán đánh đổi vẹn vẹn là tóc n h a n sắc b i ế n trắng, bởi vì này nghe tới, thực sự là quá vô nghĩa rồi. như thế nào đi nữa xa điêu địa cầu nhân loại, phản ứng đầu tiên đều sẽ không là c á c h này. trong phạm vi toàn cầu, đã biết yếu ớt nhất siêu năng ăn mòn, chính là tô sắc vi ngoài ngạch năng lượng hao mòn hữu hình. may là, đóng vai chỉ có thể phản hồi đối mã nhiên có lời bộ phận. hắn ở quan c h ắ c tương lai, thay đổi tương lai thời điểm, cũng sẽ không giống mọi người cho rằng như vậy tiêu hao sinh mệnh. Bằng không, h ắ n cũng căn bản không thể mỗi ngày đều đem sử dụng mảnh vỡ nhà tiên tri số lần kéo đầy, m á nhiên nhà liền ở tại nội thành, khoảng cách trung tâm bệnh viện không xa. Bất quá, h ắ n bỏ ra mấy tiếng, mới về đến nhà. tuy rằng hữu văn ảo giác có thể ung dung tránh khỏi cha mẹ lo lắng, nhưng vì không để lại kẽ hở, để những người khác phát hiện đầu mối. mã nhiên vẫn là lựa chọn ở đi m ắ t c á c h đầu phát thiếu niên nhuộm tóc đen vẫn tính là rất mới mẻ một chuyện cửa hiệu cắt tóc tiểu ca cũng là sức quan sát nhạy cảm trí tưởng tượng phong phú ý kiến thiên mã hành không vừa làm việc vừa hóa thành não bổ cuồng ma không biết được đâu viên tế bào não linh quang lói lên dĩ nhiên đuổi theo mã nhiên thảo luận cùng siêu phàm sức mạnh tương quan sự tình ngươi đây không phải thiếu niên trắng, ta đã thấy rất nhiều còn nhỏ tuổi liền mái đầu bạc trắng, nhân ra cùng ngươi đây căn bản không giống nhau, nhìn một cái này chất tóc, cứng còi, n h u thuận, tơ lùa, này màu sắc, cùng xa tanh một dạng, bu linh bu linh, lão đệ, ngươi liền nói thật đi, ngươi có phải là từ tỉnh ngoài lại đây, các ngươi bên kia siêu p h ủ cục đã ở miễn phí phân phát nhiên võ chứ n g ư ờ i này tóc trắng có phải là tu luyện nội khí t ẩ u hỏa nhập ma làm ra đến mã nhiên mặt không hề cảm xúc trở về đối phương một câu nghĩ biện pháp rèn luyện tinh thần của chính mình ý chí đối giác tỉnh siêu năng lực có chỗ tốt sau liền không mở miệng nói chuyện nữa nhuộm tóc thời gian dài như vậy Hắn một điểm đều không có lãng phí trở thành hữu văn tôn sư sau. Lại nghiên cứu hữu văn, ngắn hạn tiền lời lệch ít. Sở dĩ mã nhiên tinh lực chủ yếu đều dùng đang suy nghĩ sức mạnh tinh thần rèn luyện cùng vận dụng thủ đoạn trên. Võ đạo thiên kiêu là cái s ầ u cao vạn kim hôn chương, cùng h ọ c ma hỗ trợ lẫn nhau. chỉ cần lúc nghiên cứu, lại thêm vào một chút ý chí võ đạo nhân tố, liền có thể phát huy công hiệu. ở chỗ này hai đại huân t r ư ơ n g gia trì dưới, mã nhiên tiến độ nghiên cứu tăng trưởng rất nhanh. ở phương diện này, ném vào bao nhiêu thời gian cùng tinh lực, sẽ hoạt đến bao nhiêu tiền lời, tuy rằng có đóng vai kề bên người, mã nhiên tuyệt đại đa số tình huống, đều không cần giống những người khác một dạng rơi mồ hôi, liều mạng tu luyện, nhưng hắn ở hữu văn cùng lực lượng tinh thần này hai đại lĩnh vực tu hành, lại chưa bao giờ thả xuống thiên phú đầy đủ cao nỗ lực liền sẽ nhanh chóng trở nên mạnh mẽ cảm giác tương đương tươi đẹp về đến nhà cha mẹ là rất vui mừng lộ sự vui mừng ra ngoài mặt mã phụ ồn ả o muốn xuất ra chính mình cất dấu rượu ngon cùng nhi tử thật tốt uống hai chén mẫu thân lại là mua một đống lớn món ăn muốn cho nhi tử thật tốt bồi bổ đen gây bảo canh dấm chuồn c ủ t ử ướt xanh xào thịt thịt bò kho hương nở ngó sen hột cùng quan hệ đồng nghiệp làm thế nào bình thường tu luyện khổ cực hay không nhi tạp cách kia họ tô tiểu cô nương người rất tốt mẹ ngươi nói đúng tiểu cô nương kia hiểu lắm lễ phép nàng trước đi nơi khác đi công tác thời điểm còn gửi hồ nam cùng hà bắc đặc sản lại đây quang điểm này liền so với tuyệt đại đa số tiểu nữ sinh cường. Bất quá, tiểu tử ngươi xảy ra chuyện gì. Mỗi ngày chuyện đứng đắn không làm. Bắt lấy nhân gia tiểu cô nương bắt nạt. Lão tử chính là như thế giáo dục ngươi. Cha mẹ lời nói. để mã nhiên nghe lơ ngơ. lột sạc c h é n thứ hai cơm tẻ. lại uống bát canh gà sau. hắn tâm cảnh ôn hòa. tâm tình không hề gợn sóng. thậm chí cảm thấy cái bụng có chút đói bụng hắc án lưu men k ê u hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơi bê cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra không sáu chương một trăm bảy mươi một trăm sáu mươi chín nhìn mã phụ càng nói càng hăng hái mẫu thân mày liễu dựng đứng được rồi ngươi ngậm miệng ngươi điểm này kinh nghiệm xã hội nói không chắc còn không con trai của ta nhiều. nhi t ử thật vất vả trở về một chuyến. không phải nghe ngươi thuyết giáo. mã phụ giận mà không dám nói gì. nhỏ giọng tất tất một câu sau. liền quy đầu uống rượu. không tái phát biểu bình luận. mẫu thân biểu diễn một tay xuyên k ị c h trở mặt tuyệt hoạt. phía trước hung song mã phụ. phía sau liền mỉm cười cho mã nhiên gắp hai chiếc đũa thịt món ăn. ấm tiếng khuyên giới nói, nhi tạp, cái kia họ tô tiểu cô nương vóc người t u ấ n không kém ngươi bao nhiêu, miệng nhỏ cũng n g ọ t rất biết điều, ngươi cho rằng nhân ra cho ta cùng cha ngươi tặng lễ, là ở đâm thọc, để chúng ta phê bình giáo huấn ngươi, không phải như vậy, nhân ra đối với ngươi thú vị, biết chưa, nghe mẹ một câu, sớm một chút khai khiếu, đ ừng sai qua tốt như vậy duyên phận, d à n h d ố i để người ta mang về, ăn bữa cơm, mẹ ngươi ta thường thường nhìn ái tình kịch, sẽ không giống những kia trong tv áp độc bà bà một d ạ n g tuyệt đối cùng tiểu cô nương kia hợp, quan hệ mẹ chồng nàng dâu một khối này, ngươi cũng không cần nhọc lòng, hai người c ắ c ngươi a, chính là trời đất tạo nên một đôi, trai tài gái sắc, cầm sắt hài hòa, Thần tiên q u y ế n lữ, nhất định muốn bị dựng song phi. ba ba, mã nhiên nghe h u y ệ t thái dương thình thịch nhảy lên, đẹp đẽ, hiểu chuyện, khôn ngoan, có lễ phép, thảo lư học xã có người như vậy. h a h a hắn nhắm mắt cùng cha mẹ hàn huyên vài câu chuyện nhà, kinh điển chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu thức chia sẻ chính mình ở thảo lư học xã hiểu biết, chỉ ăn bốn bát, mã nhiên liền để đũa xuống, từ vali du lịch bên trong lấy ra hai bản nhiên võ ném cho cha mẹ, phía trước tám trăm chữ, là nội khí nhập môn nội dung, nhất định phải nhớ k ỹ đến, tối hôm nay bảy giờ, ăn cơm tối sau, ta liền giúp các ngươi luyện hóa ra luồng thứ nhất nội khí, mã nhiên liếc nhìn đồng hồ treo tường, còn có tám giờ, lấy các ngươi thông minh tài trí, nhất định có thể làm được, cố lên, nói tất, mã nhiên chậm rãi đi trở về phòng ngủ, đóng cửa phòng, cho cha mẹ bố trí bài tập cảm giác, rất phức tạp, bất quá, cái này cũng là vì bọn họ tốt, không phải sao, mã nhiên khói môi cắn câu, cười khẽ, sáng sớm ngày thứ hai, mã nhiên liền đi rồi chính mình trước vị trí cao t r u n g ở trong văn phòng giáo viên nhìn thấy chu lão sư, hai người còn không tán gấu bao lâu, chủ nhiệm lớp cùng triệu hiệu trưởng liền dắt tay nhau mà tới, mã nhiên, pha h a h a h a ngươi quả nhiên trở về rồi, tuy rằng đã sớm biết tiểu tử này sẽ nổi bật hơn mọi người, nhưng cũng không nghĩ tới một ngày này sẽ đến nhanh như vậy, bản tin thời sự nâng lên đến tiên tri là ngươi chứ, tuy rằng chưa cho chính mặt nhưng ta dạy ngươi hai năm nhiều vừa nhìn liền biết là ngươi rồi ba người nhiệt tình dị thường thoáng như hôm qua ở trong mắt bọn họ mã nhiên vẫn là kia cái sạch sẽ từng tới phân thiếu niên trừ bỏ khí thế ngày càng cường thịnh bên ngoài trên người không có phát sinh quá biến hóa lớn bây giờ mã nhiên duy trì nhất quán thiết lập nhân vật từ ngọn tóc đến móng tay khâu đều không nhìn thấy nửa điểm dơ bẩn, cho bụi, thanh thanh sàng sàng, cho người một loại vui tai vui mắt, không dính một hạt bụi cảm giác, lão sư được, hiệu trưởng được, đến đưa bài tập một ban khóa đại biểu, đem một s ấ p vở đặt ở chu lão sư trên bàn, tầm mắt nhưng vẫn dính ở trên người mã nhiên, chuyển đều chuyển không mở, đối phương cẩn thận mỗi bước đi rời đi văn phòng sau, b ê n ngoài phòng làm việc, ngay lập tức sẽ vang lên âm thanh của hắn. này này, lúc trước n h ị ban cái kia giả làm heo ăn thịt hổ hơn hai năm thiên tài siêu cấp trở về rồi. mã nhiên, là gọi danh tự này không sai chứ, sắc vi nữ thần cũng quay về rồi. h a h a nhân ra nhận thức ngươi sao, ngươi như thế quan tâm làm gì, ai, ta liền thuận miệng một câu hỏi, cho tới như thế đổi ta à ngươi chuyện ra sao ta ta chua rồi ngươi biết không ta hoài nghi mã nhiên đã trở thành siêu phàm giả rồi hắn hiện tại khí t r à n g thật mạnh siêu cấp cường so với đang hoi ngôi sao còn mạnh hơn cùng hắn đứng chung một chỗ ta cảm giác mình lại như là một con chó vườn loại kia xuất phát từ nội tâm cho là mình là con chó vườn cảm giác các ngươi là không hiểu các ngươi không biết được ta vừa nãy nhìn nhị ban chủ nhiệm lớp chu lão sư triệu hiệu trưởng cùng mã nhiên đứng chung một chỗ khí chất phương diện vừa so sánh ba cái kia ngay lập tức sẽ có vẻ hèn mọn tầm thường không đáng nhắc tới kém quá xa chính là không biết được mã nhiên đến cùng là tu luyện nội khí võ đạo vẫn là giác t ỉ n h siêu năng lực thất toàn kiếm đạo đây, lời truyền miệng đ ổ vật, ngươi sẽ không thật tin chưa, thương minh tinh kiếm thủ lâm cầu bại cái gì, những khác không đề cập tới, ta liền một vấn đề thật liền chư thiên thống nhất đo lường, vạn giới nhân dân tiếng phổ thông thôi, từ bản tin thời sự trên nhìn, cái kia lâm cầu bại đến địa cầu trên thời gian một tháng cũng chưa tới, vấn đề ngôn ngữ sao giải quyết, ý niệm giao lưu, âm thanh càng đi càng xa, mã nhiên nhất mâu, mặt không hề cảm xúc nhìn về phía ba vị bị đánh giá là hèn mọn, tầm thường, không đáng nhắc tới giáo dục công tác g i ả từ bọn họ đỏ bên trong hiện ra đen sắc mặt trên, khoảng chừng có thể đoán được, vừa nãy vị kia khóa đại biểu bạn học, kế tiếp nhất đoàn tháng ngày, có thể sẽ không tốt lắm, làm khó dễ đảo không đến nỗi, làm thêm cái mấy trăm tấm bài thi, độ khả thi vẫn là quá lớn, chư thiên thống nhất đo lường, vạn giới nhân dân tiếng phổ thông, mã nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, câu nói này, rất yêu thích, sở dĩ, nhớ rồi, đơn giản hàn huyên một lúc sau, mã nhiên phân biệt cho chủ nhiệm lớp, chu lão sư, triệu hiệu trưởng từng người b i ế u tặng một quyển nhiên võ, đưa chính mình viết sách chuyện như vậy, tình huống thông thường, là sẽ có chút lung túng, bất quá. Thứ nhất mã nhiên ra mặt so sánh dày. Thứ hai, sách này cùng cái khác sách không giống, đúng không từng tiến vào siêu phàm l í n h vực người giá trị cực cao, siêu phụ cuộc dựng thành sau. những sách này, mỗi người có thể dựa vào thẻ căn cước kiện l í n h miễn phí một quyển, mã nhiên ngữ khí bình tĩnh nói, bất quá, này ba bản, cùng trên thị trường lưu thông phiên bản, có chút không giống địa phương, kỳ thực chỉ là thêm ra nội khí thập đoạn cùng thập nhất đoạn nội dung, siêu phàm p h ủ cập mở rộng, mặt hướng dân chúng nhiên võ chỉ có nội khí tiền cử đoạn phương pháp tu luyện, mã nhiên mở ra hai cái cấp độ, phương pháp tu luyện không có truyền tin, nói các tỉnh lưu thông chính là tóm gọn bản, cũng không thích hợp, Rốt cuộc, bất luận cái gì một tên có thể tu luyện tới nội khí cửu đoạn trung quốc công dân, ở thông qua học xã sát hạch sau, không có phản xã hội, phản nhân loại tư tưởng, bắt được nội khí thập đoạn thậm chí thập nhất đoạn phương pháp tu luyện, cũng không tính khó, chỉ có thể nói, mã nhiên cho ba người, là bịa cứng nạp liệu bản, trợ giúp ba vị giáo dục công tác giả tránh khỏi một ít bước đi, chỉ là, không biết được bọn họ ở sinh thời, có thể hay không tu luyện tới nội khí cửa đoạn rồi. đối với người bình thường mà nói, tài nguyên tu luyện kỳ thực cũng không phải vấn đề lớn nhất, tự chủ không đủ, mới là nội khí lên cấp lớn nhất c h ứ n g ngại vật, bắt được sách sau. triệu hiệu trưởng tâm tình rất là kích động, nỗ lực để mã nhiên làm một cái diễn thuyết, khích lệ một hồi các bạn h ọ c Hắn rất nhanh sẽ bị mã nhiên dùng mọi người còn chưa có bắt đầu đặt chân siêu phàm lĩnh vực. hiện tại diễn thuyết, lưu với hình thức, đối các bạn học trợ giúp không lớn, lần sau nhất định làm lý do ung dung thuyết phục, h ắ c án lưu, men k ê u hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ i bê í t cao bố c ụ c vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra không sáu, chương một trăm bảy mươi một một trăm bảy mươi kết khế tin tức cầu vé t h ắ n g lý do này xác thực nói còn nghe được hồ bắc an huy tứ xuyên nội mung giang tây hà nam phúc kiến bắc kinh quảng đông những này tỉnh tài nguyên đại thể nghiêng ở học xã kiến thiết cùng thành viên bồi dưỡng trên gần đây cũng xuất hiện khá nhiều bạch liệt sự kiện ở tình huống như vậy cùng những tỉnh khác so ra siêu phủ cuộc kiến thiết tiến độ đối lập c h ậ m c h ậ m gần như còn cần vừa đến hai tuần lễ thời gian mới có thể xử lý xong an toàn mầm họ mở ra tài nguyên con đường làm tốt tiền kỳ p h ủ cập khoa học chân chính mặt hướng công chúng mở ra triệu hiệu trưởng nghĩ lại vừa nghĩ mã nhiên rời trường trước cùng lớp cùng lớp các bạn học hiện tại đều còn không tốt nghiệp, đang muốn ở vào sắp sửa đối mặt thi đại học giai đoạn then chốt, nói không chừng, mã nhiên một trận diễn thuyết sau, những học sinh kia liền cùng vừa nãy khóa đại biểu bạn học một dạng, trực tiếp tâm thái nổ tung, cũng lại học không đi vào rồi, sau này kéo một thoáng, cũng rất tốt đẹp, đơn giản hàn huyên vài câu sau, mã nhiên rời đi trường học, nhiên võ, triệu hiệu trưởng giặt sạch tay, lao khô giáo trên tay vệt nước, ngồi nghiêm chỉnh lật lên xem mã nhiên đưa sách, nghe nói từ khóa này bắt đầu, nội khí tu vi sẽ trở thành thi đại học quan trọng nhất cộng điểm hạng, chỉ cần có thể đạt đến nội khí hai đoạn, thành tích thi vào đại học vô điều kiện thêm hai mươi phân, đến sang năm, cộng điểm ngưỡng cửa có thể sẽ hạ thấp, hạn mức tối đa là nhất định sẽ tăng cường, tuyệt đối sẽ không giảm thiểu điểm này triệu hiệu trưởng dám vỡ ngực bảo đảm hắn đang giáo dục ngành nghề làm nhiều năm như vậy giao thiệp cùng tin tức võng vẫn có một điểm coi như không cân nhắc c á c h nào chỉ là chính mình nhìn tin tức cân nhắc cũng khoảng chừng có thể cảm giác được một điểm tiếng gió năm nay tình huống đặc thù nhất bởi vì cho thời gian quá ngắn nghe lão tôn nói chỉ cần lần này thi đại học trong thí sinh mặt, có người có thể đạt đến nội khí tam đoạn, các đại trọng điểm trường đại học đều dự định trực tiếp đặt chiêu, cũng không biết được có phải là đang nói phép, không quản như thế nào, nội khí nhị đoạn liền có thể thêm hai mươi phân, khẳng định là thật, lại khổ không thể khổ hai tử, lại cùng không thể cùng giáo dục, triệu hiệu trưởng một mặt chính khí, Con ngươi lại xoay vòng vòng mà chuyển, phải nghĩ biện pháp, để bản trường bọn học sinh đi đầu một bước, dù cho chỉ dẫn trước một tuần, cũng là tốt đẹp, kỳ thực, một ít có phương pháp học sinh, trong nhà đã nghĩ biện pháp từ tỉnh ngoài làm đến nội khí phương pháp tu luyện rồi, phe nhà trường ở thể dục buổi sáng cùng từ học buổi tối thời điểm, phổ cập nhiên võ phía trước một phần nhỏ, cũng coi như là đang phối hợp phía trên mở rộng công tác chứ vạn nhất vạn nhất trong trường học lại ra mã nhiên cùng tô sắc vi như vậy thiên tài đây người là phải có giấc mơ không có giấc mơ cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào nghĩ như vậy triệu hiệu trưởng tầm mắt tập trung ở trong tay nhiên võ trên triệu hiệu trưởng chủ nhiệm lớp cùng chu lão sư định xử lý như thế nào mã nhiên tặng đưa cho bọn họ nhiên võ Mã nhiên cũng không để ý, đưa đi lễ vật, liền không có quan hệ gì với chính mình rồi, người khác liền có tự do xử trí quyền lợi, không quản là chính mình tu luyện cũng tốt, lưu cho nhà đứa nhỏ cũng được, mã nhiên đều không để ý, thậm chí bao gồm triệu hiệu trưởng muốn đem nhiên võ trước nửa bộ phận sớm ở trong trường học mở rộng, cũng ở trong d ữ liệu của hắn, đẩy cửa phòng ra, mã nhiên liền nhìn cha mẹ phân biệt lấy ngũ tâm triều thiên tư thế ngồi ở đ ệ m xô ra trên hai con mắt đóng chặt tựa hồ đang cố gắng tu luyện nghe được tiếng mở cửa cha mẹ lập tức mở mắt ra nhi tạp đã về rồi ta chuẩn bị cho ngươi điểm nhắm rượu món ăn đi mã nhiên ngăn cản cha mẹ trong giọng nói mang theo một chút ý cười sau đó tu luyện nội khí thời điểm làm sao thoải mái làm sao đến, nằm, ngồi, đứng đều được, tốt nhất không muốn x ế p thành cái tư thế này, tuy rằng trong thời gian ngắn không có ảnh hưởng gì, nhưng thời gian dài ra, sẽ ảnh hưởng huyết dịch lưu động tốc độ, h ạ thấp tu luyện hiệu suất, nghe nói như thế, nguyên bản đang ở vò chân mã p h ụ lập tức mở miệng nói, đều do mẹ ngươi, là nàng mang đầu, Mấu thân không nói gì, chỉ là mặt không hề cảm xúc chừng mã phụ một mắt, yên t ĩ n h rồi, mã nhiên thở dài, chính mình cha mẹ thực sự là vai hề, cha ngày hôm qua chết sống lưng không dưới cuối cùng nhất đoạn, bị mẹ mắng máu chó đầy đầu sau, còn quang nồi cho rượu, nói nếu như chính mình không uống rượu, nhất định sẽ không là như vậy, bất quá, cũng may cuối cùng mã p h ủ vẫn là hoàn thành rồi mã nhiên bố trí bài tập, dẫn s á t nhập môn giai đoạn, liền không cần nói rõ tường tận rồi. Lúc trước mã nhiên cảnh giới thấp hơn thời điểm, ngay ở thảo lư học xã giúp rất nhiều người luyện hóa ra luồng thứ nhất nội khí. hiện tại cảnh giới càng cao hơn, thêm vào t r ư ớ c tích lũy kinh nghiệm, có thể nói là xe nhẹ chạy đường quen, không có ngộ đến bất cứ vấn đề gì. thật tốt tu luyện, nói tới chỗ này, mã nhiên nhìn cha một mắt, cảm giác được đối phương không quá đáng tin, thế là lại đối với mẫu thân dặn dò, giám sát cha ta, để hắn mỗi ngày cùng ngươi đồng thời luyện, nội khí tu luyện tới cao thâm giai đoạn, có thể hữu hiệu tăng trưởng tuổi thọ, không dám hứa chắc trường sinh bất tử, sống hay, ba trăm tuổi, hẳn không có vấn đề, đây là ở vô nghĩa, nội khí thập nhất đoạn căn bản không thể để người sống lâu như thế. nhưng mã nhiên có lòng tin, tiếp tục cải tiến nội khí hệ thống, đừng nói chung lão niên người thời gian không đủ, tinh lực cùng thiên phú khả năng cũng không quá được, chút vấn đề nhỏ này. theo mã nhiên, căn bản là không là vấn đề, muốn giải quyết, vô cùng đơn giản, chỉ cần ship ở kế hoạch danh sách bên trong, ở thích hợp thời gian xử lý xong là tốt rồi, đơn giản giao phó vài câu sau, mã nhiên trở lại trong phòng ngủ, bắt đầu thu dọn chính mình sống lại tới nay thu hoạch, hôn t r ư ơ n g phương diện, có màu đồng đỏ, có màu đỏ vàng, cũng có màu b ạ c tính chất, thành thật mà nói, cho tới bây giờ, mã nhiên vẫn là không làm rõ mọc thêm hôn chương những ghia lòe loẹ loẹt nhan sắc đến cùng có ý nghĩa gì nói những ghia nhan sắc là dùng để phân chia hôn chương đ ẳ n g cấp cấp b ậ c đi cũng hoàn toàn nói không thông sở dĩ mã nhiên mình làm c á c h đơn giản loại hình phân chia nguyên thủy hôn chương mảnh vỡ nhà tiên tri lên cấp hôn chương h ọ c ma võ đạo thiên kiêu hợp thành hôn chương kiếm t h ủ tổng cộng bốn viên, hiển nhiên, kiếm thủ hôn t r ư ơ n g đến nhất không dễ dàng, trình độ hiếm hoi cao nhất, đối thực lực của mã nhiên tăng lên lớn nhất, có thể học ma, võ đạo thiên kiêu cùng mảnh vỡ nhà tiên tri này ba viên hôn t r ư ơ n g tác dụng, cũng không thể coi thường. ngoài ra, nội khí cảnh giới đạt đến thập nhất đ o ạ n hữu văn trình độ đạt đến cấp bậc tôn sư, nơi này đáng giá trọng điểm nhất lên, là lực lượng tinh thần thuộc tính tăng cường, cá thể lực lượng tinh thần số lượng, chất lượng, lấy hiện nay khoa học kỹ thuật của địa cầu trình độ, tạm thời vô pháp lượng hóa, bao quát dùng để đo lường tinh thần ý chí ngoại tinh mặt nạ, cũng không có cách nào chắc ra mã nhiên hiện tại trình độ, đừng nói là chắc ra bản thân hạn mức tối đa rồi, mã nhiên thậm chí cảm thấy, vật kia ngay cả mình hạn cuối đều không đụng đến, Ở thảo lư học xã thời điểm, hắn cũng từng làm qua tương quan thí nghiệm, chỉ cần xuất hiện tại mặt nạ trong phạm vi trăm mét, món đồ kia liền sẽ nhanh chóng biến thành mã nhiên hình dạng, nếu là dựa vào gần thêm chút nữa, nếu như mã nhiên không chủ động thu hút lực lượng tinh thần, kia quý giá bản l i mi tét tinh thần ý chí đo lường đạo cụ, trăm phần trăm sẽ tại chỗ nổ tung, bởi vì nó căn bản là không có cách chịu đựng mã nhiên tiềm thức phản kích. Nay tương đương với nhân loại bị muối đốt một khẩu. theo bản năng mà tiện tay một lòng bàn tay đập tới đi. muối sẽ tại chỗ tả thế. muốn cho con kia không biết sống chết muối tiếp tục sống sót. phải áp chế lại đập chết đối phương kích động. hô, ở trong đầu đơn giản tiến hành rồi một phen tự mình phân tích sau. mã nhiên thở phào nhẹ nhõm. nói tóm lại. tiến độ so với theo d ữ liệu vẫn nhanh hơn một chút không chỉ có hoàn thành rồi lúc trước định cho mình chỉ tiêu thậm chí có thể nói là vượt mức hoàn thành rốt cuộc chính mình sống lại ba tháng không tới có thể có nhiều như vậy thành tựu đã tương đối khá rồi mã nhiên có một chữ nằm ở trên giường đại não thả không cái gì đều không nghĩ Tham lam hưởng thụ này một phần đến không dễ khi nhàn hạ quang, không biết qua bao lâu, tiếng chun đột nhiên vang lên, cửa sổ thấu sơ hiệu, ánh nắng tây cầu, mây từ dung, nghĩ ngươi năm đó hà gió vi ship góc áo, mã nhiên đột nhiên mở mắt ra, dò ra ngón trò, cắt quá điện thoại di động màn hình, đô, âm thanh của tô sắc vi ở bên tai vang lên, này này này, là ta, tín hiệu chỉ có một ô, có thể nghe rõ ràng sao, học xã xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm, sở dĩ hẳn là có thể nghe rõ, ta đang ở thanh hải học xã bên này vạn hóa, khạc, chấp hành nhiệm vụ, vừa nãy có v ị học muội ở rèn luyện siêu năng lực thời điểm, phát hiện kỳ quái ngoại tinh vật phẩm, hí tinh sinh ra không sáu, chương một trăm bảy mươi hai một trăm bảy mươi một ba ngàn gấu văn tay không nắm phần mềm hắc tô sắc vi là vô sự không lên điện tam bảo nếu như không có chuyện khẩn yếu trong tình huống bình thường sẽ không đặc ý cho mã nhiên gọi điện thoại nàng rất mau đem sự tình đầu đuôi câu chuyện nói rõ rõ ràng ràng vì kia học muội rất cơ linh không có ngây ngô ẩn d ấ u không báo nàng ngay lập tức liền lên báo học xã cho nên ta hãy cùng các điều tra viên đồng thời lại đây rồi vật phẩm ngoài hành tinh kia đậu nguy hiểm cực cao nếu như không phải ta phản ứng nhanh khả năng có mấy người tại chỗ đã chết rồi nói tới chỗ này thiếu nữ chuyển đề tài dùng một loại quái lạ ngữ điệu hỏi trí nhớ của ta từ trước đến giờ rất tốt nếu như không có đoán sai làm tự nhiên giác tỉnh siêu năng lực giả ngươi ở gia nhập thảo lư học xã trước, cũng đã báo trước đến vật này xuất hiện chứ. Mấy phút đồng hồ trước, thanh hải học xã phương hướng đông bắc, ba mươi năm ca mơ nơi, một viên màu bạc kim loại quả cầu trôi nổi giữa không trung, cách xa mặt đất khoảng năm mét, nó đường k í n h đoán là một mét, phía trên khắc họa vô số đen kịp đường nét, liếc mắt nhìn lại, lại như là c â y có lòe loẹt hoa văn ruột đặc cục sắt vụn nhưng là phổ thông cục sắt vụn không có cách nào vẫn tung bay ở trên không hơn nữa quả cầu kim loại màu bạc trên những kia rất giống hoa văn đường nét vô cùng ngổn ngang vặn vẹo tựa hồ t i ề m tàng một loại sức mạnh thần bí nào đó vài tên thanh hải học xã tinh anh thành viên chính đứng ở đằng xa c ẩ n thận một chút quan sát quả cầu này, trước tiên không nên tới gần, vật này cho ta một loại rất cảm giác xấu, hả, kia lui về sau nữa một ít, ngươi nguy hiểm linh cảm năng lực, tuy rằng chỉ là chờ khai phá cấp b ậ c tính nhằm vào rất yếu, nhưng ít ra chưa từng sinh ra sai, chúng ta vẫn là c ẩ n thận mới là tốt, cách hơn hai trăm mét, ứ n g nên sẽ không xảy ra vấn đề chứ Kính viễn vọng đem ra, trước tiên quan sát một chút, trên quả cầu kim loại này đồ án, ta càng xem, càng là cảm thấy cả người khó chịu, có loại đầu đau như búa bổ cảm giác, chỉ là đau đầu sao, ta cảm giác trong mạch máu dòng máu, thật giống đều nhanh sôi trào lên rồi, không quá như là đồ án, ta cảm thấy càng như là một loại nào đó văn tự sẽ không phải là c á c h nào cao đẳng văn minh truyền thừa chứ chẳng phải là một làn sóng phì chúng ta từ đây khoa học kỹ thuật phát đạt thuyền kiên pháo lợi thành công bảo vệ địa cầu đồng thời phản công văn minh ở tinh cầu khác ngươi đang nằm mơ hắc nham võ đảo văn bia rơi dụng địa cầu là bởi vì hắc nham văn minh bị càng cao cấp kẻ xâm lấn tiêu diệt thật muốn là cao đẳng văn minh nào có dễ như vậy hủy diệt trước hết để cho binh các ca ca kéo dài khoảng cách bọn họ luyện ra n ộ i khí tương đối ít đối với thứ này sức đề kháng nên hơi hơi n h ư ợ c một điểm nếu là xảy ra điều gì tình hình liền không tốt rồi không sai chúng ta không muốn tùy tiện tới gần trước tiên tỉ mỉ quan sát lớn mật suy đoán cẩn thận hơn cầu chứng nhìn vật này đến cùng là cái bảo bối, còn là kẻ gây họa, xen lẫn ở thanh hải học xã thành viên bên trong, tô sắc vi thư quan sát nhìn về phía phương xa quả cầu kim loại màu bạc thể, chỉ là xem qua một mắt, nàng liền dám cam đoan, mình tuyệt đối từng ở nơi nào từng thấy phía trên hoa văn cùng đồ án, lẽ nào ta đời trước là cái người ngoài hành tinh, trong đầu nhảy ra một c á c h không làm chuyện đàng hoàng ý nghĩ, sau một khắc, tô sắc vi tâm thần dùng mình, trước mắt hiện ra ngày xưa tình cảnh, nàng rốt cuộc biết, chính mình từng ở nơi nào từng thấy vật này rồi, không cần nhiều nhìn, tô sắc vi lập tức đứng ra, ngay lập tức ngăn lại tương quan nhân viên nghiên cứu, sẽ điên mất, làm vì quốc tế nghe tên võ thần, quốc nội duy hai chấn quốc cấp năng lực g i ả phạm vi toàn cầu bên trong, có thể cùng nàng đánh đồng với nhau, không vượt qua một trường số lượng, thêm vào ở liên thành ma sơn biểu hiện, tô sắc vi bây giờ danh tiếng, cũng coi như là tương đương lớn hơn, không đủ hiểu nàng làm người thanh hải học xã thành viên cùng đặc biệt hành động tiểu đội các chiến sĩ, lựa chọn tin tưởng phán đoán của nàng, mọi người án binh bất động, hết sức tránh khỏi cùng vườn gì quả cầu kim loại phát sinh tầm mắt tiếp xúc, mã nhiên lúc trước nguyên văn, hiện tại bị tô sắc vi lấy ra, nhìn phản ứng của mọi người, nàng cảm giác, loại này nhân tiền hiển thánh cảm giác, rất thoải mái, thiếu nữ vuốt c ầ m nghe tên kia lúc trước ý tứ, nhìn phải là một mang tính then chốt phát động động tác, các vị, nhất định phải tiếp xúc lời nói, làm ơn tất, quên đi, Ta trước t i ê người ọ học i điện thoại cho hắn hỏi một chút. Móc ra học đặc cung điện thoại di mãi nhiên điện thoại.、Phát、hiện kỳ quái ngoài đặc động. hắn cung tinh n một chút. Một Phát vật cho phím phẩm. Móc bấm ra xã g kỳ ở gia nhập thảo lư học xã trước cũng đã báo trước đến vật này xuất hiện chứ miệng nhỏ bị bị bị kỳ thực phía trước bộ phận là đơn thuần ở k h o a i khoang thiếu nữ biểu thì mã nhiên lúc trước tín nhiệm đối với nàng là chính xác Nếu không, tại sao chỉ có nàng nhìn thấy quá những kia màu đen bùa vẽ r u y ệ t ờ có chuyện xảy ra xuất hiện thời điểm, sắc vi đại nhân quả nhiên mới là đáng tin nhất người kia a. ai có thể giống như nàng. tốc độ ánh sáng nhớ lại lúc trước cái kia bé nhỏ không đáng kể h à n g ngày việc nhỏ a. thảo lư học xã học lực kiểm tra chiêu sinh trước sau. ta ở trên sổ tay phát h ỏ a nội dung. cùng ngươi ngày hôm nay bản thân nhìn thấy. là cùng một cái đồ vật, mã nhiên ngữ khí bình tĩnh nói, ở càng sớm hơn trước, ta liền dự đoán được sự xuất hiện của nó. trên thực tế, không chỉ chỉ là trung quốc, toàn cầu các nơi, đều trong cùng một lúc xuất hiện những này bị ta mệnh danh là hữu văn gánh chịu dụng cụ đồ vật, lại văn, hữu văn, mặc dù là lấy tô sắc vi thông minh tài trí, cũng không có cách nào đoán ra hữu văn chính xác cách viết bất quá những kia chỉ là không quan trọng gì vấn đề nhỏ không đáng lãng phí quá nhiều tinh lực một cái tên cùng danh hiệu mà thôi đổi thành tiểu xấu cầu tiểu chứng muối cũng sẽ không có bất luận ảnh hưởng gì tô sắc vi liếc mắt nhìn điện thoại di động phát hiện tín hiệu đều trống cũng không biết được thông tin là làm sao duy trì Nàng lần thứ hai lùi về sau mấy mét, kéo ra mình và hữu văn gánh chịu dụng cụ khoảng cách, cho nên nói, những nét vẽ màu đen kia, quả nhiên là một loại văn tự rồi, mã nhiên âm điệu hơi lạnh, không sai, mỗi cái hữu văn gánh chịu dụng cụ bên trong, có thể chứa đừng ba trăm cái có đặc thù sức mạnh văn tự, chỉ có tập hợp đủ r á n g lâm ở phạm vi toàn cầu mười cái hữu văn gánh chịu dụng cụ, mới có thể chân chính phá giải bí mật của nó. nói tới chỗ này, mã nhiên ngữ khí ngưng trọng cảnh cáo nói. lần trước ta chỉ nói bộ phận hậu quả. tập hợp đủ ba ngàn hữu văn. mới có thể bắt đầu bắt tay phiên dịch trong đó huyền bí. chỉ là bộ phận mạnh vỡ lời nói. mạnh mẽ ký ức. ngược lại cũng không thành vấn đề. thế nhưng, ghi nhớ k ỹ không muốn thâm nhập nghiên cứu. ý chí không đủ kiên định người, sẽ bị không hoàn chỉnh hữu văn vặn vẹo tâm linh, tan giá tinh thần, ăn mòn niềm tin, thậm chí dù phát đột biến gen, nếu h sóng trở thành khát máu xấu xí quái vật, nghe đến đó, tô sắc vi hít một hơi thật sâu, thành thật mà nói, nàng một điểm đều không cảm thấy bất ngờ, cái kia làm người ta rét ra hỏa, không vẫn luôn là cái này đức hạnh sao, ở bề ngoài cao lạnh đến cực điểm, người sống chớ tiến tư thái không người hiểu hắn, đều nghĩ như vậy, đẩy ra tầng này vỏ ngoài, nói chung sẽ cho rằng, kẻ này có một viên hừng hực tâm hắn những kia mê để cùng mê mỗi nhóm, e sợ đều là cho rằng như vậy, có thể chỉ có tô sắc vi mới biết, sâu nhất tầng mã nhiên, kỳ thực là cái tự tin đến có thể xưng là t ự phổ cứu cực mãng phu, chỉ cần là báo trước đến lấy hiện có sức mạnh khó có thể giải quyết tai nạn, cái tên này liền sẽ chọn tự mình hạ tràng xử lý. A ba khu mộng yểm sự kiện, là như vậy, hữu văn gánh chịu dụng cổ xuất hiện, cũng là như vậy, cũng chính là liên thành ma sơn chiến dịch thời điểm, vừa vặn có cái chiến lược chỉ nhịc thiên ngoại tinh bạn bè lâm cầu b ạ i ở đây. Nếu không thì, e sợ mã nhiên lại là không nói hai lời, Trực tiếp tuốt tay áo đem n h ữ n g n g ư ờ i k h á c sự tình đưa hết cho làm chứ. đưa làm q u ả nhiên. h ế t t h ả y đều ở ngươi tính toán bên trong. Tô sắc vi Tô t sắc â mã tình phức tạp. Một mặt. Nàng tán thành Nàng phức m nhiên trí t u i cùng mưu tính tên kia mặc dù là cái chán rét d u y t nhưng nói một câu tính toán không một chỗ sai sót cũng tuyệt không phải khen tặng mặt khác nàng lại cảm thấy mã nhiên là cái siêu cấp mãng phu So với bất luận người nào đều muốn mãng, hình tượng trên tắt rời cảm, để thiếu nữ cảm giác mình suy luận cùng phán đoán xảy ra vấn đề, cái này cũng là tô sắc vi lần thứ nhất hoài nghi mình sức quan sát cùng năng lực phân tích. So với cái này, thiếu nữ càng quan tâm mặt khác một điểm, nàng vạn hóa trong tay, có nội khí tam đoạn tu vi kề bên người, lại đem trong kho năng lực huyết d ị ệ t xôi trào cùng cao tốc thay thế nắm cùng nhau tự nghĩ ra một cái dùng cho g i a tốc tu luyện tiểu phần mềm hắc tuy rằng khoảng cách nội khí ngũ đoạn còn rất xa nhưng giả lấy thời gian nội khí tứ đoạn cũng rất nhanh có thể đạt đến như vậy nàng tinh thần ý chí và niềm tin cường độ lại cũng không đủ nghiên cứu hữu văn sao tuy rằng có chút khó chịu nhưng thiếu nữ vẫn tin tưởng mã nhiên phán đoán đem hắn nguyên văn truyền cáo cho thanh hải học x á tần x á trường hát án lưu men kiêu hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơ i bê kích cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra không sáu chương một trăm bảy mươi ba một trăm bảy mươi hai luận hữu văn thuyền tin tức tốt trong điện thoại di động âm thanh của tô sắc vi vang lên tính toán một hồi đại khái còn cần thời gian bao lâu ta mới có thể bắt đầu nghiên cứu những thứ đồ này tuy rằng không biết được hữu văn có tác dụng gì nhưng người liền l ạ i như vậy càng là thần bí liền càng là ngóng trông hiếu kỳ mã nhiên ngữ khí bình tĩnh tựa hồ đã sớm ngờ tới nàng sẽ hỏi vấn đề này không chút nghĩ n g ờ i đưa ra trả lời chắc chắn ngươi thiên phú dì bẩm, tinh thần cứng còi, ý chí ngoan cường, ở tập hợp đủ ba ngàn gấu văn tình huống, chỉ cần đạt đến nội khí cửu đoạn, cộng thêm hai cách chuyên môn dùng để cường hóa niềm tin siêu năng lực, hoặc là nội khí thập đ o ạ n cộng thêm một cách tính nhằm vào siêu năng lực, gần như là có thể đạt đến tiêu chuẩn thấp nhất rồi. điện thoại một đầu khác thiếu nữ, bỗng nhiên rơi vào trầm mặt, tô sắc vi có chút nghĩ quay đầu lại ở quan sát một chút cái kia đã bị thu nhận lên ruộng ì kim loại thiết cầu. nó đến tột cùng là cao bao nhiêu cấp độ vật a. ngưỡng cửa liền mẹ nó cao không hợp thói thường. mã nhiên không tiếng cười khẽ. cũng không giải thích. ở phương diện này, hắn nói ra toàn bộ chân tướng. h u văn gánh chịu dụng cụ xuất hiện. là không bởi chủ quan ý chí thay đổi đã định sự thực. kiếp trước, gánh chịu hữu văn dược gì quả cầu kim loại, chính là trong khoảng thời gian này bị khám phá ra, chúng nó phân tán ở toàn cầu các nơi, muốn đột chiếm, thứ nhất là độ khó hơi lớn, tốn thời gian mất công sức, hai là không cần phải thế, đem không hoàn chỉnh hữu văn lấy ra, đơn đột nghiên cứu, không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ có mười cái hữu văn gánh chịu dụng cụ tiến đến đồng thời, đem ba ngàn c â y hoàn chỉnh hữu văn toàn bộ ký ức xuống, mới có thể bắt đầu bắt tay nghiên cứu ảo diệu trong đó. Bằng không, mạnh mẽ đi nghiên cứu không hoàn chỉnh hữu văn, chỉ có thể bị hại nặng nề, không chiếm được bất cứ chỗ ít lợi nào. k i ế p trước, cũng là trên địa cầu nổ tung trước cuối cùng mấy năm, các thế lực lớn vứt bỏ thành kiến, lựa chọn đồng thời cấu t r ú c vận mạng loài người thể cộng đồng, đem hết t h ả y kỹ thuật cùng vật tư bù đắp nhau, mới xuất hiện một ít hữu văn nhà nghiên cứu. vào lúc ấy, đám người may mắn còn sống sót đối hữu văn ôm ập cực cao chờ mong. đáng tiếc, mãi cho đến địa cầu trung yên, đều không ai có thể đạt đến hữu văn đại sư cấp độ, đỉnh tiêm hữu văn nhà nghiên cứu cùng phổ thông hữu văn người điều nghiên ở giữa trình độ trinh lịch. thậm chí so với mã nhiên cùng phổ thông nội khí người tu luyện sự chinh lịch còn lớn hơn lực lượng tinh thần tổng sản lượng cùng chất lượng cứng nhắc yêu cầu là một đạo không bước qua được vô hình ngưỡng cửa hai cái này chỉ tiêu không đạt đến đừng nói hữu văn tôn sư đại sư coi như nhập môn đều tuyệt đối không thể hữu văn ngưỡng cửa so với nội khí kiếm đạo Siêu năng lực tính gộp lại còn cao hơn, mặc dù là đầu cơ trục lợi, sử dụng một ít tạm thời cường hóa lực lượng tinh thần siêu năng lực nhập môn, cũng là miễn cứng là c á c h nhất đoạn trình độ, không có bất luận cái gì chứng dùng. Mã nhiên kiếp trước liền thông qua gian khổ mài dúa pháp nguyên bộ huấn luyện, sau khi sống lại, có tiểu hạt đào chín mươi tám bảy trăm hai mươi năm hỗ trợ tăng nâng tinh thần lực. lại thu gặp thượng đế xe v ư thần tính, gặp gỡ liên tục, hữu văn trình độ cũng từ từ tăng trưởng, đạt đến tôn sư trình độ, ít nói cũng có thập tam đoạn cấp độ rồi. đời trước, quốc nội những kia tiếp xúc qua hữu văn những kia văn minh thủ hộ giả, mặc dù là ở lực lượng tinh thần lĩnh vực có sở trường, tu hành tiến độ đều dường như ốt xên ở bò, mà coi hữu văn là làm điều hóa mã nhiên, ngược lại là trung quốc hữu văn người tu hành bên trong, tiến độ nhanh nhất một cái, gần gũi nhất đại sư một cái. sau khi sống lại, liền càng không cần phải nói, phóng tầm mắt toàn bộ địa cầu, thêm vào nước ngoài hai cái lịch khoa hữu văn quái tài, cũng không thể đuổi theo mã nhiên tiến độ. hiện tại, coi như là kinh nghiệm lão lạc hữu văn đại sư ở trước mặt mã nhiên, mã nhiên chế tạo ảo giác, đùa bớn đối phương ngũ g i á c cũng chắc chắn sẽ không lộ ra nửa điểm kẽ hở, sẽ không lưu lại nửa điểm mầm hỏa. h ứ u văn minh đã sớm bị hủy bởi nội loạn, đây là một c â y rất sạch sẽ siêu phàm con đường. đ á n g tiếc, nó cùng địa cầu nhân loại tương tính không hợp, có thể nhập môn đã ít lại càng ít, không phải trăm triệu dặm chọn một vấn đề, mà là bình thường địa cầu nhân loại. căn bản không thể một cách tự nhiên mà thỏa mãn nghiên cứu hữu văn điều kiện tiên quyết, mã i nhiên kiếp t r ư ớ c sống quá gian khổ mài d ũ a pháp, lại tu luyện tới nội khí cửu đoạn, lên cấp đến vương bài cơ giáp sư sau. Hắn ở tinh thần ý chí phương diện, mới đạt đến nghiên cứu hữu văn tiêu chuẩn thấp nhất. Rốt cuộc, hữu văn vốn là không phải vì nhân loại lượng thân định c h í siêu phàm hệ thống, tô sắc vi có chút không cam lòng b i ế u môi nói. Thứ nhất, đến tập hợp mười cái văn tự truyền thừa dụng cụ, mới có thể bắt tay nghiên cứu nó àng diệu. Thứ hai, vật này nhập môn ngưỡng cửa rất cao, cao không hợp thói thường, trong này là cất dấu cái gì năng lực hủy thiên diệt địa sao, mã nhiên không có đáp lại nàng. Rất nhiều người ở phí hết tâm tư, đem hữu văn nghiên cứu đến nhập môn trình độ sau. phát hiện tốc độ tiến triển chậm như ốt x e n lúc, nhất định sẽ hối hận ở trên mặt này lãng phí thời gian cùng tinh lực, tính cả tô sắc vi nhắc tới hai điểm, hơn nữa điều thứ ba mã nhiên hữu văn trình độ nhất kỳ tuyệt trần, không người có thể so sánh, căn cứ vào trở lên ba điểm, ở tương đối dài trong một khoảng thời gian, hữu văn vật này, mã nhiên nên dùng như thế nào liền dùng như thế nào, liền cùng trước một dạng, không cần có bất luận cái gì thu lại. Hắn trầm ngâm chốc lát, nói, vật này giống như hắc nham bia văn, đều là ở trong phạm vi toàn cầu trước sau xuất hiện, để hoàng về quốc xã trưởng thông báo một hồi những quốc gia khác, không có hình thành địa cầu nhân loại liên minh, tập hợp mười cái truyền thừa dụng cụ trước, tận lực không muốn nghiên cứu những thứ đồ này. tô sắc vi dây đáp, nếu là bọn họ không tin đây, nghe được mã nhiên lời nói, nàng lập tức liền nghĩ tới ma sơn tai biến bên trong các quốc gia biểu hiện, cảm giác hoàn toàn không hợp lý, dự ngôn rất chuẩn xác, lại không có thể phát huy c ả n h kỳ tác dụng, thậm chí còn đưa đến hiệu quả trái ngược, hảo ngôn khó khuyên đáng chết duyệt, mã nhiên cười lạnh một tiếng, chúng ta đã hết lòng hết, tin chúng ta, là bằng h ữ u không tin chúng ta, liền để hắn đi chết, địa cầu tài nguyên vốn là không nhiều, thiếu chút không chịu theo chúng ta trên đồng nhất chiếc thuyền, không tính chuyện xấu, đem địa cầu nhân loại sức mạnh ngưng tụ ở một chỗ, hình thành lợi ích thể cộng đồng, bắt buộc phải làm, có phải là cùng một lòng, mã nhiên không quản, hắn sẽ cứu những kia đồng ý trên chiếc thuyền này, đang vì chiếc thuyền này kiến thiết xuất lực người, nghe được mã nhiên lời này, tô sắc vi ngớ ngẩn, bình thường cũng không nhìn ra, mã nhiên đã vậy còn quá chú trọng lập trường vấn đề, c ẩ n t h ậ n n g ấ m lại, lời này kỳ thực cũng rất có đạo lý, nhiều như vậy lai lịch không rõ n g o ạ i tinh thế lực xâm lược địa cầu, siêu phàm thời đại đã kéo ra màn tre, không thể giúp đỡ lẫn nhau, nhất trí đối ngoại, e sợ không bao lâu nữa, địa cầu các đại văn minh đều sẽ bị từng cái đánh tan, mã nhiên còn có cái gì tính toán, bố cục, tô sắc vi chẳng muốn phí đầu ấp đi suy nghĩ, giết nhiều tế bào não a, ngược lại mã nhiên người này đầu ấp tốt dùng, lại a n hiểu suy nghĩ, mưu lự sâu xa, phương diện trí khôn, so với nàng hơi thắng chút xíu, vạn nhất xuất hiện cái gì đột phát tình hình, ấ n lại mã nhiên chỉ huy hành động liền xong việc rồi sắc vi đại nhân chỉ cần phụ trách vô địch thiên hạ duy trì nghiền nát tất cả tiếng phản đối âm chiến lực đã đủ rồi không biết được thiếu nữ ở não bộ cái gì mã nhiên trầm ngâm chốc lát thăm thắm mở miệng nói phía ta bên này có cái tin tức tốt muốn cùng mọi người chia sẻ một hồi đô đô đô thông tin gián đoạn sau một khắc t ô sắc vi thu đến online hội nghị mời. không phải chứ. nói tốt nghỉ ngơi đây. có thể yên t ĩ n h một lúc không. tô sắc vi hít mắt. dây điểm từ chối. tốc độ ánh sáng tắt máy. không biết được là xuất phát từ thế nào tâm tình. mười mấy giây sau. nàng trung quy vẫn là một lần nữa mở ra điện thoại di động. xin gia nhập online hội nghị. hắc án lưu. Men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơi bê ích cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra không sáu, chương một trăm bảy mươi bốn một trăm bảy mươi ba toàn cầu hội nghị đoạt mi n thương nhân tài chính, tô sắc vi bén nhảy chú ý tới, lần này a n l a i hội nghị, cũng không có nội bộ mã hóa tính chất, trong danh sách người tham dự, có thật nhiều người nước ngoài, đây là ở biểu diễn bắp thịt k h o a i khoang v ũ lực thiếu nữ trong con ngươi lưu q u a n g khẽ nhúc nhích sở dĩ lần này o n l a i hội nghị cũng không phải tâm huyết dâng chào mà là đã sớm chuẩn bị mã nhiên tên kia đã sớm hoàn thành đột phá rồi tô sắc vi khẽ h ử một tiếng tầm mắt chuyển động đem người tham dự danh sách từ đầu tới đuôi xem lướt qua một lần lần này trong hội nghị online tuyệt đại đa số người nước ngoài đều là đời mới siêu phàm giả đối lập tuổi trẻ rất nhiều tên đều nghe nhiều nên thuộc đáng nhắc tới chính là nước ngoài ba tên cấp sơ năng lực giả bên trong chỉ có một cái thượng đế mát z e v ơ tham dự lần này hội nghị điều này hiển nhiên là z e v ơ cân nhắc đến mình và mã nhiên ở giữa hữu nhị g đứng vững rất nhiều n g o ạ i bộ áp lực đặc ý lại đây trống bãi rồi. tiên tri, thượng đế, võ thần, địa cầu tam đại cấp sơ đều dự họp lần này hội nghị. mặt khác hai cái sơ cấp bậc siêu năng lực giả. lộ không ló mặt cũng không đáng kể rồi. làm tô sắc vi. mã nhiên cùng mát xe vơ ba cái tên này đồng thời xuất hiện lúc. lần này a n l a i hội nghị tính chất liền phát sinh ra biến hóa. không quản kết quả làm sao. Lần này hội nghị toàn bộ trải qua, đều sẽ trong lịch sử ghi nhớ một trang nổi bật, màn hình bên trong, mã nhiên đang ở nói chuyện, chí tạo vận mạng loài người thể cộng đồng bắt buộc phải làm, để tỏ lòng thành ý, phe ta đồng ý lấy ra nội khí thập đ o ạ n thập nhất đ o ạ n cùng thập nhị đ o ạ n tài liệu cặn kẽ, hết t h ả y gia nhập liên minh địa cầu văn minh thể cộng đồng thành viên, cũng có thể tùy ý điều duyệt, nghe đến đó, tô sắc vi biếu môi. quả nhiên, liền biết cái tên này đã đạt đến nội khí thập nhị đoạn rồi. trước còn nói cái gì nghỉ ngơi. kỳ thực là trong bóng tối nỗ lực. muốn kéo đại cùng mình sự chinh lệch chứ. ren, từ không đến có. mở ra một cái con đường mới. thiên phú của mã nhiên tài tình. s ắ c thực là trừ bỏ nàng bên ngoài. địa cầu tối c ư ờ n g giả. bất quá. làm như vậy. trung quy sẽ tiêu hao quá nhiều tinh lực, tâm huyết, không biết được muốn giết bao nhiêu tế bào não, sắc vi đại nhân chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo hắn. giữa lúc thiếu nữ xa vào ả n g tưởng lúc, video hình ảnh bỗng nhiên bị chia nhỏ thành hai cái bộ phận, mã nhiên ở bên trái, mà bên phải lại là một tên nhìn qua hai mươi tuổi ra mặt, thân cao chừng một m tám nam thanh niên, đối phương trang điểm lệch trung tính hóa, Mang theo giọt nước hình dáng vòng tay, trên mặt vẽ ra nồng trăng, cố ý hiện ra làm ra một bộ kiêu ngạo tư thái, nói tóm lại, xem ra ngược lại ra dáng lắm, chỉ có điều, thanh âm của đối phương rất khó nghe, cùng mã nhiên không so được, l à điển hình dọn việc đực, có chút chói tay, thập nhị đoạn, ý của ngươi là, đấu khí cửa đoạn bên trên, còn có ba cái mới đẳng cấp, ngày hôm nay là ngày cá tháng tư sao, ngươi mới vừa nói chuyện cười, thật rất lạnh đây, pha pha pha p h Không cho đánh nhãn Trong lòng rất khó chịu. Phục hồi tinh thần lại. Nàng mới ý thức chính Tô không người này Trong lòng Nàng người này nói chính là tiếng giáo có dục. Sắc tức Vi tới cái lại. mới tới một mát. lập là ý Nếu phải ngữ hiểu. E sợ chính mình cũng nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì. thiếu nữ hít mắt, cắt đứt hình ảnh, liếc mắt nhìn tên của đối phương, li reo sun, người hàn, cấp a năng lực dung cốt lân hòa giác tình g i ả siêu năng ăn mòn một cột trống không, không có điền cụ thể tư liệu, bị người rực dây làm chim đầu đàn nhược trí, tô sắc vi cười nhạt lên, muốn dấm người khác thành danh, cũng không nhìn một chút chính mình có đủ hay không bản lĩnh, quả thực không biết sống chết, li reo sun cái tên này, thả ở trung quốc, cũng chính là chỉ là một cái lương đóng cấp mà thôi, siêu phụ cuộc từng cái dường thành, toàn quốc các đại học xã đều đang tiến hành kỳ thứ hai thậm chí kỳ thứ ba nạp mới, học lực kiểm tra, kiếm đạo chấp niệm kiểm tra, tinh thần ý chí kiểm tra, quân ngũ kiểm tra, Siêu tự nhiên hiện tượng tự mình trải qua giả. Năm c á c h con đường đồng thời nhận người nạp mới. Các đại học xã thành viên số lượng, k ị c h liệt tăng vọt. cùng c á c h này li reo sun c u n g cấp bậc người. không có một trăm, cũng có tám mươi rồi. ai cho người này dũng khí. ở trước mặt mã nhiên nói ẩu nói tả. sẽ không thật sự có người cho rằng mã nhiên rất đại độ chứ. tên kia thù g a i trình độ. không thể so hắn thiên tài trình độ kém bao nhiêu, thậm chí còn vượt qua, li reo sun tư liệu nói chuẩn xác trong phạm vi toàn cầu đối lập nổi danh siêu phàm giả tô sắc vi ở huấn luyện thường ngày sau nhàn hạ lúc có bao nhiêu lật xem quá vừa ăn đồ ăn vặt một bên đọc cũng coi như là một loại tiêu khiển nàng biết tiểu tử này kỳ thực là có tí khôn vặt cùng thủ đoạn được xưng hàn quốc trước mặt tam đại ngôi sao cực mới một trong, hoài nghi này l ư u ở quật khởi trong quá trình, âm t ử quá rất nhiều đồng kỳ hàn quốc siêu năng lực giả, chen ớp một nhóm, lôi kéo một nhóm, dựng nên uy tín, thủ đoạn có chút non nớt, cơ bản phương hướng trên, không cái gì tật xấu, nhìn hắn bước kia hết sức biểu hiện ra n h ư ợ c trí tư thái, kỳ thực hơi hơi cân nhắc một hồi, liền có thể phát hiện trong đó kẽ hở, diễn k ỹ quá kém rồi, hết sức rõ ràng. l i e Gel Sun là bị người rực dây nhảy ra làm chim đầu đàn, nhưng h ắ n lại lựa chọn biết thời biết thế, tình nguyện làm thương. l i e Gel Sun khả năng cảm thấy, giống mã nhiên loại này lòng dạ rộng rãi, toàn cầu công nhận người lương thiện, sẽ không theo h ắ n tính toán quá nhiều, h ắ n tự cho là rất thông minh. Muốn mượn cơ hội này, tuyên dương danh tiếng, có thể Lee Gel Sun sai rồi. trên màn ảnh mới bắn ra một c á c h tin tức, nip name là chu tiểu nhật nguyệt bạn học người sử dụng, ở một c á c h t i n là đại binh hoàn cầu nhân dân đều nụ cười bầy nhỏ bên trong, triệu hoán toàn thể thành viên, bắt đầu phiên giao dịch rồi, ta đánh cược c á c h này gọi Lee Gel Sun ra hỏa không sống hơn ba năm, một viên nổi khí bao con nhộng, Kia liên kia thành kia nửa kiếm, tiểu minh khoảng thời gian này, ra tay rất xa hoa à. lúc trước ngồi cùng một chiếc trong xe, nhìn tầm thường nhất cái kia trung n h ị thiếu niên, dĩ nhiên bất chi bất giác, đã trưởng thành lên thành ẩn hình phú hào sao, ta đánh cược hai năm, một viên, kiếm thủ đích truyền, một năm, tăng gấp đôi rót thêm, huyết viêm, Chu hàm d ị c h mới là thật phú đến chảy mỡ a. xem ra tôn xã trưởng là đang toàn lực vun bón ngươi rồi. ta ở phủ lam học xã bên này, tuy rằng ngồi chắc thứ nhất, nhưng tiểu điệp cùng nam quang cũng không phải ăn chay, không dám đánh cược quá lớn. liền một viên, nửa năm, nhìn tới đây, tô sắc vi tâm tình rộng rãi sáng sùa, cười hì hì, mở ra một bao vị tranh khoai chiên, vui sướng hài lòng tốc độ ánh sáng gõ chứ, sắc sắc sắc sắc, nửa năm, xem thường ai vậy, lấy nhiên nhiên nhiên tâm nhãn nhỏ, người này có thể sống quá một tháng, coi như hắn cầu vận ngập trời rồi, tiểu minh sang một góc chơi, tỉ đến làm trang, người thắng thông ăn, không đánh dấu chấm tròn hoặc là dấu chấm than, bất quá cũng không đáng kể. tô sắc vi cắt về an lai hội nghị quần tổ, bên phải nửa bộ phận trong màn ảnh, l y e Zeo Sun đứng bên cạnh một cái hói đầu trung niên phiên dịch, người kia đang dùng tiếng anh, tiếng nga, tiếng trung đối l y e Zeo Sun lên tiếng tiến hành tân trang, mỹ hóa, để hắn mới vừa nói những câu nói kia, nghe vào không như vậy chói tai, vì này phiên dịch khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh, biết vâng lời, không ngừng khom người, đem li reo sun nói xong toàn xuyên tạc thành một c á c h khác ý tứ, nguyên bản bị chia nhỏ thành hai bộ phận màn huyền quang, lần nữa khôi phục đến mã nhiên k ị c h một vai trạng thái, lần này hội nghị, hoan nghênh đến từ toàn cầu các nơi bằng h ấ u đưa ra kiến nghị hoặc ý kiến, nơi này đặc biệt nhắc nhở các vị, xin đừng nên tùy ý đoạt m i đánh gáy người khác chính thức lên tiếng, đó là không văn minh, không lễ phép mà khuyết thiếu hàm dưỡng hành vi, tương tự hành vi, như lại có thêm phát sinh, xin tự phủ hậu quả, tô sắc vi biếu môi, ôm lấy t ú i đóng gói, đem khoai chiên hướng về trong miệng đảo, không h ổ là mã nhiên, trang vẫn là hắn so sánh xé trang, ở bề ngoài, một bộ nhẹ như mây gió s á n g dấp, trong lòng, sợ là hận không thể đem ly g i e o sun toàn ra đều g i ế t Hả, không không không. thuộc nữ làm sao có thể sản sinh loại này tà ác ý nghĩ đây. Sắc vi đại nhân là thiện lương. đáng yêu. chính trực tiểu tiên nữ ở tình huống bình thường. chắc chắn sẽ không sản sinh ý nghĩ như thế. nhất định là ma tử nồi. chương cuồng tên kia. những khác không nói chuyện. sức cuốn hút là thật d ọ t cường. h ắ c án lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ b ê k í c h cao bố cục vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra không sáu, chương một trăm bảy mươi năm một trăm bảy mươi bốn nội khí thập nhị đoạn linh trang linh binh, mã nhiên tuy là thiếu niên, nhưng cũng thể hiện ra đại tướng phong độ, đối đột phát tình huống bình chân như vậy, đúng mực, nghĩa chính ngôn từ, vẫn ở bên cạnh quan tâm lại chưa bao giờ lên tiếng lão hoàng đột nhiên cảm giác thấy chính mình đến phòng một tay b u ngoại giao cạy góc tường rồi nghe nói bên kia mấy v ị tuổi trẻ bốn mươi năm mươi tuổi khoảng chừng tiểu đồng chí gần đây đang điên cuồng xin thuyên chuyển siêu phàm nhân tài tô sắc vi cùng mã nhiên chính là những người này nhất đỏ mắt bánh bao đến xem thật k ỹ chặt nội khí thập đoạn cần dùng nội khí lớp kín một trăm hai mươi bốn cái khiếu huyệt màn huyền quang bên trong mã nhiên trở lại chuyện chính đem đi t r ệ t đề tài dẫn theo trở về nội khí thập nhất đ o ạ n toàn thân cường hóa phòng ngự ở nội khí không có tiêu hao hầu như không còn trước có thể ngăn trở miệng lớn cao động năng súng ốm oanh gích hiện tại ta đã mở ra nội khí thập nhị đ o ạ n con đường nói tất hai mắt hắn mở đóng quanh thân n ổ i khí mịt mờ vô sắc hào quang cháy hừng hực cái kế tiếp trước mắt mã nhiên thân mang đen kịp viện bạc áo gió áo gió bên dưới là đỏ trắng lót trong chân đạp ủ n g chiến trong tay cũng hiện ra một thanh ánh sáng đỏ lấp lói vũ khí chờ tia sáng tan hết một thanh lưới thẳng đường đao xuất hiện ở trước mắt mọi người này đường đao dài ước hai mét Hoàn toàn không thích hợp mang theo, toàn thân có màu ừng đỏ, một bên viết có nhật nguyệt, một bên khắc khắc rõ sơn hà hai chữ. trên thân đao, xích long đồ án trông rất sống động, mắt rồng kim quang ấm ánh, không gặp mã nhiên có động tác gì, chỉ thấy thần long quanh thân mây mù mịt mờ, vòng quanh thân đao chậm rãi du động lên, trong mơ hồ, tựa hồ có thể nghe thấy mấy tiếng rồng gầm, mã nhiên một bộ thằng thắn s á n g vẻ, thoải mái nói, nội khí thập n h ị đoạn lấy làm gương bộ phận thất toàn kiếm đạo trí tuệ, lấy nội khí, tinh thần, ý chí cộng đồng đúc nóng ra một thanh chỉ thuộc về mình linh binh, các loại thần binh, cùng nội khí thập nhất đoạn linh trang một dạng, hình thái do người tu luyện tiềm thức quyết định, lúc đầu thuộc tính, lại đều là sấp xỉ như nhau. Bắt ta linh binh nêu ví dụ, nói tới chỗ này, mã nhiên d ự n g thẳng lên một ngón tay, một đao, chỉ cần một đao, là có thể phá tan tuyệt đại đa số bạc h liệt tinh nhân lồng năng lượng, nơi mấu chốt nhất, không ở chỗ này. Linh binh, lấy ý chí là cốt, lấy tinh thần là huyết nhục, lấy nội khí là da, nó nhất chỗ đặc thù, đang công kích lúc, có thể trực tiếp thương t ổ n đối phương linh hồn nói cách khác chỉ cần linh binh người trưởng khống tinh thần ý chí vượt qua đối phương bị linh binh chém giết bạc h liệp tinh nhân sẽ triệt để chết đi vô pháp lần thứ hai quay đầu trở lại rồi tai nghe là giả mắt thấy là thật ở đây phe ta chỉnh trọng hướng toàn cầu các nơi bằng hữu phát ra mời hoan nghênh các vị đến trung quốc thực địa khảo sát khoảng cách gần trải nghiệm n ổ i khí thập nhị đoạn ảo diệu, bạc h liệt tinh nhân đều ăn mặc giống như đúc đồ phòng hộ, thân cao hình thể đại thể tương tự, có thể thủ đoạn cùng phong cách hành xử lại đều có từng người đặc sắc cùng sai biệt, sử dụng quang kiếm, sử dụng móc sắt, bên người gánh một môn từng binh sĩ pháo, trong đó có thật nhiều bạc h liệt, đều là đang bị giết chết qua vài lần sau. vẫn cứ có thể nhảy nhót tưng bừng xuất hiện trên địa cầu, tiếp tục thấy gió nổi mưa. Nếu như mã nhiên nói tới là thật, sau đó người địa cầu đang đối mặt b ạ c liệt thời điểm, chí ít sẽ không lại giống như trước như vậy tuyệt vọng, mà là chân chính nắm giữ phản chế thủ đoạn. không có người lưu ý mã nhiên nói điều kiện tiên quyết, cũng không có ai đi suy nghĩ. nếu như tinh thần của chính mình ý chí không bằng đối phương mạnh mẽ, một đao chặt xuống sẽ có kết quả như thế nào. Hết thảy người tham dự đều không hẹn mà gặp bắt đầu suy nghĩ. chính mình phải chăng hẳn là quan tâm kỹ càng một hồi nội khí đấu khí tu luyện. nhiều nhất trọng thủ đoạn. nhiều một chút năng lực. nói không chắc ở thời khắc mấu chốt. liền có thể bảo vệ chính mình một mạng. tiên tri mã nhiên trí tuổi cùng thiên phú. liền giống như thượng đế kia vĩ lực về làm một thể khủng bố chiến lực một dạng. làm người khắc sâu ấm t ư ợ n g có thể tham dự lần này a n l a i hội nghị người. ít nhiều gì đối mã nhiên tốc độ tu luyện đều có nghe thấy. không phải không ai nghi vấn quá hắn kia không hợp với lẽ thường lên cấp tốc độ. chỉ có điều, ở thiết bình thường chứng cứ trước mặt, hết thầy hoài nghi đều dường như mưa đánh gió thổi đi. nhân viên điệp báo liều mạng bắt được tình báo, không g i ả n g chứng cứ liền đi hoài nghi chân thực tính. vậy còn không bằng đem những người này toàn bộ khai trừ chính mình ngồi s ổ m ở nhà chơi đầu óc bão táp bỗng dưng phán đoán mã nhiên vừa dứt lời liền có bảy c á c h đại biểu dồn dập công bình đáp lại biểu thì chẳng mấy chốc sẽ phái siêu phàm giả lại đây đào tạo sâu loại này tín nhiệm cũng không phải đơn thuần bắt nguồn từ tiên tri tên gọi trên thực tế đây là đối trung quốc hài lòng quốc tế tín dự cùng hình tượng tin cậy, quốc gia đang phát triển cái từ này, năm gần đây đã sắp muốn thoát ly nó vốn là hàm nghĩa, biến thành một cái quốc tế ngạnh rồi, mà mã nhiên giờ khác này, tuyệt đối không phải đơn thuần c h ấ n quốc cấp năng lực giả tiên tri, mà là đại diện cho hắn tổ quốc ở lên tiếng, một ít đẹp đẽ câu khách sáo nói xong, đóng vai năng lực lập tức bắt đầu phản hồi, mã i nhiên có thể rõ ràng cảm giác được nguyên bản trong cơ thể cực lớn đến hầu như muốn đầy tràn ra tới nội khí vào thời khắc này trở nên nghe lời dịu ngoan cực kỳ thuần phục không còn dường như thoát c ư ơ n g cuồng long bình thường kiệt ngạo sức khống chế lại tới một n ư ớ c thang nếu như nói nội khí thập nhất đ o ạ n để nội khí trở nên rất có tính dai chống ép lực ngưng tủ ra một bộ linh trang, chỉ là dính đến nội khí sơ cấp tính chất chuyển hóa. như vậy, nội khí thập nhị đoạn, liền đại diện cho nội khí cao cấp tính chất chuyển hóa, tinh khí thần hòa hợp một thể, tâm niệm gây nên, tức là lưới đao sở hướng chỗ, không người có thể ngăn, mã i nhiên thậm chí có thể cảm giác được, tay mình nắm linh binh, nguyên bản có chút mập m ạ ạ lực lượng tinh thần, liền bị một chút tinh luyện, thăng hoa, trở nên càng thêm tinh khiết, bản chất càng mạnh mẽ hơn, thân thể cùng tinh thần, hỗ trợ lẫn nhau, cộng đồng tăng lên, kề vai sát cánh, đây mới là mã nhiên lựa chọn nội khí làm cải tạo hòn đá tàng nguyên nhân trọng yếu nhất, cấp thấp lúc, nó chỉ là dầu cao vạn kim, chỗ tốt gì đều có một chút, lại cũng không tính là nhiều, có thể lên cấp đến đầy đủ cấp bậc cao sau, nó sẽ vì người tu luyện mang đến toàn diện, không g ó c chết mạnh mẽ. tiếp đó, xin các vị có thứ tự lên tiếng, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, rất nhiều người đều mơ hồ phát hiện, mã nhiên trong mắt quang càng ấm ánh, chỉ cảm thấy hắn là không từng va chạm xã hội thiếu n i ê n nhân, thành công chủ chỉ như thế hội nghị trọng yếu sau, hăng hái, rất bình thường, ngược lại không có người nghĩ đến, hắn dĩ nhiên ngay ở trước mặt toàn cầu các nơi các siêu phàm giả trước mặt, cũng dám từ rừng sân khấu, diễn trên vừa ra trò hay, cũng nhờ vào đ ó đột phá, mọi người tốt, ta là sơ cấp bậc siêu năng lực giả, ô gia ta c ô m i d a trước b ở i vì một ít tục vụ quấn quanh người, không thể đúng lúc tham gia hội nghị, hết sức xin lỗi, nhược khí dọn nam, ở lâm thời hội nghị quần tổ bên trong vang lên, xin nhiên quân không muốn quá mức chú ý, bị nhân đối nhiên quân cùng xe vơ tiên sinh người như vậy, đáy lòng là phi thường kính trọng, ngoài ra, cũng xin các vị sau đó có thể chỉ giáo nhiều hơn, hắc án lưu, men k ê u hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ bê ích cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra không sáu, chương một trăm bảy mươi sáu một trăm bảy mươi năm âm dương sư thuyền viên vượt qua vạn thủy thiên sơn b ạ c tay, ogata komida là cố ý không đề cập tới tô sắc vi tên gọi, mọi người trước không quen không biết, giữa hai bên đều không có liên quan gì, nói kiếm chuyện, ngược lại cũng không thể nói là, chỉ có thể xưng là thăm dò, bất quá Loại này thăm dò, so với li e o sun cao minh hơn rất nhiều, không thế nào chọc người phản cảm, rốt cuộc hắn nhắc tới chính mình thời điểm, cũng chỉ nói là tên, cũng không có đề cập danh hiệu của chính mình. Thậm chí, o rata komida còn hết sức cường điệu sơ bên trong cái kia giấu trừ, vậy cũng là là tự đen một loại phương thức rồi. Châu ốt vì kia không có tham gia lần này hội nghị sơ cấp bậc siêu năng lực giả. Căm hận nhất, chính là người khác nhắc tới hắn thời điểm, đến trên một câu sơ cấp, đối phương từ chối tham dự lần này hội nghị nguyên nhân cũng đơn giản đến để người khó có thể tiếp thu tên kia châu ốt sơ siêu năng lực giả. cảm thấy toàn thế giới đều đang n h ầ m vào hắn, hết sức đ è thấp hắn tổng hợp đánh giá, Hắn cho là mình coi như không phải thượng đế xe vơ như vậy sơ, chí ít cũng phải là một sơ, không nên so với mã nhiên cùng tô sắc vi nhược, đa đ i ể u tâm thái nhược gà, mã nhiên căn bản không thèm để ý, ngược lại tên kia trong tương lai cũng là c á c h bừa bãi h ạ n g người vô danh, thời điểm chết, các truyền thông lớn không hẹn mà gặp duy trì im tiếng, tin tức g i ớ i gió êm sóng lặng, một điểm tiếng gió đều không có truyền tới. p h ỏ n g chừng người kia cách chết sẽ không quá đẹp đẽ. không phải có thể công bố ra bên ngoài tình báo. trong hội nghị online, ozata komida cũng không có ló mặt. chỉ nói là rất có đào quốc phong cách lời dạo đầu. nghe được này quen thuộc nương nương khang. dưới kính mã nhiên không khỏi biếu môi. cái tên này cùng ngô định. không quản là truy cầu đồ vật. vẫn là tính tình, đều là hai c á c h tuyệt nhiên ngược lại cực đoan. phụ thân của Ugata Komida một phương là cực đạo gia tộc, mẫu thân một phương là âm dương sư thế gia tổ tông không có bất luận cái gì siêu phàm năng lực, chỉ có tên gọi. Hắn từ nhỏ đã mọi người v ầ n quanh, giao thiệp rộng, bạn bè rất nhiều, đáy lòng lại cực kỳ căm dép cùng người giao lưu. khát vọng sinh sống ở một cái giữa người và người không cần đối thoại giao thiệp thế giới không có bị đánh trước o v a t a komida ngộ đến bất kỳ người đều sẽ làm không biết mệt thăm dò các loại trò vặt tầng tầng lớp lớp chịu một trận tàn nhẫn đánh sau hắn ngay lập tức sẽ h ỏ a phong đột nhiên biến lấy đánh người cứu hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó chỉ đông tuyệt không đi tây coi như là truyền đạt để hắn chịu chết mệnh lệnh, hắn cũng sẽ không chít khấu lựa chọn chấp hành, điển hình nhất phục tùng hình nhân cách, làm quân cờ, mã nhiên hồi ướp một hồi qua lại, phải thừa nhận, người này sử dụng đến rất thuận tay, ogata komida i nhu nhu nhựt nhựt ư tiếp tục nói, nhiên quân, ve vơ tiên sinh, ta vẫn rất tò mò, hai người các ngươi ai càng, vừa mới nói được nửa câu liền bị đâm tai dọn việc được đánh gãy ai go quả nhiên là đến từ nham hiểm quốc tiểu nhân hèn hạ coi như là âm dương sư cũng là bức đức hạnh này cách màn hình ta đều có thể nghe thấy được các ngươi cố k i a mục nát hải tanh hôi con chó con à chỉ nói những kia vô dụng chuyện nhà làm cái gì nói điểm chính vừa nãy tiên tri nhắc tới những kia ta không tin, tất cả mọi người đều biết, đấu khí cửa đoạn chính là cực h ạ n cái gì thập nhị đoạn, quả thực là đang nói đùa, nhất định là g i ả là mở ra đặc hiệu. hơn nữa, ta đối hạn mức tối đa quá thấp đồ vật không có hứng thú, so với cái này, bị gọi là hữu văn gánh chịu dụng cụ đồ vật, kỳ thực là đại hàn bất ngờ thành quả nghiên cứu, h y vọng trung phương có thể nhanh chóng vật quy nguyên chủ, không sai, lên tiếng người, lại là l i Giao Sun. trước đoạt miên, là có người ở sau lưng rực dây, lần này chính là hắn ý nghĩ của chính mình rồi, bắt được người đàng hoàng liền vào chỗ chết bắt nạt đây là l i Giao Sun từ nhỏ tiếp thu giáo dục nuôi thành hành vi quen thuộc, trước đoạt miên, chỉ là bị đầu lưới cảnh cáo mà thôi, không có trả bất cứ giá nào. ô gia ta c ô m i d a đường đường một cái cấp sơ siêu năng lực giả. coi như là sơ cấp b ậ c trong phạm vi toàn cầu mạnh hơn hắn người. cũng không nhiều. có thể người này nói chuyện thực sự là quá yếu khí. quá yếu tức rồi. lễ phép giống c á c h không có d ũ n g khí. không có hào khí. không có huyết khí tôm chân mềm. sở dĩ. l i e Zeo Sun cảm thấy, có lẽ chính mình có thể càng quá mức một điểm, vừa v ẫ n có thể mượn cơ hội này, thăm dò ra tiên tri, âm dương sư cùng bọn họ thế lực sau lưng điểm mấu chốt, Ogata Komida yên lặng hạ tuyến, nhìn dáng dấp, tựa hồ là không muốn cùng l i e Zeo Sun làm miệng lưới chi tranh, mã nhiên lại biết, lấy Ogata Komida tính tình, p h ỏ n g chừng vào lúc này đã đang suy tư làm sao để hàn quốc tam đại siêu tân tinh một trong li zeo sun. Lấy lưng bên trong ba mươi năm thương cũng tự chém tứ chi phương thức tự sát mà chết rồi. ô gata k o m i đ a người này, hay là chịu đến quá nhiều hắc tàn thâm thiếu niên mạng ảnh hưởng. Tam quan hoàn toàn có thể dùng một câu hình dung có sáng tỏ truy cầu kẻ áp. ở nhật bản, ô gata k o m i đ a ở bề ngoài sạc bóng. ngầm làm ra những chuyện kia, có thể nói mài răng mút máu, giết người như n g o i tàn nhẫn gì thường. nơi trước, hắn là mã nhiên chiếc kia tiểu phá thuyền trên số lượng không nhiều nước ngoài thuyền viên một trong, xem như là cùng một chiến tuyến người, lý niệm phương diện không có xung đột, kết cục cũng coi như lừng lẫy, nắp quan tài định luận, Ogata k o m i đ a thói xấu vặt một đống lớn, lại cũng coi như là c á c h không sai thuyền viên, cũng không biết được li reo sun là ăn ai cho gan hùm mật báo, dám đồng thời khiêu khích nhiều chấn quốc cấp, phiên dịch còn ở liều c á c h mạng già nỗ lực là li reo sun tròn lời, miệng nhỏ lau mật một dạng, các loài lễ phép, các loài khiêm từ, tư thái thả cực thấp, có thể mọi người lại không phải người ngu, coi như không hiểu tiếng hàn, Chí ít cũng có thể nghe hiểu Siban cùng ke x e con chó con là có ý gì. l i e Zeo Sun cũng không có cho phiên dịch biểu hiện cơ hội. tự nhiên nói, căn cứ chúng ta đại hàn siêu phàm nghiên cứu cuộc tư liệu so sánh, cho thấy ma tử trương cuồng có chín mươi chín phần trăm người hàn huyết thống, g i a n g u z ư ớ g i a n g k u n z ư ớ g i a n g naza. Trương cái họ này, từ năm vạn năm trước, chính là hàn quốc họ cổ. h y vọng các ngươi tự lo lấy, không muốn mạnh mẽ ngăn cản người xa quê về nhà. cùng lúc đó, kiếm thủ lâm cầu bại họ lâm, cũng bắt nguồn từ đùng một tiếng vang giòn, l y reo sun trên m á phải xuất hiện một cái đỏ tươi trường ấm. sau đó, cả người hắn bay vọt lên, hoàn thành rồi đẹp đẽ ba trăm sáu mươi độ quay người. oành, l y reo sun rơi xuống mặt đất, nhìn qua, Hãy cùng sớm tập luyện xong diễn tạp ký một dạng, ai, aci -si、ba a. Hắn trong hai mắt c h ả y r ồ n g tơ máu, sắc mặt đỏ như máu, trên người đằng đằng sát khí, nguyên bản bước chia bại não hung hăng tư thái chớp mắt biến mất, âm thanh của l y reo sun, cũng không còn là trước d ò n g việc đực, không tính được êm tay, chí ít cũng khôi phục lại người bình thường trình độ, bọn chuột n h ắ t đứng ra. Ta biết ngươi khẳng định là người tham dự bên trong một cái. trung quy vẫn là người trẻ tuổi. chỉ mài r ũ a ra một lớp ra. không có chân chính rèn luyện ra. trong xương vẫn là quá kích động một ít. nếu như hắn làm bộ bị thương, cường hóa ở những người khác trong lòng người bị hại ấm tưởng, cuộc diện sẽ rất khác nhau. thậm chí có thể trực tiếp nhịp chuyển thế cuộc. đáng tiếc, l e g Zeo Sun không phải gắng chịu nhục người. tại chỗ liền thả lên lời hung áp, coi như ngươi không đứng ra, ta sớm muộn cũng sẽ đem ngươi bắt tới, phần này khuất nhục, ta xin thề tích, hàn phương tốc độ ánh sáng đổi người mới, tiến hành thường quy sáo l ậ nguy cơ giao tiếp, tả lỗi, oan ức k hiền trách, một bộ hoàn chỉnh quy trình đi xong, sau đó, các quốc gia các siêu phàm giả ngươi một lời ta một lời thảo luận lên, như là trước cái gì đều không có phát sinh một dạng không biết được các vị là ứng đối như thế nào lúc khi antenan xít sóng điện tử đơn thuần thiết bị điện tử bại liệt kỳ thực vấn đề không lớn chúng ta còn có thủ đoạn dự bị thế nhưng thêm vào vật này liền hoàn toàn không có cách nào ứng đối rồi n g ư ờ i nói chính là giáp tam xả tuyến món đồ này xác thực rất buồn nôn Loại này xả tuyến phạm vi bao phủ bên trong, phản ứng hóa học quy luật hỗn loạn, phần lớn máy móc phóng ra cùng làm nổ trang bị đều sẽ vì vậy mất đi hiệu lực. Phe ta không có quá tốt ứng đối biện pháp. nói chung, đến tiếp sau tham dự thảo luận người tham dự tuổi tác lệch lớn, thảo luận nội dung tính chuyên nghiệp cùng nghiêm túc tính đối lập hơi cao, thanh hải học xã quý khách trong phòng, tô sắc vi chậm rãi thu hồi quạt ra bàn tay, trên mặt cười nhạt từ từ thu lại, vừa nãy tình huống đó. Nếu như nàng trực tiếp đoạt miên cùng l y reo sun fun lẫn nhau, chỉ làm cho mã nhiên sinh nhiễu loạn, có mấy lời, không thể nói, có một số việc, có thể làm. điểm này, nàng vẫn là có thể sách rõ, hí tinh sinh ra không sáu. chương một trăm bảy mươi bảy một trăm bảy mươi sáu siêu năng tổ hợp học xã nạp mới đường về kia cách vạn thủy thiên sơn một cái vang r ộ i bạt tay tự nhiên là tô sắc vi thủ bút trừ bỏ sắc vi đại nhân ai làm được ra chuyện như vậy a phi phi ai có b ả n l ã n h này hơn nữa trong lúc nhất thời sẽ không bất luận người nào biết là ai dưới tay coi như sau đó biết rồi cũng không ai có thể tìm ra chứng cứ siêu phàm thời đại đã chính thức kéo ra màn tre rồi toàn cầu các quốc gia siêu phàm giả số lượng đều đang cấp t ố c tăng lên nói không chắc qua mấy ngày xét lại nhảy ra mấy cái trấn quốc cấp năng lực giả đây ở tình huống như vậy tương tự siêu năng lực nhiều như cá giết sang sông đếm không sụi ai biết là sắc vi đại nhân động tay vừa nãy tình cảnh đó Kỳ thực là hai cái chờ khai phá cấp siêu năng lực tổ hợp hiệu dụng. Bạc tay vang r ồ i chỉ cần biết rằng đối phương tướng mạo tên là có thể không nhìn khoảng cách. cho đối phương một cái sức mạnh cố định ở năm kg trái phải bạc tay. phát ra to lớn tiếng vang. đồng thời lưu lại rõ ràng thủ ấn. ghi chú một. giới hạn địa cầu nhân loại. ghi chú hai. khoảng cách càng xa. mục tiêu càng mạnh tiêu hao lực lượng tinh thần càng nhiều cần thiết thanh toán đánh đổi càng nghiêm trọng hơn siêu năng ăn mòn hai tay mắp thịt héo rút sốc nổi bị tập kích già ở kẻ địch không có phòng bị tình huống phát động đánh lén thành công tắc sẽ làm cho đối phương tại chỗ nhảy không xoay tròn ba trăm sáu mươi độ cụ thể hiệu quả coi song phương sinh mệnh cường độ mà định nhiều nhất không vượt qua ba trăm sáu mươi độ, siêu năng ăn mòn, hành vi cùng tư tưởng hình thức độ lịch, căm rét đê hèn hành vi, chỉ làm quang minh chính đại sự tình, chỉ nhìn giới thiệu, không nhìn thực tiễn thao tác, ai lại đây đều sẽ cảm thấy, đây là hai cái hoàn toàn không có bất luận cái gì chứng dùng siêu năng lực, rác r ờ i đến cực điểm, trên thực tế, xác thực như vậy, chúng nó xác thực rất xác rời, thức tỉnh rồi hai cái này siêu năng lượng người, chỉ là ở siêu tự nhiên hiện tượng nghiên cứu bộ để lại hồ sơ sau, liền lại cũng chưa xài qua chúng nó, khai phá, làm sao khai phá, chúng nó t i ề m lực cùng công dụng, đều trực tiếp khóa kín, nằm ở một cái cố định nhựt gà trạng thái, hạn mức tối đa liền cao như vậy, lại cố gắng thế nào, cũng chỉ có điều là ở không duyên c ứ lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực thôi, có kia công phu, còn không bằng chuyên tâm tu luyện thất toàn kiếm đạo hoặc là nội khí nhiên võ, tốt xấu cùng những kia không có bất luận cái gì sở trường người so ra, có thể giác t ỉ n h siêu năng lực người, ở tinh thần ý chí cường độ cùng niềm tin kiên định trình độ phương diện, là có ưu thế, thả ở nước ngoài đánh giá hệ thống bên trong, bạc tai vang r ồ i cùng sốc nổi bị tập kích giả chín mươi chín, chín phần trăm xác suất sẽ bị bị đánh giá là dơ cấp bậc kia hay là bởi vì dơ là cấp thấp nhất, không có càng thấp hơn rồi. nhưng là, trên thế giới vạn sự vạn vật đều muốn biện chứng đối xử muốn dùng phát triển ánh mắt đi quan sát, đi phân tích, đi suy nghĩ. tô sắc vi đem hai cái này nhìn như vô dụng năng lực tổ hợp sau khi thức dậy. U, v, k q q m Vẫn là rất rác rưởi. đối với chiến đấu lực không có bất luận cái gì tăng lên. trong thực chiến một điểm công dụng đều không có. nhưng, nhìn l i e Gel Sun bị một b ạ c tai quất bay. đồng thời sốc nổi tại chỗ xoay tròn ba trăm sáu mươi độ rơi xuống đất. sắc vi đại nhân liền cảm giác siêu cấp hạ giận. l i e Gel Sun kia tạp ký vậy biểu hiện. để mã nhiên kém chút tại chỗ cười ra tiếng. nghiêng đầu nghĩ một hồi, mã i nhiên n h in ê lặng ở sách nhỏ trên cho tô sắc vi nhớ một bút chiến tích, cái gì, tại sao bút này công lao phải nhớ ở tô sắc vi trên đầu, trừ bỏ nàng bên ngoài, hiện giai đoạn chẳng lẽ còn có người có thể làm được chuyện như vậy sao, động cơ có, năng lực thỏa mãn, tính cách phù hợp, đó chính là nàng không chạy, tô sắc vi để li g e l sun ăn điểm ấy vì đắng, chỉ tính là cái món khai vị mà thôi, mã nhiên tách vang ngón tay, dùng đối lập phía chính phủ tìm từ cho hàn siêu phàm cuộc phát điều tin tức, biểu t h ị chính mình rất thưởng thức l e g Zeo Sun thẳng thắn cùng hồn nhiên, hy vọng đối phương có thể phái người này đến trung quốc tiến hành hữu hảo giao lưu, đáng thương l e g Zeo Sun, hiện tại còn không biết, ở phía trên các đại lão trong mắt, cấp sơ cùng cấp a ở giữa quyền lên tiếng trinh lịch, đến tột cùng lớn bao nhiêu. xác thực, hàn phương không thể bởi vì mã nhiên một câu nói liền đem hắn trực tiếp đưa tới nhưng là mã nhiên bên này mới vừa cho thấy thái độ thảo lư học xã cao nhất người nói chuyện hoàng về quốc xã trường rất nhanh sẽ nhận được tin tức đã hành động lên bắt đầu sắp xếp hai phe giao thiệt thời gian trước mắt trong nháy mắt năm ngày đi qua rồi chính được sự giúp đỡ của mã nhiên, phụ thân và mẫu thân đã chính thức trở thành nội khí nhất đoạn nhiên võ người tu luyện, tinh khí thần đều so với trước mạnh hơn rất nhiều, eo không chua, chân không đau, giấc ngủ chất lượng biến được rồi, thanh âm nói chuyện đều so với trước đây vang r ộ i rồi, nói chung, chỗ tốt nhiều, cấp thấp nội khí không có phụ lòng nó giàu cao vạn kim tên gọi, nhi tạp, về học xã sau, muốn ăn cơm thật ngon, đừng kiêng ăn, đúng hạn nghỉ ngơi, quy luật làm việc và nghỉ ngơi, ngươi nhìn ngươi trước ở học xã thời điểm, khẳng định liền không làm sao nghiêm túc ăn đồ ăn, gây chỉ còn da bọc xương, ở nhà mấy ngày cũng không nuôi ra điểm mỡ, ta và mẹ của ngươi bên này, không cần ngươi quan tâm, nội khí tu không biết luyện thả xuống, Cha ngươi ta mới vừa mua đem hảo kiếm, ở nhà chính mình khai phong, người ngoài hành tinh cái gì, tới một người giết một người, tới một đôi giết một đôi, bảo đảm mẹ ngươi an toàn, bịt bịt bịt, một trận dặn sau, mã nhiên cáo biệt cha mẹ, vấn đề an toàn căn bản không cần lo lắng, liền ngay cả tương lai văn minh những người bảo vệ, mã nhiên đều liệt ra danh sách, để hoàng về quốc xã trường sắp xếp cha mẹ bên này làm sao có khả năng để sót ở nhà chờ mấy ngày nay mã nhiên liền phát hiện cha mẹ bất luận là ra cửa mua thức ăn vẫn là ở nhà tu luyện đều sẽ có ít nhất hai đội võ trang đầy đủ chiến sĩ tinh nhục phụ trách trong bóng tối bảo vệ đối phó phổ thông bạch liệt tinh nhân không có bất cứ vấn đề gì coi như là đến rồi tương đối cao cấp sinh vật ngoài hành tinh cũng chí ít có thể chống được học xã các tinh anh trợ giúp đến kéo vali du lịch vừa mới đẩy cửa phòng ra một tên thanh niên cùng một tên thiếu niên liền xuất hiện tại mã nhiên trước mắt chính là kỵ sĩ năng lực giả tề án cùng tiểu băng côn lý hạnh đương nhiên lý hạnh hiện tại vẫn không có xác t ỉ n h năng lực tự nhiên cũng không có được cách tước h i ể u này Ở mã nhiên an bài xuống, lý hạnh cùng tề án đã cùng thảo lư học xã ký kết, trở thành học xã kỳ thứ hai nạp mới đối tượng một trong. Hai người trước bị thương vẫn chưa hoàn toàn tốt thấu triệt, liền mỗi ngày hướng về bệnh viện ở ngoài chạy. khoảng thời gian này, lý hạnh cùng tề án hầu như mỗi ngày đều sẽ tới cửa bái phòng, chỉ ở cùng mã nhiên thấy sang bắt quàng làm họ, giữ gìn mối quan hệ, nhiên cả. dương ta đến sách. lý hạnh mới vừa nói ra lời này. bên cạnh tề án cũng đã đem mã nhiên hành lý toàn bộ tiếp nhận. trên mặt hiện ra người đàng hoàng nụ cười. có chút tiểu lung túng lý hạnh, theo thói quen lấy điện thoại di động ra, mở ra thu lại phần mềm. sau khi làm xong những việc này, hắn bỗng nhiên cảm giác hành vi của chính mình có chút không quá làm tốt. thế là tay cương trên không trung. nghiêng đầu đi nhìn về phía mã nhiên ngạch ta chỉ là yêu thích ghi chép một chút thường ngày sẽ không truyền tới trên mạng ai quên đi ta vẫn là xóa rơi đi nói chuyện lý hạnh liền chuẩn bị đóng lại thu lại phần mềm mã nhiên đi ở phía trước không quay đầu lại ngữ khí trước sau như một bình tĩnh không cần mỗi người đều có thói quen của chính mình cùng hứng thú ham muốn ghi chép siêu phàm giả hàng ngày, cũng coi như là một loại siêu phàm mở rộng phổ cập phương thức rồi. liên quan với ta video, ngươi có thể u p l o a d đến bất kỳ trangweb, bất quá, đến thảo lư học xã sau, ngươi suy nghĩ một chút muốn đập những người khác, nhất định phải chinh đến người trong cuộc đồng ý, cái gì gọi là bình gì gần gũi a. đây chính là rồi. lý hạnh trong lòng cảm khái, gật đầu liên tục, hắc ám lưu, men g u hùng sát p h quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ bê ích cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra không sáu, chương một trăm bảy mươi tám một trăm bảy mươi bảy cải đường việt g ã dì thường, về thảo lư học xã, máy bay là ngồi không thành rồi, đoạn thời gian gần đây, toàn cầu giữa các nước một số cố định đường hàng không bởi vì giáp nhất xạ tuyến cùng giáp tam xạ tuyến bao trùm dẫn đến rơi cơ sự kiện phát sinh liên tục đường hàng không đều bị hủy bỏ trong loại tình huống này cái khác chuyến bay cũng không thể trăm phần trăm bảo đảm an toàn vốn là học xã sắp xếp tàu điện siêu túc có thể đến trước khi lên đường mã nhiên xem thêm lý hạnh hai mắt để lão hoàng đổi thành xe việt giã, thậm chí hỗ trợ kế hoạch xong con đường, không trên cao tốc, hành trình thời gian sẽ kéo lâu một chút, có thể loại yêu cầu này. Lão hoàng không hỏi một tiếng một câu tại sao, liền quả đoán phối hợp sắp xếp rồi. xe cổ chạy ở nông thôn nhấp nhô bất bình mặt đường trên, cho người một loại hai bên đường lớn phong cảnh đang rời về phía sau đ ồ n g ả n g rác. lý hạnh quay cửa kính xe xuống, cảm t h ụ cỏ xanh, bùn đất nhẹ nhàng khoan khoái khí tức, đem nguyên bản đối hướng ngoài cửa sổ màn ảnh nhắm ngay mã nhiên. nhiên cả, chúng ta làm sao đột nhiên đổi xe a, mã nhiên c h ậ m rãi mở hai con mắt, mặt không hề cảm xúc liếc mắt nhìn hắn, tách ra người b ì n h thường, người này chính mình có bao nhiêu xui xẻo, trong lòng liền không điểm nắm chắc sao, hồ sơ ghi chép có lý hạnh tham dự tiểu đội ở làm nhiệm vụ lúc gặp tai nạn xe cổ không nạn không phải tự nhiên dòng xoáy lúc xoáy xác suất đạt đến tám mươi ba phần trăm có lẽ có người sẽ cho rằng còn lại kia m ộ ư ơ i bảy phần trăm là số may thời điểm cái gì đều không có phát sinh chân tướng vừa vặn ngược lại còn lại kia một mươi bảy phần trăm xác suất là tỷ lệ tử vong càng cao hơn sự kiện. Bao quát không giới hạn ở tao ngộ các loại ngoại tinh kẻ xâm lấn. sinh vật ngoài hành tinh. lý hạnh người này vận khí. quả thực so với thức tình rồi cố định vận x u i siêu năng lực còn muốn không hợp thói thường. nghe được mã nhiên lời này sau. lý hạnh nhất thời đến rồi hứng thú. vì sao muốn tách ra a. chúng ta đây không phải cũng đã bắt đầu siêu phàm mở rộng phụ cập sao. các truyền thông lớn cũng bắt đầu tuyên truyền người ngoài hành tinh cùng nội khí tu luyện có bao nhiêu bổng rồi tiên tri cùng võ thần tên tuổi mặc dù là ngoài vòng tròn người cũng nghe nhiều nên thuộc dù cho vô pháp kiếm được bọn họ c ắ n kẽ nhất cụ thể tình báo hơi có chút tin tức con đường cùng thủ đoạn cũng đều biết mã nhiên cùng tô sắc vi hai cái tên này này cũng không phải bí mật gì mới đúng mã nhiên mi tâm cao lại ngư khí khó được có chút g ầ n sóng cái khác hành khách cùng tài xế cùng ngươi có cái gì cửu cái gì oán chờ đáp nói tới chỗ này mã nhiên n h u mày lại phát hiện sự tình cũng không đơn giản ngươi lớn như vậy còn không xuất tỉnh du lịch quá nơi trước lý hạnh ở thảo lư học xã hoàn thành sơ kỳ huấn luyện thông qua văn minh thủ hộ giả thử thách gia nhập mã nhiên dưới chứng số tư tiểu đội cũng đã là sáu năm chuyện sau đó rồi mã nhiên còn rõ ràng nhớ tới lần thứ nhất mang tiểu tử này làm nhiệm vụ thời điểm đối phương bước kia muốn nói lại thôi r á n g dấp cùng với chiếc kia không mở ra ba mươi k mơ liền bị một viên hỏa tiến nổ đến trên trời xe bọc thép nếu như nhớ không lầm lời nói khoảng chừng hai đến ba năm sau lý hạnh cha mẹ sẽ ở hắn t h i đại học khảo ra ba trăm hai mươi năm năm phần có sau để ăn mừng hắn khảo cái thành tích tốt vượt qua ba trăm p h â n đặc biệt dẫn hắn cưới du thuyền xuất cảnh lữ hành lý hạnh cha mẹ cũng là đầu tiết h rõ ràng dọc theo đường đi trải qua xe lửa ngừng vận cao tốc đổi đ u ô i xe đò thả neo các sự kiện lại vẫn cứ vì hứa hẹn tốt khen thường mang theo hắn lên thuyền sau đó chính là tao ngộ hải nạn sự kiện, dòng giã một thuyền người, trừ bỏ lý hạnh bên ngoài, chết hết rồi. tuy rằng sau đó điều tra biểu hiện, là hải hàng công ty du thuyền lâu năm thiếu tu sửa, tương quan nhân viên tham ô tài chính, an toàn làm trái quy tắc chờ một loạt chó má đảo bụng sự tình, muốn phụ chủ yếu trách nhiệm, nhưng từ đó về sau, lý hạnh liền bị mắc bệnh công cụ giao thông h o ả n g sợ chứng. A, lý hạnh tuyệt đối không ngờ rằng, mã nhiên dĩ nhiên sẽ về hắn một câu như vậy. Hắn run lên một lúc, trên mặt ửng hồng, nhỏ giọng nói, đây là ta lần thứ nhất ra nội thành. Cha hắn mê muội m ạ c trượt bài cục. Mẹ hắn yêu quý khắc kim trò chơi. bình thường cũng không thế nào ràng buộc hắn, nếu như khảo ra thành tích tốt, khen thưởng chính là một trận mcdonald hoặc là ken tukki ra cửa lữ hành vậy không phải chỉ hoãn đánh bài cùng trò chơi thời gian có sao nói vậy lý hạnh cảm giác mình cha mẹ đối với mình còn rất tốt chí ít ở học nghiệp thành tích phương diện không đặc biệt gì yêu cầu dùng hắn cha đẻ lời nói tới nói chính là nam nhi tốt có tay có chân thân thể kiện toàn lại không phải cần phải ở trên một con đường đi tới đen, xào rau, chuyển gạch, rửa đĩa, chia bài, làm gì sống không nổi. Loại này luận điệu ở g i a trường trong đám vẫn còn có chút ly kinh bản đạo. lý hạnh cha già thậm chí còn bởi vậy bị chủ nhiệm lớp ước nói qua mấy lần. đối phương biểu thì hy vọng cha hắn có thể tận lực không muốn ở trong đám phát biểu tương tự ngôn luận. để tránh khỏi ảnh hưởng những học sinh khác học tập tâm tình, hạnh phúc là so sánh đi ra, những bạn học khác thật vất v ả thả một hai ngày g i ả còn phải khổ b ư ớ c b ư ớ c làm bài tập trên tài nghệ ban, lớp bổ túc, lớp huấn luyện, lý hạnh chơi ra me thời điểm, mẹ không những không ngăn cản, thậm chí còn có thể ở bên cạnh bày mưu tính kế, hay là nghịch phản tâm lý quấy phá, ở trong hoàn cảnh như vậy trưởng thành lý hạnh đối trò chơi điện tử hứng thú khuyết khuyết, nếu như không phải ứng bộ phận fan yêu cầu, làm video cần sưu tập tư liệu sống, chỉ sợ hắn có thể đến mấy năm đều không động vào một lần trò chơi. nói tóm lại, tuy rằng vận khí có chút kém, nhưng nhìn những bạn học khác tình cảnh, lý hạnh cảm giác mình rất hạnh phúc, cũng rất may mắn. có thể gặp phải một đôi văn minh cha mẹ sau đó ra cửa tận lực không muốn cưới công cụ giao thông mã nhiên nhìn vẻ mặt của hắn liền biết tiểu tử này vẫn không có chân chính chịu đựng vận r ủ i đánh đập thế là thở dài thăm thắm nói phi cơ chở hành khách chiến đấu cơ xe lửa đường sắt cao tốc xe đỏ c a n o giáp máy hàng không mẫu h ạ m Mang người hỏa tiễn, đều là tuyệt đối cấm chỉ hạng m ộ t công việc, đợi được học xã sau, ta sẽ giúp ngươi xin một người đ ộ c dùng công cụ giao thông. lý hạnh chừng mắt nhìn, có chút oan ức, ca, không đến nỗi chứ. nghe này nói, quả thực hãy cùng di động thiên tai một dạng, thật liền suy thần phù thể, hình người nhân quả luật vũ khí thôi. Rõ ràng siêu phàm thời đại là văn minh ở tinh cầu khác mang đến chuyển biến, cùng thần thoại không có bất cứ quan hệ gì ạ, mã nhiên thần sắc bình tĩnh, ngữ khí lại trầm trọng một ít, không biết được tại sao, lý hạnh cảm giác mơ hồ có thể lời từ hắn bên trong nghe ra một điểm xem thường mùi vị, vận may của ngươi đến cùng là cái cái gì trình độ, chính ngươi hẳn là trong lòng nắm chắc, lời của ta nói, ngươi cẩn thận khi ở trong lòng, tuyệt đối không nên cùng ngươi quan tâm, để ý người cùng xuất hành. tuy rằng bị thuyết giáo như vậy, còn bị hạn chế phương diện nào đó tự do, nhưng lý hạnh vẫn là rất tôn trọng mã nhiên. dù sao đối phương cứu hắn cùng tề án một mạng, đây là một đời đều t r ả không hết an tình. lý hạnh cũng không thèm để ý, cười ló đầu hướng ghế phụ nhìn tới, từ hắc nói, tề ca, nghe nhiên ca lời này, ngươi sau đó đến rời ta xa một chút rồi, sau một khắc, trong lòng hắn lạnh lẽo, như là bị người dùng một thùng nước đá r ộ i ở trên đầu một d ạ n g cả người phát lạnh, vế phụ h r u ngồi, nơi nào còn có nửa bóng người, bao quát chủ lái trên, trầm m ặ t không nói tài xế cũng biến mất không còn tâm tích, mới vừa rồi còn đang cùng mình đối thoại mã nhiên, cũng không biết được đi nơi nào, chân ra duy trì bị đạp xuống trạng thái, tay lái ở hơi chuyển động, hí tinh sinh ra không sáu, chương một trăm bảy mươi chín một trăm bảy mươi tám các xe hình bóng nhân tính vấn đề khó ba phần đáp án, xe tổ còn duy trì trước tốc độ, tiến lên ở nông thôn trên đường nhỏ, toàn bộ trong xe việt giã, Trừ bỏ lý hạnh chính mình bên ngoài, lại cũng không có người nào khác bóng dáng. Hắn trên yết hầu dưới nhúc nhích, nuốt nước miếng một cái, ùn ùt. đây là sinh vật ngoài hành tinh đang dở trò vượt đi. lý hạnh nhìn chung quanh, phát hiện bị chính mình rung xuống đi cửa sổ xe. chẳng biết lúc nào, đ a n một lần nữa đóng lại rồi. nhảy xe, nhất định phải lập tức nhảy ra ngoài. tuy rằng các truyền thông lớn phối hợp siêu phụ cuộc làm rất nhiều liên quan với sinh vật ngoài hành tinh tuyên truyền nhưng gặp phải chuyện như vậy phải nên làm như thế nào cũng không có một bộ tiêu chuẩn đáp án cùng giáo trình ngồi chờ chết không phải tính cách của lý hạnh hắn không thể đợi ở trong xe chờ chết lý hạnh trung quy không có trí tuệ phương diện sở trường tuy rằng lá gan so với người bình thường lớn một chút tốc độ phản ứng cũng rất nhanh thế nhưng sau khi chạy đi sẽ gặp phải tình huống thế nào hắn cũng không có quá nhiều cân nhắc hy vọng nhiên ca cùng t ề ca không có chuyện gì lý hạnh trên mặt hiện ra một vệt sầu khổ lấy hiện tại tốc độ xe rơi ra đi lời nói hẳn là sẽ không chết nhiều nhất ném cái trọng thương trước từ l ầ u bốn rơi r ụ n g thương thế vẫn chưa hoàn toàn tốt thấu triệt vào lúc này lại muốn đả thương càng thêm tổn thương. Bất quá, nếu đã quyết định quyết tâm, vậy thì không có hối hận lý do. Hắn đột nhiên nhấc sách đầu gối, một cước đạp đi ra ngoài, oành, một tiếng vang trầm thấp, cửa sổ xe vẫn không nhúc nhích. thời khắc này, xe việt giã phàng phất thành di động lao tù, bên trong xe tràn ngập một luồng nhiều năm không ai quét tước m ộ t nát nhà gỗ mùi. ý hạnh, hạnh hai tay cùng phần gáy nhất thời gây nên một lớp da gà hắn đột nhiên quay đầu phát hiện một tên ăn mặc màu đen áo lông lão nhân chẳng biết lúc nào ngồi ở mã nhiên nguyên bản vị trí đối phương sắc mặt vàng như nghệ trên mặt có không ít lão nhân ban hàm răng ố vàng con ngươi v ẫ n đục trên mặt lại hiện ra tươi cười quái dị có thể trả lời vấn đề của ta ta sẽ thả ngươi rời đi lão nhân cười quái dị nói nếu như đáp không được ta sẽ lấy đi linh hồn của ngươi lý hạnh bị dọa đến bão táp nói tục đáp mẹ ngươi cái so với chết nói chuyện hắn không chút do dự mà một quyền đ ố i đi qua đối phương bên ngoài rất sống địa cầu nhân loại có thể trong xương cốt là món đồ gì liền không nói được rồi từ cái tên này lên sàn hình thức cùng nói chuyện phong cách đến nhìn chín mươi chín phần trăm là cơ thể sống ngoài hành tinh hơn nữa là có áp ý như thế nào đi nữa ôm ập ảng tưởng cái này ngụy trang thành địa cầu lão nhân g i a hỏa, cũng là trật tự tà áp tính chất, cùng kiếm thù, ma tử loại kia tinh tế bạn bè hoàn toàn khác nhau. nhưng mà một quyền ném tới, đối phương đánh sắm không có, trên mặt thậm chí còn treo cùng trước một d ạ n g nụ cười, lý hạnh bi ai phát hiện, chỉ là một quyền, chính mình khắp toàn thân toàn bộ sức mạnh, đều bị triệt để rút đi. cả người như là mì sởi tạo thành một dạng, mềm vạt ngồi p h ị ệ t ở xe chỗ ngồi. nghe rõ, hậu sinh t ử ngụy trang thành nhân l o ạ i ông lão sinh vật ngoài hành tinh nhìn c h ầ m c h ầ m không trước mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lý hạnh, dùng thanh âm khàn khàn nói, một người điên, đem năm cái người vô tội quấn vào xe lửa trên quỹ đạo, một chiếc mất khống chế xe lửa hướng bọn họ lái tới, chẳng mấy chục sẽ nhìn ớ p đến bọn họ, May mắn chính là, ngươi có thể kéo một cái tay hãm, để xe lửa mở ra khác trên một quỹ đạo. Vấn đề ở chỗ, người điên kia ở một cái khác xe lửa trên quỹ đạo cũng trói lại một cái người vô tội, cân nhắc trở lên tình hình, ngươi sẽ làm thế nào. lý hạnh muốn giơ tay lau một chút mồ hôi lạnh trên c h á n đáng tiếc hắn căn bản không khí lực làm động tác này, chỉ có thể cười lạnh một tiếng. Ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì cao luận, không nghĩ tới dĩ nhiên là loại này lời lẽ tầm thường. kinh điển tàu điện vấn đề khó, người ngoài hành tinh trí lực trình độ, thật làm cho ta thất vọng. ông lão duy trì trước nụ cười phượng dị, nhìn chằm chằm lý hạnh, ngươi còn có mười giây đồng hồ thời gian suy nghĩ. nếu như siêu thời, t a coi là trả lời sai lầm, ta sẽ lấy đi linh hồn của ngươi. mười chín tám bảy thanh âm già nua này dường như đòi mạng chung một dạng mỗi một tiếng cũng làm cho lý hạnh như gặp đòn nghiêm trọng ngậm miệng không nên quấy dày ta suy nghĩ đối phương căn bản không thèm để ý lý hạnh phản ứng vẫn cứ ruộng gì mà cười để người nghĩ đập nát tấm kia nét mặt già nua đáng tiếc lý hạnh cảm giác đối phương lại như là cái khó giải tồn tại chính mình làm sao phản kháng đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. chỉ có thể dựa theo đối phương quy tắc trò chơi tiếp tục tiến hành rồi. ba hai một lý hạnh trợn tròn hai mắt, gào thét đến. tay hãm, ta lựa chọn tay hãm. tuy rằng rất có lỗi người vô tội kia. nhưng nếu như thật gặp phải loại này buồn nôn lựa chọn, chỉ sợ hắn cũng sẽ chọn hy sinh số ít, cứu vứt đại đa số chứ. dù cho làm sao chuyện này, hắn có thể sẽ bởi vì ngộ sát tội bị giam vào ngục giam, là này trả giá thật lớn, c h í ít hắn làm ra sự lựa chọn của chính mình, trả lời sai lầm, ngụy trang thành địa cầu lão nhân sinh vật ngoài hành tinh dò ra tay, đặt ở lý hạnh trên đỉnh đầu, hắn muốn phản kháng, lại phát hiện trong thân thể của mình, mỗi một tế bào đều đang tiêu cực lãn công, Hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích. Sau một khắc, một thanh phi trường đao màu đỏ đột nhiên xuất hiện tại lý hạnh trước mắt. rất kỳ quái. nguyên bản còn đang cao tốc chạy xe cổ. trước mắt dừng lại rồi. đè chiếu lẽ thường tới nói. lý hạnh cùng ngụy trang thành lão nhân sinh vật ngoài hành tinh nên bị quán tính vẩy đi ra. nhưng bọn họ lại bị một nguồn sức mạnh vô hình cố định ở vốn là vị trí. Rõ ràng là sinh tử một đường ngàn cân treo sởi tóc, lý hạnh vẫn còn có tâm tư quan sát hình dáng của đao, đao lưng thẳng thắp, lưới đao sắc bén, độ dài có ít nhất hai mét, là trực tiếp từ ngoài cửa xe thọt tới, lý hạnh có thể nhìn thấy một bên, viết sơn hà hai chữ, trên thân đao, một cái mắt vàng xích long đang ở tùy ý du động, phát ra từng trận rồng gầm, Nắm chặt chuôi đao tay, trắng nón thon dài, không dính một hạt bụi, được cứu trợ rồi. Cặp kia sạch sẽ đến như là cường độ nặng mệnh thích sạch sẽ người mệnh tay. Nếu là không thuộc về mã nhiên, lý hạnh dám tại chỗ đem điện thoại di động cho ăn, bạch, ư n g đỏ áng đao l ó e lên. trong trước mắt, ngụy trang thành địa cầu ông lão sinh vật ngoài hành tinh, bị cắt thành hơn hai mươi phần mảnh vỡ. màu cam chất nhầy xuất hiện tại mặt ngoài vết thương bên trên, nỗ lực đem những mảnh vỡ này một lần nữa chắp vá, dính liền lên, có thể kia đường đao trên mắt vàng xích long phát ra một tiếng ngâm khẽ, những mảnh vỡ này liền tại chỗ hóa thành c h o bụi, tan thành mây khói rồi, lý hạnh chỉ cảm thấy trước mắt một trận trời đất quay cuồng, cảnh tượng đột nhiên biến ảo, xe việt giã chính đứng ở một mảnh rơi xương bờ ruộng bên, mà hắn t ắ c nằm ở đường mòn bên trên mã nhiên tề án tài xế đều đứng ở bên cạnh đặc biệt là mã nhiên tay hắn nắm x u ý t long lộn s ộ n ừng đỏ đường đao thân mang màu đen viền bạc áo gió chân đạp ủng chiến tạo hình cực kỳ hút tình khí tràng mạnh mẽ nghĩ không chú ý cũng khó khăn vừa nãy ở trên xe ngươi đột nhiên liền không nói lời nào rồi t ề án gãi gãi đầu giải thích nhưng ca để đỗ xe chúng ta liền đem ngươi ôm xuống rồi vừa nãy kia mấy phút ngươi bắp thịt cả người đều là cương ta đều cho rằng ngươi là hưng phấn đến chết đột ngột rồi lý hạnh bò lên tại chỗ hoạt động một chút thân thể cảm giác không có cái gì quá đáng lo vừa nãy ngươi gặp phải hẳn là một c á c h nào đó văn minh ở tinh cầu khác vật thí nghiệm mã nhiên xoa xoa mi tấm chuyện như vậy ở trong phạm vi toàn cầu hàng năm đều sẽ không vượt qua một vụ lấy hắn kiến thức tự nhiên ngay lập tức phân biệt ra được lý hạnh đến cùng gặp cái gì cái kia ngụy trang thành địa cầu lão nhân đồ vật kiếp trước trí kho phân tích khả năng là văn minh ở tinh cầu khác thí nghiệm tạo vật các xe hình bóng ở trong thần thoại vi lạp phim ngồi ở quá bái thành phủ cận trên vách núi treo leo ngăn cản qua lại người đi đường dùng mu s ế p truyền t h ủ câu đố nêu câu hỏi đoán không t r ú n g người sẽ bị ăn đi ai cập thứ tư vương triều b hơ a dơ a to nơ g các xe dựa theo phim hình tượng kiến tạo một tòa tượng đá hậu thế xưng là tượng nhân sư các xe hình bóng cũng bởi vậy được gọi tên. Vật này rất buồn nôn. không có lực lượng tinh thần công c h thủ đoạn. chỉ có thể bị bóc lột, bị đùa bỡn, bị giết chết. nó đưa ra vấn đề. vĩnh viễn là địa cầu văn minh công nhận không có chính xác đáp án vấn đề. đơn giản tới nói. bất kể như thế nào trả lời. cuối cùng đều sẽ bị đoạt đi linh hồn. vận mạng loài người thể cộng đồng tinh cầu trong kho tài liệu ghi chép các xe hình bóng trước sau dáng lâm địa cầu tám lần hai mươi chín tên sự kiện tự mình trải qua giả bên trong chỉ có một người may mắn thoát khỏi với khó người kia dựa vào ý chí kiên cường cùng niềm tin cùng các xe hình bóng đấu tranh ba mươi năm phút mạnh mẽ chống được tinh thần trích các siêu năng lực giả cứu viện người kia từng phấn khởi chiến đấu đến địa cầu hủy diệt thời khắc cuối cùng người kia sống lại trở về bị coi là c h ấ n quốc cấp năng lực giả cải tiến nội khí hệ thống tu luyện thông qua dự ngôn cứu vớt mấy trăm ngàn bản sẽ t r ô n thây tai ác bên trong địa cầu đồng bào tiếp tục lên đường kế tiếp hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề rồi nói chuyện mã nhiên mở cửa xe xe việt giã tiếp tục tiến lên nói tóm lại, một đao chém chết đã từng từng bắt nạt đồ vật của chính mình. rất thoải mái, mã nhiên cảm giác, thời khắc này, lại như là tiết trời đầu hạ bên trong uống ướp lạnh cô la một dạng. cả người khoan khoái, ý nghĩ thông suốt, nhiên cả, ngươi hẳn phải biết tàu điện vấn đề khó chứ. trầm ngâm một lúc lâu, lý hạnh trung quy vẫn không kềm chế được lòng hiếu kỳ, hỏi. Nếu như là ngươi, sẽ làm thế nào đây. Buồn nôn nhân tính vấn đề khó. đặc điểm lớn nhất chính là ở, từ chối lựa chọn người cũng còn tốt, mà có lương tri người, đang làm ra lựa chọn sau, sẽ trong khoảng thời gian ngắn chịu đủ giày vò, thậm chí tự mình hoài nghi, gió nhẹ kéo tới, mã nhiên trên trán một tia tóc trắng theo gió phiêu d u n g hắn ngứ khí bình thản đáp lại nói, trên thế giới có rất nhiều nhìn như khó giải vấn đề khó trên thực tế chỉ cần người trong cuộc năng lực đầy đủ là có thể đưa ra rất nhiều loại hoàn mỹ giải pháp nếu như là võ thần nàng sẽ dùng l í n h vực triệu hoán cứu tất cả mọi người sau đó đem kẻ cầm đầu đánh một trận tơi ư bời ném vào ngục giam mà ta sẽ ở tất cả phát sinh trước trước tiên đem cái kia chế tạo vấn đề người đ i ê n xử lý xong, không tật xấu, chỉ cần giải quyết kiếm chuyện người, làm cho đối phương vô pháp chế tạo sự kiện, sự kiện kia bản thân cũng sẽ không tồn tại rồi. lý hạnh chỉ có thể nói, không hổ là tiên tri, thực sự là đưa ra một cái rất có cá nhân đặc sắc đáp án đây, không biết được tại sao, lý hạnh luôn cảm thấy thời khắc này mã nhiên, So với vừa mới cái kia ngụy trang thành địa cầu ông lão, nỗ lực cướp đi chính mình linh hồn người ngoài hành tinh còn muốn đáng sợ, mã nhiên thong s o n g đề cập xử lý s o n g ba chữ này bên trong, tựa hồ cất giấu một luồng thây chất thành núi, máu chảy thành sông vậy nồng nặc mùi tanh, ảo giác, khẳng định là ảo giác, lý hạnh như vậy nói với tự mình, thiên tai chi tử cũng không có chú ý tới, mã nhiên bao hàm thâm ý tầm mắt ở trên người hắn dừng lại chốc lát, tàu điện vấn đề khó, đời trước ngươi đã từng giao ra một phần ưu tú giải bài thi a, hát án lưu, men k ê u hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ i bê ích cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra không sáu, t r ư ơ n g một trăm tám mươi một trăm bảy mươi chín băng vụn số tư chi nhận tử vong danh sách nhìn mã nhiên không có tiếp tục tán gấu xuống ý tứ tề án lại là cái hố nút từ đầu tới đuôi không có nói câu nào tài xế đại ca càng không phải có thể tâm sự đối tượng lý hạnh rất nhanh trầm mặt rồi cầm điện thoại di động nhắm ngay chính mình thu lại nhất đoạn video ngắn sau lý hạnh bỗng nhiên cảm thấy rất hổ thẹn mới vừa mới tao ngộ tràn ngập áp ý sinh vật ngoài hành tinh, tâm tình kích động, sau đó qua một lúc lâu, thân thể đều còn đang phát run, hiện tại tỉnh táo lại, hắn cũng nhớ lại trước khi lên đường tình cảnh, đổi xe, tại sao muốn đổi xe, lý hạnh hiện tại, cuối cùng cũng coi như là biết mã nhiên trước nói những câu nói kia là có ý gì rồi, chính mình quả thực chính là thiên tai c h i t ử Ai cùng chính mình cùng xuất hành, sợ là muốn rót tám đời máu mút. nghĩ tới đây, lý hạnh không khỏi thở dài. May là, cha mẹ đều so sánh c h ạ c h cũng không cái gì nơi khác thân thích cần lúc sau tết đi đi thân thăm bạn. đi qua trong mười mấy năm mặt, ba người vẫn chưa đồng thời từng ra xa nhà. nếu không thì, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. lý hạnh càng nghĩ càng thấy đến nghĩ mà sợ, cũng cảm giác rất oan ức. chính mình cũng không phải cái gì đại gian đại ác người xấu, vì sao lại như thế điểm lưng a. trên thế giới có rất nhiều nhìn như khó giải vấn đề khó. trên thực tế, chỉ cần người trong cuộc năng lực đầy đủ, là có thể đưa ra rất nhiều loại hoàn mỹ giải pháp. trong đầu, bỗng nhiên hiện ra mã nhiên trước đã nói câu nói kia. lý hạnh trầm ngâm một lúc lâu, lặp đi lặp lại ở trong lòng đọc thầm, phẩm chép thâm ý trong đó, hắn rất nhanh tỉnh lại lên, yên lặng cho mình cố lên tiếp sức, không chính là xui xẻo rồi một chút sao, chỉ phải biến đổi đến mức đủ mạnh, mạnh đến giống như mã nhiên, có thể dựa vào tự thân sức mạnh, đi ứng đối bất luận cái gì đột phát cuộc diện, còn cần lo lắng những vấn đề này sao, mã nhiên khói mắt dư quang thoáng nhìn lý hạnh khuôn mặt biểu tình biến hóa liền khoảng chừng có thể đoán ra tiểu tử này mưu trí l ị c h trình rồi đối với cuộc sống có chỗ ước ao cùng chờ mong xác thực là việc tốt h ú n g hồ lý hạnh xác thực là một người như vậy bất luận gặp phải thế nào nhấp nhô ngăn trở cùng đau khổ đều sẽ từ cay đắng bên trong thưởng thức ra một tia vị n g ọ t tâm thái tương đối khá mã nhiên kiếp trước kiếp này, gặp qua các hình các sắc người, bất luận nam nữ già trẻ, bất luận chiến lược cao thấp, đơn độc tính toán tâm thái thuộc tính lời nói, lý hạnh gần như chỉ ở tô sắc vi cùng mình bên dưới, có thể x h i p tới người thứ ba, nhất niệm đến đây, kiếp trước lý hạnh cuối cùng hạ màn trước cùng các đồng đội đối thoại tình cảnh, cũng nhất nhất ở mã nhiên trước mắt hiện lên, quá khó khăn, Quá khó khăn, chúng ta đã đem hết toàn lực, hoàn toàn không nhìn thấy nửa điểm đường sống, nếu là đội trưởng ở đây là tốt rồi, có ít nhất c á c h lấy chắc chủ ý người, địa cầu chúng ta người, bất luận là khoa học kỹ thuật vẫn là những phương diện khác, đều lạc hậu quá nhiều, ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, trí tuệ, mưu lược, bố cuộc có thể phát huy tác dụng, thực sự là quá bé nhỏ không đáng kể rồi ai đối phương trực tiếp đập nát bàn cờ nhất bàn hết thầy bố cục đều hủy hoại trong chốc lát rồi vốn là là có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ này đều do đám người kia là chúng ta quá dễ tin những c á c h được gọi là minh hữu rồi không phải dễ tin là đánh giá cao nếu như chúng ta đoàn diệt ở đây lấy địa cầu tình cảnh có thể chống đỡ bao lâu, ba tháng, nửa năm, bọn họ chẳng lẽ không biết chúng ta những người này tác dụng sao. bọn họ biết, nhưng bọn họ sợ sệt, hơn nữa ồn ập may mắn tâm lý. xin lỗi, là vấn đề của ta, đang làm kế hoạch thời điểm, hẳn là đem nhân tính nhân tố cân nhắc đi vào, quăng nồi, cóng nồi, vào lúc này đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Then chốt ở chỗ, làm sao cứu đội trưởng, ta tới, ngươi làm sao cứu, ngươi lấy cái gì cứu, ngươi cực hàn chỉ là lương đ ó n g cấp mà thôi, liền nắm giữ chấn quốc cấp siêu năng lực cứu cực thiên phú tu luyện đội trưởng đều rơi vào đi rồi, các ngươi có phải là quên ta một cái khác năng lực, chờ đắt, ngươi là nói, không sai, lớn nhất bất hạnh, cũng có thể là may mắn lớn nhất nhiệm vụ lần trước bên trong đoạt tới tay siêu năng tăng cường dụng cụ, có thể tùy cơ đem siêu năng lực hiệu quả tăng cường hai đến hai mươi lần. n g ư ờ i kia nhất định là ổn định gấp hai, không đúng, sử dụng máy móc này, siêu năng ăn mòn hiện tượng, cũng sẽ vượt lên ngang nhau bội số, lấy vận may của ngươi, hẳn là hai mươi lần mới đúng, chính dài, không nên v ò n g động, Coi như là năm lần siêu năng ăn mòn, đều rất ít người có thể tiếp tục chống đỡ. hai mươi lần, n g ư ơ i nhất định sẽ chết cho ta một chút thời gian để ta lại cẩn thận suy nghĩ nhìn có biện pháp gì chờ không được chờ một lát nữa đội trưởng c h ố n g không nổi rồi đến thời điểm không chỉ là c h ú n g ta số tư tiểu đội người đến toàn quân hủy diệt càng nhiều địa cầu người vô tội đều phải chết, ta lý hạnh đời này, không sợ chọn sai, chỉ sợ nguy cơ đến thời điểm, không hề làm gì, còn nhớ cái kia tàu điện vấn đề khó chứ, có thể hy sinh rơi ta một người, cứu vứt dòng giã ba trăm triệu địa cầu người may mắn còn sống sót, khoản buôn bán này, thực sự là quá có lời a, ta tin tưởng, nếu như đội trưởng đối mặt giống như ta tình cảnh, Hắn cũng sẽ làm ra giống như ta lựa chọn, ha, xin lỗi. n h ê n cả, ta hẳn là càng tin tưởng ngươi, nếu như là ngươi, hẳn là, không, nhất định có năng lực sáng tạo ra càng tốt hơn tuyển hạng chứ. như vậy, gặp lại, quả nhiên dường như lý hạnh dự liệu một dạng, Hắn bất hạnh kích hoạt rồi siêu năng tăng cường dụng cụ hai mươi tăng gấp bội mức hiệu quả. trong trước mắt, gió lạnh gào thét, đóng băng vạn dặm, thời gian cùng không gian, vào đúng lúc này, đều phảng phất bị triệt để đông lại, mã nhiên không có phụ lòng lý hạnh chờ mong, nắm lấy ngàn cân treo sởi tóc cơ hội, thoát vây mà ra, dẫn sắt còn lại số tư các đội viên hoàn thành rồi nhiệm vụ, lý hạnh lại hóa thành băng vụn, chết không toàn thây, đời trước, lý hạnh dùng tính mạng của mình, cứu thân hãm nhà tù mã nhiên, trở lên tình cảnh có thể bị mã nhiên nhìn thấy, muốn quy công cho lý hạnh g h i hình quen thuộc. Mã nhiên tuy rằng luôn luôn rất mãng, nhưng hắn xưa nay sẽ không cầm các đội viên sinh mệnh đùa giỡn, nhiều là nhất kỳ đương thiên, tiến thẳng vào xào huyệt định, những đội viên khác phụ trách ở đoàn đội trí giả an bài xuống, hoàn thành phối hợp, lý hạnh chết, đoàn đội trí giả mưu tính không sai, mã nhiên người đội trưởng này đỡ lấy tuyệt đại đa số kẻ địch, các đội viên cũng đều đem năng lực phát huy đến mức tận cùng, làm được tốt nhất, chân chính ở phạm tội, là những kia cầm chỗ tốt đồng thời chỉnh trọng đưa ra hứa hẹn, thời khắc mấu chốt lại từ chối thực hiện cái gọi là minh hữu, lúc đó nhiệm vụ sau khi hoàn thành, mã nhiên trở về đại bản doanh, không nói hai lời, lướt qua tầng tầng phòng hộ, không nhìn đối phương mở ra phong phú bồi thường điều kiện, dùng tàn khốc nhất thủ đoạn đem những kia vi thể giả nhóm tất cả đều đưa đi âm tàu địa phủ uống mạnh bà thang rồi. Bởi vì chuyện này, mã nhiên chịu đến tương quan trừng phạt. Bất quá, những kia đều là đi qua lão hoàng lịch. Lật đi không nói chuyện, mã nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ, trên trán một tia nhuộm đen tóc dối. đang theo gió phiêu dung, những kia nói không giữ lời đám g i a hỏa, không bao lâu nữa, sẽ lặng yên không một tiếng động chết đi. đám người kia, đời này vẫn không có bán đổi hữu cơ hội, nhưng bọn họ đã lên mã nhiên tử vong danh sách, muốn hỏi giết chết bọn họ nguyên nhân, đơn giản ba chữ mã nhiên nghĩ, số tư chi nhận quyết định đi làm một chuyện, chưa bao giờ cần quá nhiều lý do. Mã nhiên cùng hai cái kia người mới, đại khái còn có khoảng mười phút, liền đến rồi. Hoàng về quốc xã trưởng đứng ở một lần nữa d ự n g lên học xã trước đại môn, nôn nóng mà lại kiên nhẫn chờ đợi mã nhiên trở về. Hắn nhìn một chút bên người, thảo lư học xã mới chiêu kỳ thứ hai các xã viên, từng cái từng cái trên gương mặt trẻ trung tràn đầy ánh sáng đỏ, đại thể tâm tình phấn khởi. lại nỗ lực hạ thấp giọng khe khẽ bàn luận, hắc án lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ i bê í t cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra không sáu, chương một trăm tám mươi một một trăm tám mươi kỳ thứ hai xã viên lóng lánh tiền bối, nay mười phút, là gần đây tới nay, hoàng về quốc xã trưởng khó được thời gian nhàn hạ, làm mã nhiên ở nhà nghỉ ngơi thời điểm, bắt được sự ngôn danh sách lão hoàng, lượng công việc trực tiếp kéo đầy, bận bịu i phải là sức đầu mẹ chán, một điểm tranh thủ lúc s à n h d ố i công phu đều không có, kiếp trước hết thầy mã nhiên có thể nhớ ký tên văn minh những người bảo vệ, đều bị trong bóng tối bảo vệ lại đến, tin tức tốt là, làm thảo lư học xã xã trường, Hoàng vệ quốc có chính Hắn cá nhân siêu phàm tiền trợ cấp nội khí bao con nhồng hàng ngày cung cấp, tài nguyên điều kiện hậu đãi, lại có mã nhiên thường thường o n l a i chỉ đạo. Bây giờ lão hoàng đã thành công tu luyện ra nội khí, đồng thời khoảng cách lớp kín h cái thứ nhất khiếu huyệt cũng không xa rồi. thể lực của Hắn cùng tinh lực, so với trước đây tăng cường rất nhiều, tuy rằng lượng công việc lớn lên, nhưng lão hoàng trạng thái tinh thần cùng khỏe mạnh tình hình ngược lại so với trước hơi khá hơn một chút hắn bày ra một bộ nghiêm túc tư thái trên thực tế lại ở lắng nghe p h ủ cận vài tên hai vị học viên n g h ị luận học t ỷ ta là ngày hôm nay mới đến thảo lư học xã người mới có rất nhiều chỗ không hiểu hy vọng học t ỷ có thể hơi hơi giúp đỡ một hồi ta là tối ngày hôm qua mới đến g i ố n g như ngươi, là kỳ thứ hai học viên. như vậy phải không. học tỉ ra r ẻ thật tốt. so với ta ra chất cường nhiều. ta từ lão ra mang đến không ít tiểu đồ ăn vặt. đợi lát nữa ta cho học tỉ đưa một ít đi qua. tiểu muội muội, ngươi tuổi tác, hẳn là còn đang lên sơ t r u n g chứ. cảm giác nghe ngươi nói chuyện. có chút trưởng thành sớm a. trước ở niệm tư nhân trung học đọc lớp chín, nhân tế giao lưu phương diện, là lễ nghi lão sư công lao rồi. trước chưa từng có dùng đến quá đây. nghe nói học xã bên này cũng sẽ an bài văn hóa chương trình học. sở dĩ ba mẹ liền an tâm thả ta lại đây rồi. đáng g h é p lại là cái con nhà giàu. tại sao như thế lễ phép a, ta đều xấu hổ không nói chuyện với ngươi rồi. Tỉ tỉ ngươi người thật đáng yêu. h a fa fa h a Nói đi nói lại. ngươi là thông qua điều nào chiêu sinh con đường thông qua học xã nạp mới a. ngộ tính đo lường. đương nhiên, phía chính phủ lời giải thích, là học lực sát hạch. từ xưa tới nay, đều là giàu học võ. khó học văn mà, ta điều kiện gia đình không được. chỉ có thể nhiều dưới điểm công phu ở đọc sách lên. t ỷ t ỷ quá khiêm tốn, học lực kiểm tra thử thách không phải là học bằng cách nhớ đồ vật. Nếu như trí lực trình độ quá thấp, biển đề chiến thuật bồi dưỡng được đến ngụy học bá, căn bản không thể thông qua, đừng chỉ nói ta, nói chuyện chính ngươi. Ta à. ta thần tượng là võ thần tô sắc vi đại nhân, ta muốn trở thành giống như nàng mạnh mẽ, mỹ lệ, tao nhã người, đáng tiếc. ta không thông qua tinh thần ý chí đo lường sở dĩ trong nhà mời thầy thuốc tâm lý cùng tiềm thức phương diện chuyên gia tiến hành rồi một quãng thời gian thôi miên đợt trị liệu cường hóa ta đối kiếm chấp niệm để kiếm đạo của ta thiên phú miễn cưỡng đạt đến tiêu chuẩn thấp nhất tuyến cũng chính là sáu điểm ai ta nói sai cái gì sao đáng ghét vẫn còn có loại này thao tác thật hâm mộ Lão hoàng chú ý tới, hai người đối thoại tới đây, lại có vài tên mới xã viên gia nhập đề tài, a, kiếm đạo thiên phú dĩ nhiên cùng cá thể đối kiếm chấp niệm hữu quan, xưa nay chưa từng nghe nói đây, tiểu muội muội, cảm tạ tin tức của ngươi rồi, không khách khí, hai, dĩ nhiên không hỏi một chút ta là làm sao gia nhập học xã, như vậy xin hỏi vị này ca ca, đến đến đến, ta là đi quân khảo bởi vì từ nhỏ đã có rèn luyện quen thuộc thân thể điều kiện cũng không tệ lắm làm ngàn thanh cái hít đất chạy nữa cái hai mươi k mơ không có vấn đề gì sở dĩ học lực thành tích khảo sát yêu cầu hơi hơi thấp một điểm nói đến không quản là võ thần tiên tri vẫn là huyết viêm ta đều nghĩ tự mình hướng bọn họ nói một tiếng tạ nếu như không phải có bọn họ t ỷ t ỷ ta lúc trước ở a ba k h u khả năng người liền không rồi. Hả, không nhìn ra. ngươi lại vẫn là cái nhớ ăn người. Hữu n g h ị quản lý khóa lão sư đã nói. n g ư ờ i như ngươi, đáng giá kết giao. n h ẹ cầu nhân nhất định thiếu tình cảm. lời này mặt khác, cũng là thành lập. ngươi người này, có phải là rất thù dai. k h ặ t nói c h ú t cái khác. mọi người cảm thấy là kiếm thủ thân truyền vạn hải hào học trưởng so sánh lời hại vẫn là kiếm thủ đích truyền chu hàm dịch học trưởng càng cường đề tài này chuyển quá đông cứng đi kém bình s u y ệ t sau lưng thảo luận người khác thời điểm nhỏ r ộ n g một chút vạn học trưởng cũng ở nơi đây a ta cảm thấy vạn học trưởng càng cường có người nói hắn cùng kiếm thủ đồng thời vung ra cứu vứt liên thành chiêu kiếm đó tán thành bất quá lý do của ta so với ngươi chân thực chu học trưởng là tứ xuyên thanh liên học xã vạn học trưởng là ta thảo lư học xã ai đồng hoài minh tiền bối dĩ nhiên không ở là đi ra ngoài lấy tài liệu sao ta thật siêu yêu thích hắn viết kia bản t h i ê u đốt m ộ n g yềm a nếu như không phải là bởi vì quyển sách kia ta cũng sẽ không đặc ý vượt tỉnh đến thảo lư học xã oành một đoàn đỏ sấm hỏa liên trên không trung vỡ ra được tiếng bàn luận trong nháy mắt lắng lại hào quang tàn đi trên bầu trời hiện ra một cô thiếu nữ bóng sáng nàng tóc đen tới eo co. hai con mắt trơn bóng da thịt trắng nón như dương chi mỹ ngọc ăn mặc học xã chế phục lại tỏa ra áp liệt khí tràng có vẻ anh tư hiên ngang vẻ ngoài rất tốt những người mới thiếu nữ miệng môi khé nhúc nhích trong giọng nói cất dấu ba phân lành lạnh ba phân lãnh đảm ba phân xa cách cùng một phần mong đợi cố lên đi nói tất một đám lửa trên không trung nổ vang oành hào quang tàn đi thiếu nữ bóng s á n g biến mất không còn tam tích hai thì các học viên trầm mặt chốc lát bùng nổ ra nhiệt liệt tiếng hoan hô qua là võ thần sống Chân nhân, Ô, ô, ô. Sắc vi t ì cho cái ký tên lại đi a. thật đẹp trai. nam nhi tốt sinh nên như vậy. tiểu lão đệ. ngươi không đúng. nàng là n ữ a. ai nha đừng ở không quan hệ sự tình khẩn yếu thượng kế so sánh. đại khái là ý đó. ngươi có thể hiểu được liền được. siêu phàm giả. siêu phàm giả. hắn này mẹ mới gọi siêu phàm giả. thời thượng chỉ kéo đầy, nói đi nói lại, võ thần trong truyền thuyết, không phải tính cách này chứ, nghe nói nàng người rất áp miệng, nghe sai đồn bậy thôi, m ộ t tú vô lâm, gió tất tồi chi, khẳng định là có người gen t ị nàng, cố ý ở sau lưng bôi đen rồi, sáu mươi bốn tên những học sinh mới chính nóng bỏng nhị luận, một chiếc xe việt g i á ở thảo lư học xã cửa ngừng lại, một tên thiếu niên tóc đen đẩy cửa xe ra, xuất hiện ở trước mắt mọi người, kỳ thứ hai các xã viên tầm mắt trước mắt tập trung đi qua, tuy rằng tóc nhan sắc cùng trong tin đồn không giống nhau lắm, thế nhưng, phảng phất tất cả đều ở nắm trong bàn tay bình tĩnh ánh mắt, vượt xa tầm thường người siêu cao khí chất, sạch sẽ đến không nhiễm một hạt b ụ i quần áo, cường hãn đến để người không thở nổi khủng bố cảm giác ngột ngạt, rất nhiều dấu hiệu, hoàn toàn chứng minh thân phận của đối phương. Hắn là đ ộ p thân tiến vào a ba khu, ở hai tên đội hữu phụ trợ dưới, từ mộng điểm sự kiện bên trong cứu vớt toàn bộ a ba khu nam nhân. Hắn là thông qua dự ngôn cứu vớt liên thành c h ấ n quốc tiên tri. Hắn là cải tiến nội khí hệ thống tu luyện, để nó càng thích hợp p h ụ cập mở rộng, ban ơn cho nhân dân cả nước người khai thác. Hắn là mã nhiên